Chương 373, Thư Sơn có đường. Là Kính một chương 373, Thư Sơn có đường. Là Kính một một nhóm 35 người bị mang đến Thư Sơn phía dưới một ngôi lầu phòng giống như cao lớn cự thạch trước, trên cự thạch bừng sáng tham thảm, ẩn ẩn nhìn không rõ ràng, đáng người nhất thời cảm thấy cự thạch này đang phát tán ra hào quang, nhưng đợi bọn hắn nhìn kỹ, hào quang lại tiêu hẳn không thấy. Tại cự thạch này phía sau, là một đầu đầy đủ rộng lại đầy đủ dáng rấp bậc thang bằng ngọc, trên có tinh diệu tạo hình, Long văn Phật vũ, một mực kéo dài đến to lớn Thư Sơn chỗ sâu, ước chừng đi lên cho mét, lộng vụ liền đã che ở con đường phía trước. Cái gì cũng nhìn thấy không đến. Dưới núi đám người cũng không biết vì sao, khi bọn hắn y đổ hướng về trong núi nội bộ càng sâu một bước nhìn chốc lúc, lồng ngực chỗ liền sẽ hiển hiện một loại 10 phần nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Nơi đây chính là Thư Sơn cửa bảo, tại chư vị tiến vào trước đó, ta vẫn cần nhắc nhở chư vị, Thư Sơn đang đỉnh đường không chỉ một đầu, nhưng mỗi con đường khó dễ trình độ khác biệt, đối với chư vị khảo nghiệm cũng không hoàn toàn giống nhau, trừ cái đó ra, đợi cho chư vị tiến vào Thư Sơn đằng sau, sẽ gặp phải các loại kỳ cảnh dị tượng, không được kinh hoàng. Hôm nay Thư Sơn chi thử bèn bèn tiếp tục đến trong đêm giờ tí, giờ thí qua một cái, Trong núi kỳ cảnh dị tượng tự sẽ tiêu tán, đến lúc đó Trư bị tự hành xuống núi liền có thể. Mà lần này thi hội lấy khoảng cách đỉnh núi xa gần đây phân biệt cuối cùng thứ tự, đáng lưu ý chính là, Trư bị khi tiến vào trong núi sau, nhất định phải cẩn thận phân biệt chính mình chỗ đi đường. Phụ trách dẫn đầu đám người chấp sự không có nói quá minh mạch, chỉ là rất có thâm ý nhìn chăm chú đám người một chút, sau khi nói xong, hắn lui đến một bên, phất tay đưa dẫn, ra hiệu đám người có thể leo núi. Bởi vậy leo núi 35 người trong lòng minh bạch, từ đám bọn hắn bắt đầu leo lên một khắc kia trở đi, Bọn hắn liền đã trở thành trên quan võ đại vương tộc bọn họ thẻ đánh bạc, sau đó, bọn hắn liền sẽ đại biểu quốc gia của mình leo lên tứ sơn, bọn hắn chi thắng bại tức vương tộc chi thắng bại, tức quốc gia chi thắng bại, không ai biết được những cái kia vương tộc đến tuột cùng dùng bọn hắn đến cực thứ gì, bọn hắn duy nhất biết được sự tình chính là, từ giờ phút này bắt đầu, trước mắt của bọn hắn liền chỉ có đầu này thông hướng đỉnh núi đường. 35 người rộn rộn rạng rạng leo núi mà đi, ngược lại là cũng không có tranh đoạt, bọn hắn nhìn thấy phía trước đỉnh đầu mảnh mẽ vụ kia sau kỹ thuật trong lòng đã minh bạch, chuyến này liệu không phải tốc độ, mà lúc này theo cái này 35 người leo núi lần sau, Trên quan võ đài đám người cũng bắt đầu nâng chén chúc mừng, chư vị vương tộc trong tâm đều là hớn phấn, tựa hồ cùng bọn hắn đánh cược đắc đỏ uy nghiêm có thể là cũng vật so sánh, đánh cược bản thân sẽ có vẻ càng có ý tứ. Cảm thụ được trung quanh nhiệt liệt không khí, Vương Lộc túi đầu có chút bất an ngoắc một chút móng tay của mình, sau đó lại nhìn một chút trên cự thạch kia cả tạ, đột nhiên gằn trường đối với Văn Triều Sinh thấp giọng hỏi, "Triều Sinh sư đệ, trước người lôi kéo cao sư mời đến một bên đi nói cái gì? Có phải hay không đăng đỉnh bí quyết?" Văn Triều Sinh ho khan một tiếng, cũng thấp giọng ngồi đáp, "Xem như, nhưng lại không phải." Vương Lộc, "Vậy rốt cuộc có phải hay không?" Văn Triều suy nghĩ nghĩ hồi đáp, nếu như nàng thành công đăng định chính là, trái lại thì không phải vậy. Vương Lộc, Văn Triều Sinh cái này ngắn ngủi một câu, thật cho hắn đại nào nhét đường máy, nhưng tiến Văn Triều Sinh chính mình bưng một bàn đĩa trái cây, hướng bỏ vào trong miệng lấy đỏ rực cùng loại với anh đào không biết tên hoa quả nhỏ, cười nói, ta không phải là cuộc so tài này người thiết kế, cũng không phải người tham dự, càng không, có người sớm cho ta mật báo, nói cho ta biết thư sơn nội bộ tình huống cụ thể, bởi vậy ta tự nhiên là không có cách nào thấu để, sở dĩ cùng ta mẫn. Rằng những cái kia, kỳ thật càng nhiều là vì để nàng nhiều chút lòng tin. Dù sao từ nàng báo danh một khắp này bắt đầu, nàng liền đã không có đường lui, nhiều chút lòng tin tóm lại là không sai. Mà lại, nếu thật là lấy viễn cảnh làm chủ nói, ta cho nàng đề nghị có lẽ thật sự có chút tác dụng. Nhưng cuối cùng đến tuột cùng tình trạng như thế nào, ta quyết định không được, chỉ có chính nàng mới có thể quyết định. Vương Lộc nghe vậy, trong lòng một nắm chặt, có chút khẩn trương nhìn cách đó không xa cự thạch. Văn Triều Sinh ngược lại là không có nhiều như vậy cái gọi là vui chơi giải trí, thỉnh thoảng ánh mắt rơi vào cách đó không xa một số người trên thần, một người trong đó chính là người mặc tăng bào tiểu hòa thượng, trên người hắn tản ra một loại trời sinh tường thụ cùng yên tĩnh, chính là ánh mắt giống như hồng vũ nhẹ như vậy doanh bay xuống ở trên người hắn lúc, cũng có thể thu hoạch được bức sảng cùng phản hồi, tâm tư không tự chủ được liền cũng đi theo yên tĩnh trở lại, thế là Văn Triều Sinh. Liếc biết, người này nhất định là từ Trần Quốc tới Phật tử, nhất định là pháp tuệ trong miệng nói tới thiên tài. Nếu như hắn không phải, vậy còn có người nào là đâu? Phật tử tự hồ cảm nhận được văn chiều sinh ánh mắt, thế là đầu có chút lệch ra, nhưng hắn nhìn thấy, chỉ là một cái túi đầu ăn đĩa trái cây người trẻ tuổi, hắn mặc thư viện học sinh chuyên môn phục sức, trừ cái đó ra, liền lại không cái khác. Phật tử lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, hắn còn muốn nhìn kỹ, nhưng nhìn lâu, đột nhiên cảm giác được con mắt không thoải mái, ê ẩm sưng đến lợi hại, hắn sờ soạn một chút khỏe mắt, phát hiện chính mình vậy mà diễn ra nước mắt. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là sắc trời quá tươi đẹp. Một đầu khác, đám người thành quần kết đội, từng bước một đạp lên bạch ngọc dai, vượt qua đỉnh đầu mây mù sau Thời tiết đông nhiên chuyển sang lạnh leo, bạch ngọc trên bậc tràn ngập vết xương, một người không có giấc ổn, đông nhiên kinh hoàng kêu một tiếng, té xuống. Những người còn lại nhìn về phía hắn, phát hiện người này một ném liền trực tiếp ngã vào mây mù phía dưới, đằng sau không có động tính nữa. Đám người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, nhưng vẫn không gặp trên đó đến, một tên từ triệu quốc mà đến nữ tu sĩ do dự chốc lát nói, hắn sẽ không chết đi. Nơi đây khoảng cách dưới núi nói ít cũng có 50-60 trượng, mà lại bạch ngọc 10 phần đứng, cắt góc độ cực lớn Bề mặt sáng bóng trở trượt, như vậy lăn xuống, nếu không phải là thân pháp cao thủ cực kỳ lợi hại, một khi trượt chân rơi xuống, giữ nhiều lành ít. Ý niệm tới đây, còn sót lại đám người nhao nhao đem lực chú ý đặt ở dưới chân, nhất là những cái kia trời sinh sợ độ cao người, nếu không phải là bận tâm mình cùng quốc gia mặt mũi, thậm chí muốn nằm sắp dùng hai tay hai chân leo lên. Cao Mẫn giờ phút này cũng vô ý thức hơi nghiêng về phía trước thân thể của mình, coi chừng dẫm lên xương đánh bạch ngọc dai tiếp tục hướng lên trên, thậm chí bởi vì nàng hôm nay mặc là theo lên bên cạnh bông hoa giày vải, cho nên muốn so đám người càng thêm dễ dàng trượt, Cao Mẫn tự nhiên cũng ý thức được điểm này. Thế là tại nàng ngẩng đầu nhìn thấy phía trên sương tuyết càng đã lâu, liền lựa chọn đem thân thể của mình tiếp tục nghiêng về phía trước, cho đến song trưởng cũng nhấn tại băng. Lênh đấu xương trên cầu thang, chật vật như thế bộ dáng tất nhiên là dẫn tới trên quan võ đại bộ phận Vương tộc chế giễu, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thu liễm nụ cười của mình. Bởi vì sắp vượt qua bạch ngọc giai cuối cùng mấy chục cấp lúc, trên núi thổi lên gió lớn. Lại có mười mấy người không chú ý, bị thổi làm lăn xuống đi, cũng may trong đó đại bộ phận đã có chuẩn bị, chưa từng thân thể hướng về sau ngã xuống, mà là kịp thời điều chỉnh tư thế của mình nằm ngoải trên cầu thang, chật vật ổn định trở xuống xu thế. Cái này trong lúc bối rối dương nhanh múa bước bộ dáng, tự nhiên cũng bị trên quan võ đài đám người trông thấy, lúc này bọn hắn mới hiểu được, cái này lên núi cửa thứ nhất không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vệ phần bởi vì trận gió lớn này cuối cùng rơi xuống bốn người, cũng cùng người thứ nhất một dạng biến mất tại đám mây phía dưới, không thấy tăm hơi. Chương 374, Thư Sơn có đường. Là kính hai chương 374, Thư Sơn có đường. Là kính hai những người còn lại chật vật nằm ngoải bạch ngọc trên bậc, ngón tay cùng ngón chân đều là dùng rất nhiều sức lực, nan hại chi lực trải rộng toàn thân, đối cứng lấy trận này tật phong. Không ít người vào lúc này ánh mắt liếc nhìn trên cùng đối thủ cạnh tranh, ánh mắt lấp lóe, bên trong ánh sáng thăm thẳm, cất dấu tựa như ác lang bình thường nhàn sát, nhưng lại bị cố này cực lạnh cực liệt gió cho che đậy trở về. Tứ quốc hội võ từ trước tới giờ không cấm chỉ sát lục, nếu có người ngật ý, hắn đại khái có thể tại Bạch Ngọc trên bậc trực tiếp độc thủ, đem còn lại tam quốc người tham dự từ Bạch Ngọc trên bậc đá xuống đi. Sở dĩ cho đến bây giờ không người lập thủ, nguyên nhân lớn nhất là nếu có ai độc trước, chắc chắn sẽ tại lúc này trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới quần công. Bây giờ tham dự lần này thư sơn chi thử người đều là tam cảnh người tu hành. Ai cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lấy sức một mình cầm xuống còn lại tam quốc chi tu sĩ, do là tại bạch ngọc này trên bậc hiện ra cực kỳ vi diệu cân bằng. Cơn cuồng phong này không ngừng, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ngừng ý tứ, đám người thân thể đã ở cái này lạnh thấu xương cuồng phong cùng rét lạnh bên trong dần dần cứng ngắc, ca mận suy nghĩ tiếp tục như vậy nữa cũng không phải chuyện gì, thế là cắn răng bắt đầu đối cứng lấy cơn cuồng phong này thử leo lên phía trên mà đi, có ý tưởng này cũng không chỉ đàn một người, trong đám người, cái này đến cái khác thí luyện giả đều là cố gắng hướng phía phía trên động. Mọi người đều lo lắng nước khắc thí luyện giả cái thứ nhất leo lên cầu thang. Sau đó liền đứng tại trên cầu thang trong coi, như vậy nước khác người liền rất khó lại đến đi. Có thể theo Triệu Quốc một người tu sĩ cái thứ nhất đang định đằng sau, hắn trở lại sắc mặt giữ tận muốn canh giữ ở nguyên địa lúc, lại là con người đột biến. Phía sau hắn, nơi nào còn có những người khác thân ảnh. Vậy căn bản không phải Bạch Ngọc dai, mà là sâu không thấy đáy vách núi dựng đứng treo leo. Lúc nào Hoàng viên phía sau lưng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn qua lại tại Triệu Quốc rất nhiều trong đạo quán gián tiếp, cũng là gặp qua không ít viên thuật cùng đạo tuẩn, nhưng những ngày đều là chút chướng nhãn pháp cho siết, nhìn như chói lọi, ký ức cũng không khó bài trừ. Có thể theo Hoàng viên đem chân của mình bước vào vùng biển mây kia đằng sau, hắn mới phát hiện phía sau mình cũng không phải tới lúc đường, mà là thật sự rõ ràng vách đá và trượng. Đây chính là thư viện thánh hiền thủ đoạn A Hoàng viên rung động đồng thời, cũng cảm thấy không hiểu kính sợ, giống như kiến càng xem gặp nhật nguyệt chi doanh, đậu giọt nước trong biển cả, bây giờ hắn ở trong núi kinh lịch hết thảy, xa xa đã không phải võ bên trong thủ đoạn, mà là đạo phạm uy. Bọn hắn là tuần túy võ giả, không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng loại lực lượng này. Vang hướng về phía trước sơn lâm mà đi, mà khác vượt qua bạch ngọc giai những người tham dự, cũng đều phần mình xuất hiện ở trong núi khu vực khác nhau. Cao Mẫn giờ phút này thân ở một đầu trong đường nhỏ, dọc đường trên cây cối đều có thư tịch rủ xuống, ngẫu nhiên gió thổi nhẹ nhàng, sẽ đem những này buông xuống giữa không chung thư tịch lượn ra, bên trong liền sẽ truyền ra tiếng đọc. Trong núi ngược lại là không có mãnh thú, cùng nhau đi tới, Cao Mẫn dần dần ngắm lòng cảnh giác, chỉ là dương mắt nhìn lấy cái này che khuất bầu trời thư tịch, trong nội tâm nàng dần dần mê mang, không biết chính mình muốn đi về nơi đâu. Bọn hắn mục đích của chuyến này là leo núi, nhưng ngự mộc che lượn Cao Mẫn tầm mắt, đường phía trước bình là thượng, đã không có xuống cũng không có ngẩng lên. Cái này ở trong núi là cực không hợp lý sự tình, mà khi Cao Mẫn muốn leo lên cây bên trên có thể là hướng phía cây rừng chỗ thâm nhi thịnh hành, một cố lực lượng vô danh hạn chế nàng. Nguyên lực lượng này cực kỳ kỳ quái, giống như là từ nàng lồng ngực chỗ sâu nở rộ, lấy như tầng mây chỗ sâu lôi đỉnh bình thường uy nghiêm chi phối lấy ý nghĩ của nàng. Nàng không cách nào lên cây, cũng vô pháp rời đi trước mặt con đường này. Thế là Cao Mẫn tự nhiên mà vậy cũng đã mất đi lựa chọn, chỉ có thể dọc theo con đường này một mực đi xuống dưới, đây đối với nàng tới nói thật sự là một loại cực kỳ buồn kẻ lại cực kỳ sợ hãi sự tình. Gióng chừng đi trọn vẹn một khắc đồng hồ, Cao Mẫn đương nhiên ngừng chân, nàng gặp được trước mắt có một chỗ lối rẽ, chia làm hai bên trái phải, trên đường chi cảnh quan cơ bản giống nhau, cổ một mọc lan tràn, dây leo quấn quanh, thật lưa thương một chút hoặc xanh hoặc làm thư tịch treo lơ lửng trong. Lúc đó, tại hai đầu lối rẽ ở giữa, đứng thẳng một khối so với người cao lớn bia đá, dâng thượng, Thư Sơn có đường cao mẫn đứng ở lối rẽ này trước mặt, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước tại Bạch Ngọc dai chỗ kinh lịch. Trong nội tâm nàng suy đoán, con đường này một khi lựa chọn, có lẽ liền không cách nào lại quay đầu. Mặc dù trước mắt còn không biết lối rẽ này căn bản ý nghĩa là cái gì, nhưng cao mẫn như cũ cẩn thận dị thường, nàng tại bia đá chúng quanh lắc lư, không ngừng điều chỉnh thân thể của mình bị đi quan chắc lối rẽ bên trong đến cùng có cái gì, nhưng tới tới lui lui chơi đùa nửa ngày, lại cái gì đầu mối lưu dụng cũng không có thu tập được. Thư Sơn có đường cần là kính, nhưng cái này cùng Phàn Sơn có quan hệ gì? Cao mẫn cao mày, đứng tại chỗ buồn rầu. Nàng không biết là, mà khác tất cả leo lên bạch ngọc dai người tham dự, đều cùng nàng lâm vào lựa chọn giống vậy khốn cảnh. Ca Mẫn xếp bằng ở bia đá to lớn trước mặt, lặng lặng tìm hiểu lối rẽ này dù ý, nghĩ đi nghĩ lại gió liền lại xảy ra, chung quanh cây cối cảnh lá hào ào rung động, trang sách đều lật ra, một đạo lại một đạo đọc âm thanh xuất hiện nàng bên tai, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Đọc như vậy tiếng sách, nàng chỉ ở trước kia trong thành tư thuộc có thể là thư viện khác nghe được từ tới, nàng cố gắng bảo trì hô hấp, muốn để cho mình tinh thần trầm tĩnh lại, lại vẫn cứ bên tai những âm thanh này càng phát rõ ràng minh mạch, nếu là chỉ có một đạo, thậm chí là ba năm đạo ngược lại cũng dễ nói, có thể thành bách thượng tiên đạo âm như vậy bên tai bợ truyền vang, liền trở thành sẽ đánh tan tinh thần ma âm. Cao Mẫn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt cơ máu chảy rộng, hô hấp triệt để không bị khống chế hỗn loạn, thời gian dần trôi qua, máu tươi lại từ mũi của nàng cùng khỏe mắt chảy ra đến. Những âm thanh này tựa hồ ngay tại bước bách nàng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Cao Mẫn cắn thật chặt hàm răng, ngay tại nàng rốt cục ngăn cản không nổi, ý thức trở nên hỗn độn, không thể không tùy tiện quyết định một con đường mà đi lúc, lòng bàn chân chẳng biết lúc nào dần dần chuyển đến đau nhức kịch liệt lại làm cho Cao Mẫn đột nhiên bừng tỉnh, bên hai cái kia kinh khủng tiếng đọc sách cũng lập tức trừ khử rất nhiều. Chương 375, Thưa sơn có đường. Là tính ba chương 375, Thưa sơn có đường là tính ba cao mẫn chân phải gan bản chân truyền đến đau nhức kinh liệt. Loại đau này cảm giác cũng không phải là đỗng nhiên xuất hiện, tựa như bỗng nhiên một chút xíu chèn phá vây khốn tử nhãn, mịt mịt hướng phía bên ngoài gì ra đồng thời, cũng một chút xíu giải khai chói buộc mình bất đắc. Về phần nàng vì cái gì gan bản chân sẽ đau, là bởi vì lúc trước Văn Triều Sinh cùng với nàng ra một cái chủ ý ngu ngốc, liền để cho nàng dùng sắc bén tiểu đau tại lòng bàn chân của chính mình cắt ra mấy đạo không sâu không cản vết thương, những vết thương này sẽ không lập tức khép lại, một khi cùng mồ hôi đổ bảo, liền sẽ để nàng sinh ra bén cảm giác đau. Mà đau đến, có thể để người ta thách tình y thuận sớm tại Bạch Ngọc trên bậc thời điểm, lòng bàn tay của nàng cùng gan bàn chân cũng đã thấm mồ hôi, chỉ bất quá lúc kia lực chú ý của nàng quá chuyên chú, không để ý đến điểm này. Tại lòng bàn chân lưu thương đích thật là phương pháp ổn thỏa nhất một trong, bởi vì vô luận cao mẫn nhận huyễn cảnh ảnh hưởng sâu bao nhiêu, vô luận nàng phải chăng còn nhớ kỹ những này, phải chăng bị cái gì kỳ quái huyễn cảnh khống chế, chỉ cần nàng đang bước đi, lòng bàn chân liền sẽ thấm mồ hôi, chỉ cần thấm mồ hôi, vết thương liền sẽ nhoi nhói. Đương nhiên, phương pháp này tuyệt không phải bản năng. Thí dụ như cao mẫn nếu là hãm sâu cảnh Trực tiếp ngã trên mặt đất không lúc đích, vậy cái này phương pháp liền sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào chính nàng ý chí cường đại mới có thể bỏ chạy. Bởi vì không biết thư sơn bên trên nội dung cụ thể, Văn Triều Sinh tự nhiên cũng vô pháp sớm là Cao mẫn an bài càng nhiều thủ đoạn nhỏ, nhưng ít ra thời khắc này, hắn giúp Cao Mận dự lưu cái này tiểu tâm tư có hiệu lực, mà lại hiệu quả mởi phần rõ rệt. Theo gan bàn chân đâm nhói lan tràn, Cao Mận bên thai những cái kia tiếng đọc sách đã biến thành mơ hồ không do nị non. Trán của nàng chảy ra rất nhiều tinh mịn nóng hánh mồ hôi, đem trên trán sợi tóc dán thành từng luồng từng luồng, Cao Mẫn dùng sức lung lay đầu của mình, lần nữa nhìn về hướng hai đầu lối rẽ, đáy lòng càng không ngừng cùng mình nói cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút. Khẳng định sẽ có khác biệt lúc này, trên quan võ đài đám người nhìn thấy phần lớn người tại đối mặt lối rẽ thời điểm đều đã làm ra lựa chọn của mình, duy chỉ có số rất ít năm người còn ngưng lại tại lối rẽ trước đó, mà ở trong đó có ba người đã ở cái kia tựa như ma âm đọc âm thanh thúc dục bên dưới thắt mê bất tỉnh, chỉ có Cao Mẫn cùng một tên khác từ Trần Quốc mà đến tăng nhân còn tại kiên trì. Mà tên này từ Trần Quốc mà đến tăng nhân là trong đám người nhận tiếng đọc sách ảnh hưởng nhỏ nhất người, hắn xếp bằng ở chỗ nga ba, ý mắng tụng niệm kinh văn, phản phật nhập định. Kỳ quái, hai người này làm sao còn không làm ra lựa chọn? Là bởi vì phát hiện cái gì sao? Không đúng, trừ hai con đường này bên ngoài, chẳng lẽ còn có con đường thứ ba a? Ai, các ngươi nhìn yến quốc tên tiên kiếm khách, lại gặp phải lối rẽ. Đám người nghị luận đồng ý, rất nhanh liền mượn chuyên quan võ đài cự thạch trông thấy, trước hết nhất làm ra lựa chọn tiên hiệp kiếm khách lúc này lại gặp một đầu lối rẽ. Cùng lúc trước giống nhau như lúc, hay là hai đầu cơ hội giống nhau như lúc đường? hay là tấm bia đà kia, hay là mảnh kia đinh thai nhức góc đỏ câm thanh. Hắn vẫn là bằng tốc độ nhanh nhất làm ra lựa chọn của mình, hướng về ngoài cùng bên trái nhất con đường đi đến, cùng hắn lần trước lựa chọn giống nhau như lúc. Tiếp đấy, chính là lục tục người tham dự cũng gặp phải giống nhau tình huống, bọn hắn gặp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư lối rẽ. Trên quan võ đài đám người dù chưa bản thân kinh lịch, nhưng cũng đã đã nhận ra chuyện không thích hợp. Con đường này sẽ không không có cuối cùng đi. Không nên a, nếu thật là dạng này, chẳng phải là mọi người tất cả đều không lên được. Quái thai. Quái thai trên quan võ đài Đứa có người vây xem càng xem càng là hiếu kỳ, nhao nhao nghị luận lên liên quan tới lối rẽ này đến tuột cùng hắn là đi như thế nào. Vương Lộc nhìn chằm chằm cao mẫn đầu kia, trong tay ăn một nửa bánh ngọt quên tiếp tục đưa vào trong miệng. Cao mày, nhận một phong chẳng biết lúc nào sờ sở so tới, ngồi ở văn triều sinh bên cạnh cùng hắn tán gẫu, trong tay bưng đến rượu, một đôi mắt mê ly. Đó là một đôi không có chuyện xưa con mắt. Bên trong trừ anh Tuấn cũng chỉ còn lại có tiêu sái. Hắn chỉ là tại văn triều sinh bên người ngồi xuống, liền có rất nhiều nữ nhi ra ánh mắt dò tới, thỉnh thoảng tại mặt mũi của hắn ở giữa là qua, lần một lần hai, ba lần bốn lần. Tồi tệ nhất đại khái là quần tại Bắc Yến Bồng Vũ cuốn trong lượt tên kia tiểu tiểu mỹ nhân, nàng là thân ở Đào Duỳnh Tâm tại Hán, lặng lẽ đối với Nhậm Mục Phong nhiều lần đưa thu ba. Chỉ là người sau mới ra đời, không hiểu phong tình, là cái kẻ say rượu, trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có rượu. Trước kia ở trên núi luyện kiếm, hắn 26 năm không có chạm qua rượu tư vị, bây giờ vừa ra núi, tại A Thủy tiểu viện mà nếm đến ngón ngọn, yêu cái kia chóng mặt phi hô cảm giác, từ đây một phát không thể nh nhặt. Văn sư đệ, lối rẽ này chuyện gì xảy ra? Làm sao không có đầu a? Vương Lộc vọng hướng về phía những tảng đá khác, phát hiện cho đến bây giờ Vậy mà không ai đi ra đầu này, bình đến không có một tia chập trùng đường nhỏ, đi ra mảnh này nhìn không thấy bờ trong núi rừng rộng, cái này quá khắc thường. Nhậm một Phong cũng là nửa tỉnh nửa say mà nhìn chằm chằm vào những cự thạch kia nhìn, không nói một lời. Văn Triệu Sinh hướng trong miệng lấp khói bánh ngọ, nói hàm hồ không rõ, đương nhiên không có đầu, bọn hắn đường đều đi nhầm. Hắn lời này thanh em không lớn, vừa lúc để hai người nghe rõ, thế là hai người đều là khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn qua Văn Triệu Sinh. Đường đi sai. Thế nhưng là ta xem bọn hắn tả hữu hai con đường đều đã đi qua, không ai đi ra ngoài à? Văn Triệu Sinh uống vào một chén rượu, Đem chén rượu đặt ở trước mặt tơ vàng bàn gỗ tử đàn bài bên trên, nửa ngẩn lên thân thể chống tại thảm lông bên trên. Bọn hắn đương nhiên đi ra không được, tả hữu hai đường đều là sai. Vương Lộc ga một tiếng, hai con đường đều là sai. Có thể, không có con đường thứ ba a. Văn Triều Sinh không nói nhìn hắn một cái, con đường thứ ba ngay tại trên mặt, ngươi lại nói không có, Vương Sư Minh, ngươi thật mù hay là giả mù? Vương Lộc vào nhíu rất tiêm, cho dù Văn Triều Sinh chọn hắn một chút, hắn vẫn như cũng là không có hiểu, ngược lại là mơ mơ màng màng nhập một phong trước hết nhất phản ứng lại, Triều Sinh lão đệ nói chính là, lúc đến con đường kia Văn Triều Sinh đối với kỳ thật thư viện đã đưa cho nhắc nhở, không có khó như vậy muốn. Trọng yếu là có dám hay không muốn. Nhưng cửa này khảo nghiệm không như trong tưởng tượng khó như vậy, thư viện cho thư sơn chi thử những người thí luyện lưu lại thời gian phi thường rồi dạo, chỉ cần không phải cựu đấu như đều kéo không trở lại gốc chủng, thử thêm vài lần đằng sau cũng hẳn là kịp phản ứng. Hắn vậy âm rơi xuống không lâu, trong đám người liền vang lên một trận hô hào, ba người thuận cái này hô hào thanh âm nhìn lại, phát hiện một mực xếp bằng ở bia đá trước mặt cao mẫn động nhân động, nàng đứng dậy, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong vậy mà chậm rãi quay người hướng về nơi đến con đường kia mà đi. Xem ra nàng nghĩ thông suốt. Văn Triều sinh cười nói. Trong đám người xuất hiện tiếng chất vấn, từ vương tộc, từ thư viện học sinh, từ những cái kia quốc gia khác quan sát người trong miệng văng lên, xen lẫn trong cùng một chỗ, lộn xộn không thôi. Cô nương này ngốc hả, đi trở về. Trở về không phải tuyệt lộ A Không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, nhưng ta cảm thấy. Có lẽ đi trở về không phải là sai lầm đường, không ngại nhìn nhìn lại. chương 376, học hải vô nhai. Làm tuyên một chương 376 học Hải Lâm Viễn một cao mẫn tại bia đá trước mặt suy nghĩ thời gian rất lâu. Nàng một mực đang nghĩ, trên tấm bia đá này đến tụt cùng có bí mật gì? Thư Sơn có đường nguyên câu là, Thư Sơn có đường cần là kính, học Hải vô nhai khổ làm chuyện. Câu này là sớm mấy năm thánh hiền thời cổ lưu lại trong non, dùng cho khuyên nhủ về sau thiên hạ học sinh, cao mẫn quan sát phía trước hai đầu lối rẽ, rốt cục phát hiện một cái chỗ không đúng, đó chính là cái này hai đầu lối rẽ bên trên cổ một buông xuống thư tịch rất thưa thớt, số lượng rất ít, cùng sau lưng lúc đến đường toàn không giống nhau. Thư Sơn có đường, đường tự nhiên tại trong Thư Sơn không có sức đuối thì như thế nào có thể để thư sơn. Tiến vào nơi này trước đó, Đoan Triều Sinh cùng Cao Mẫn nói qua, che thiên điện những cái kia thánh hiền đều là tồn tại cao cao tại thượng, đối mặt bọn hắn lưu lại khảo đề, nhất định phải làm nhiều độc lý giải không sợ mơ màng nghĩ lung tung, liền sợ không ổn. Hắn cố nhiên không có đem trong lòng làm nhục lời nói giảng thuật đi ra, cái gọi là những này thánh hiền nếu cảm thấy mình sinh tại đam mây, tất nhiên là ưa thích cho nên làm tầm trầm, ra chút khảo đề, ưa thích gặp người phía dưới vắt bóc, không ngừng đoán bọn hắn lưu lại chấn ý, nhiều lần gián tiếp sau, lấy được chân kinh bình thường, cảm thấy mình thể hộ quân Thế là mang ơn. Cao Mẫn bây giờ dựa theo ý nghĩ của mình, trở về mà về, nàng đi không lâu sau, tang nhân kia tựa hồ cũng nghĩ thông, đứng dậy hướng về lúc đến đường mà đi. Một đi trở về, những cái kia tiếng đọc sách đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng đột nhiên yếu bớt, cái này khiến Cao Mẫn càng xác định lựa chọn của mình là chính xác, cũng đối với chính mình càng thêm có lòng tin đứng lên. Một phần này lòng tin, đương nhiên trên bản chất là đối với Văn Triều Sinh tín nhiệm. Trong mắt của nàng, Văn Triều Sinh là thậm chí phải mạnh hơn từ một biết thế tài, mà thiên tài đối mặt nan để tự nhiên có độc thuộc về mình giải pháp. Nàng kinh lịch đây hết thảy, Vân Trều Sinh văn chiều xinh đẹp nàng cũng không sai, đối phương tinh chuẩn bóp lấy che thiên điện những cái kia thánh hiền ý nghĩ, nhưng Cao Mẫn cũng không biết, đây chỉ là chó ngáp phải rồi, Vân Trều Sinh cùng với nàng giảng những cái kia, trên bản chất chỉ là vì tăng cường nàng đối với Thư Sơn Chi thử lòng tin. Từng bước một, Cao Mẫn càng đi càng nhẹ nhàng. Rốt cuộc, khi nàng về tới lúc trước vị trí lúc, Vân Hải bên ngông bên trong lại một lần nữa xuất hiện Bạch Ngọc giai, một đường thông hướng đám mây, cách cái này bên ngông mây khói, Cao Mẫn một chút trông thấy Vân Hải xa xa một tòa núi cao, ngoài núi Bạch Hạc bay vút lên, minh lệ mây xanh, tựa như cảnh. Như vậy cảnh quan Nàng dĩ vãng chưa bao giờ tại trong thư viện nhìn thấy qua, nhưng nghĩ tới lúc trước lúc lên núi, vị kia dẫn đường chấp sự đối bọn hắn bằng làn dao, cao mẫn cũng liền dần dần bình thường trở lại. Nàng leo lên trong biển mây bạch mộc giai, theo chân trái bước đầu tiên trước đi trên đi, cao mẫn thần sắc khẽ biến, thân thể vừa mới đi lên, lại bị một cú tấn bánh lực lượng ghè trở về. Cao mẫn không có ổn định, suýt nữa ngã sắp xuống, phía sau lưng lại bị một cái ấm áp đại thủ đỡ lấy. Nàng giật mình quay đầu, trông thấy một tên tăng nhân đứng ở phía sau mình, tăng nhân một tay chắp tay trước ngực, nhìn thoáng qua bạch mộc giai, tiến đi tới trên cầu thang, phóng ra một cước Cổ cao mẫn biết sẽ đủ, Tăng nhân hiển nhiên có chuẩn bị, hắn rơi ổn chân sau, liền từng bước một hướng về phía trên giống đi. Trên cầu thang có lực lượng mặt thủ, cần lấy đan hải chi lực đối kháng mới có thể đi lên. Tăng nhân thanh âm muốn hỏa, tướng cao mẫn cấp ra thiện ý nhắc nhở, người sau cũng theo sát phía sau, bước lên đạo này bạch ngọc dai, cùng lúc trước dưới chân núi leo lên bạch ngọc dai khác biệt, bọn hắn lần này leo lên bạch ngọc trên bậc lưu chuyển lên lực lượng thần bí, tựa hồ đối với bọn hắn những này đang giai người cực kỳ bài xích, không ngừng mà muốn đem bọn hắn từ bạch ngọc này trên bậc ép buộc xuống dưới, lúc đầu cái này cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì cũng chính là không có leo Lại đi, trở lại nguyên điểm, nhưng theo hai người đang giai trong cấp đằng sau, phía sau bọn họ lại đều bị mây mù che lấp, bay đầu lúc liền cũng có thể trông thấy lúc đến trên đường bạch ngọc giai hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bên mang biển mây. Trang diện này để hai người đều có chút không nói ra được phạm sợ hãi. Cái này nếu là sơ ý một chút, rất có thể sẽ ngã vào vân hải, rơi phấn thân vài cốt. Càng thêm phiền phức chính là, bọn hắn càng là hướng phía trước, bạch ngọc trên bậc bài xích đắc lực số lượng liền càng lớn. Cao Mẫn đếm thử lui lại mấy bước, nhưng sau lưng biến mất bạch ngọc giai cũng không có xuất hiện. Ý vị này Lần này bọn hắn không có cách nào lui về sau nữa. Tên địa Trần Quốc tăng nhân đứng ở nguyên địa, cũng không có vội ba hướng phía trước, nhìn thấy Cao Mẫn cùng lên đến sau, mới quay về nàng nói, càng là hướng phía trước, trên cầu thang kháng lực liền càng lớn, chúng ta chưa hẳn có thể chống bao lâu, có biện pháp khác à? Cao Mẫn biết tăng nhân nói bóng gió, nàng lạnh lùng nói, đây là tứ cố hội bọ, thư sơn chi thử cử ai do thánh hiền thiết kế, ta lại tề nhân tài đông đúc, thắng được bằng phẳng, tự nhiên cũng thua lối lạc, gia như sớm biết chút ít cái gì, còn có cơ hội ở chỗ này gặp phải ta nhân nghe vậy khẽ thở dài một tiếng. A Di đạt Phật, là tiểu tăng lỡ lời, nhất niệm chi vọng, xin mời thí chủ chớ nên trách tội. Nói xong, hắn liền tiếp theo hướng phía Bạch Ngọc dai phía trên mà đi, tăng nhân tu vi muốn so cao mẫn cao hơn, thuộc về tam cảnh viên mãn, như là hắn lẽ ra cũng muốn sánh vai mẫn đi được nhanh hơn xa hơn, nhưng sự tình lại không phải như vậy, lại là trăm cấp đằng sau, tăng nhân dần dần cảm giác được chính mình thể lực, quay đầu nhìn về phía Cao Mẫn lúc, đối phương cùng hắn mượn dạng, toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng mệt mỏi đến không. Nhẹ, bọn hắn đã nhanh muốn đến cực hạn, chỉ là phía trước như cũng mang mang nhìn một mảnh hoàn toàn nhìn không thấy cuối cùng, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chỉ sợ chống đỡ không đến 30 năm 10 ngày, liền phải trực tiếp thoát lực, bị trên cầu thang lực lượng thần bí đạn bên dưới vùi sâu và trượng. Về phần bọn hắn có thể sống sót hay không, ai cũng không dám cam đoan. Tứ cốc trong hội võ cũng không có bất luận cái gì một đầu quy định là phải bảo đảm bọn hắn những người tham dự này sinh mệnh an toàn, những năm qua nhiều giới tứ quốc hội võ, mỗi lần chết bởi ở giữa người chỗ nào cũng có, bọn hắn tự nhiên cũng không có gì để thủ. Cảm giác được thể lực của mình cùng đan hại chi lực sắp đến cực hạn, cao mãnh nội tâm không tự chủ được sợ hai đứng lên. Nàng là muốn thông qua cố gắng của mình cải thiện chính mình mẫu thân ở trong nhà cảnh ngộ. Nhưng nàng cũng không muốn chết. Nàng sợ chết. chương 377, học hải vô ngay Làm thuyền 2. Trước 377, học hải vô ngay Làm thuyền 2. Hai người đi tại trước mọi người, là trước hết nhất xem hiểu địa đá ý đồ người, nhưng bọn hắn bây giờ cũng đã trở thành tất cả còn lại thí luyện giả bên trong khả năng nhất bị đào thải người, nếu như bọn hắn lại không có thể nghĩ ra cái tốt ý tưởng đến giải quyết trước mắt khống cảnh. Vậy bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới chân Vân Hải, có thể là đào thải ra khỏi cục, có thể là tại đào thải ra khỏi cục quá trình bên trong trực tiếp ngần thành một đống thịt nát. Cao Mẫn Đầu một lần khoảng cách gần như vậy đứng trước Tử vong, sợ hai trong lòng từ khi hiện hiện đằng sau, liền giống như tiết áp hổ thủy, manh liệt không ngừng. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, trong đầu trống không thậm chí ngay cả hối hận suy nghĩ đều không sinh ra đến, chỉ có thể kéo căng toàn thân, dùng chỉ còn lại số lượng không nhiều khí lực đi đối kháng trên thềm đá lực lượng tính cùng. Mà đứng tại trước người nàng tăng nhân mặc dù chứa mất lý trí, nhưng đồng dạng tâm chìm đến nãy, hắn quét mắt chúng quanh. Sáp nhận trùng quanh trữ Vân Hải hoàn toàn mờ mịt đằng sau, đành phải coi trường sếp bằng ở nguyên địa, chắp tay trước ngực, cố gắng bảo trì chính mình đối người vị cùng trạng thái, để cho mình tận khả năng chống lâu một chút. Trên quan võ đài, đám người cũng nhìn ra hai người trạng thái không đối, tựa hồ gặp phải lớn lao quái nhiễu cùng nan đề, lúc trước tán thưởng thư viện thư sơn chi thử lối suy nghĩ sảo diệu, thủ đoạn huyền bí vô tập, giờ phút này cũng đều lừng chính mình truy phụng thư viện thánh hiền ba tấc không nát miệng lưỡi. trên bậc hai người. Vương không chuyển người, một hồi nhìn xem mẫn, một hồi nhìn xem Nhân. Đột nhiên hỏi, bọn hắn nếu là ở lúc này té xuống, sẽ chết a." Văn Triều Sinh nói hắn lẽ sẽ. Vương Lộc lo lắng sự tình rất nhiều, một phương diện hắn trước mấy thời gian cùng Cao Mẫn khá là thân thiết, sổ lo Cao Mẫn sinh tử, một phương diện khác, hắn vừa hy vọng Cao Mẫn có thể tại lần này thư sơn chi thử bên trong nổ đến thứ nhất, là thư viện làm vẻ vang đồng thời, cũng vì chính mình không chịu thua kém, làm dịu mâu thân nàng trong gia tộc đánh nội. Cao Mẫn từng cùng hắn tán gấu qua rất nhiều liên quan tới mẹ nàng sự tình, sớm mấy năm phụ thân của nàng không tới đón nàng lúc, nàng cùng mẫu thân sinh hoạt phi thường có sự, 6 tuổi năm đó Cao Mẫn cùng Mâu Thân quanh đi một lát lúc, bất hạnh gặp thương Bắc Tam Châu bị quan phủ truy nã đào phạm hơn 10 người, bọn hắn không dám tiến vào thành trấn, một đường từ Hoàng Sơn giá linh mà đến, những này sắp chết đói đào phạm cơ hồ cái gì đều ăn, Cao Mẫn nói, nàng tình tưởng nhớ kỹ những người kia. Trông thấy các nàng hai mẹ con thời điểm, con mắt đều đang liều lĩnh lu quăng, nếu không có mẹ nàng như cái người điên che chờ nàng, nàng đoán chừng đã thành những cái kia đào phạm trong bụng đưa ăn. Cao Mẫn mẹ cũng không phải không có trả giá đắt, nữ tử bản yếu, vì Mâu một trận trên đường hành bị hòa loạn, Cao Mẫn Mâu Thân mặc dù che lại nàng, lại ném đi một con mắt cùng một cánh tay. Trảm liệt chi tiết từ không cần phải nói, hồ khẩu đào tẩu đằng sau, mẹ ruột của nàng toàn thân bị máu thâm bướp, vết thương thối giữa chảy mủ, sốt cao không lùi, nếu không phải là trên đường gặp đoàn bán trà thương đội, trong đội ngũ trùng hợp có một tên nam hiểu y thuật người tu hành, nàng cùng nàng mẫu thân đoán chừng đều sẽ chết bởi rất nhiều năm trước trận kia kết nạn. Nhậm một phong tựa hồ bởi vì hai lần trước say rượu, để tử lượng của hắn tăng lên không ít, giờ phút này dự biết triều sinh bình thường nửa nằm tại thảm nhung bên trên, Làng lặng nhìn chăm chú trên cự thạch kia lâm hai người, nghĩ thầm nếu như là mình tại nơi đó, hắn nên như thế nào ứng Nhậm Mộ Phong hoàn toàn chính xác suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng hắn duy trì có không có đáp án, thế là hắn đem ánh mắt rời về phía Văn Triều Sinh. "Triều Sinh lão đệ, cái này đoạn hướng đi nơi đâu?" Văn Triều Sinh nhìn cự thạch một chút, nói ra, "Thư Sơn có đường, hoặc Hải vô Ngai, ta không có từng tiến vào bên trong, có nhiều thứ nhìn không thấy, nghe không được, nghe không thấy, ngươi hỏi ta hướng đi nơi đâu, xem như hỏi nhiều người." Nhậm một Phong hơi chút xoay người, giơ chén rượu tay cứng đờ ở giữa không trung, bật cười nói, "Ngay cả ngươi cũng không biết được." Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, Vì cái gì ngươi phải dùng dạng này kinh ngạc ngữ khí tới nói câu nói này? Ta cũng là người, không phải thần tiên, còn có thể sinh ra đã biết, lại hoặc là, ngươi cảm thấy ta là thư sơn người ra để bụng." Nhậm một phong nghe vậy có chút ngượng ngùng sờ soạn một chút chóp mũi của mình, thật sự là hắn đem văn triều đình coi là thiên tài, mà lại là tuyệt thế vô song thiên tài. Như hắn không phải thiên tài, như thế nào bị Lã Chi Mạnh coi trọng? Giờ này khác này, Cao Mẫn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể học tăng nhân bộ dáng coi chừng ngồi xếp bằng trên đất, chân phải gan bàn chân đau đớn vẫn kích thích thần kinh của nàng. Bất quá lần này đau đớn cũng không giúp nàng làm dịu mấy may đến từ Bạch Ngọc dai bài xích, nàng cố gắng để cho mình trở nên an tính chút, lại an tính chút, đem toàn thân mình trên giới tất cả tinh lực cùng lực lượng đi đối kháng đến từ Bạch Ngọc giai sức đẩy. Cái này tuyệt không phải một cái nhẹ nhõm quá trình, từ giới thân mạch ngọc trên bậc tiền mặt đi ra sức đẩy không cách nào tìm kỳ cụ thể phương vị, từ đầu đến cuối tổ tại, tựa như một cái nhìn không thấy cử thủ, không ngừng đè xuống hai người trong thân thể tia khí lực cuối cùng, mồ hôi trong gió kết băng, đem như tê liệt lãnh ý xâm nhập lỗ chân lông, chằm hai người dần thấy thân thể cứng ngắc, lại tại loại này chết lặng bên trong dần dần lui bước bộ phận sợ hãi. Chống không trong. Có cũng xuất hiện một cái tiếp theo một cái suy nghĩ. Không sợ mơ màng nghĩ lung tung, liền sợ không muốn văn chiều sinh thanh âm cái thứ nhất hiện lên đi ra. Thanh âm này xuất hiện đằng sau, vô số suy nghĩ theo nhau mà tới, cao mẫn con mắt tả hữu đông đường trong miệng lầm bẩm Thư Sơn có đường. Học hải vô ngai, học hải. Học hải có sách núi được xưng là Thư Sơn Thư Sơn đằng sau tất nhiên là học hải kia cái gì mới có thể được xưng là học hải đâu. Học hải. Học từ đâu đến. Sắc lạ thật sự tồn tại đồ bật, nhưng học là một cái tương đối chịu tượng từ ngữ, cao Mẫn không cách nào đem chịu tượng đồ vật trực tiếp chiếu vào hiện thực, mà trước mắt không phải nói nếu là biển, vậy cũng chỉ có vấn hải. Nàng dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Vân Hải một hồi lâu, cùng Bạch Ngọc giai đối kháng lực lượng rốt cục dần dần chống đỡ không nổi, thân thể một chút xíu không tự chủ được hướng về Bạch Ngọc giai hạ cấp mà đi vòng quanh. Đi tại phía trước tăng nhân nhìn thoáng qua Cam Mẫn, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng lại đem cái này một vòng do dự tự tay là bỏ. Không phải là hắn không nguyện ý cứu, mà là căn bản là không có cách cứu. Hắn bây giờ tình huống cũng là rõ mạnh hết à phàm là có chút dị động, chính mình rất có thể cũng sẽ rơi vào vực sâu và trượng. Cao Mẫn đối đầu nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy vấn hại, gắt gao cắn chặt hàm răng của mình, run run dậy lợi hại thân thể làm lấy sau cùng chống cự. Tại mãnh liệt cầu sinh ý chí cùng kiệt lực làm lấy cuối cùng sẽ rách cùng đối kháng lúc, Cao Mẫn bên thai bỗng nhiên xuất hiện một chút. Tà âm. Đó là trước đó để nàng mười phần nhức đầu thanh âm, đến từ bên trên nhất trọng trong thí luyện treo ngóc ở cổ một bên trên thư tịch, mỗi lần có gió thổi qua thời điểm, trong thư tịch liền sẽ truyền ra tiếng đọc. Cao Mẫn con mắt hơi trừng, cuối cùng là kiệt lực thời đến, cả người giống như diều dây vị trực tiếp ném bay về phía bến hải, nương theo lấy một trận nắng căn bản nghe không được, đến từ hội võ trên đại kinh hồ, Cao Mẫn trực tiếp rơi vào bến hải. Chương 378, Hoặc Hải Bồ Nhai. Làm tuyến 3 chương 378, Hoặc Hải Bồ Nhai. Làm viên ba tại rơi xuống trong nháy mắt, Cao Mẫn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Hoặc từ lâu đến, tất nhiên là từ sẽ đến. Nông đậm mất trọng lượng cảm giác đem Cao Mẫn hung hăng bao trùm, nàng lại bắt đầu tụng niệm lúc trước nghe được những cái kia tiếng đọc sách, bởi vì tại lối rẽ trước mặt ngồi xếp bằng hồi lâu, cho nên thanh này cơ hồ khắc ở trong đầu của nàng. Lúc này Cao Mẫn đem bên trong bộ phận đọc âm thanh sát bên sát bên nói ra, những này đọc nội dung, nàng kỳ thật tại trong thư viện đã sớm học qua rất nhiều khác, cho nên cho dù nàng không có khả năng hoàn toàn nhớ kỵ những âm thanh này, cũng biết đến. Tiếp sau nội dung, theo nàng lặp lại tụng niệm lấy lúc trước nghe thấy nội dung, biển mây ở giữa trận có gió hôn qua bên hai, càn dỡ lại làm cạn, thổi tới một mực không tồn tại tiếng sóng biển. Dâm dâm, chiều cao giọng âm mãnh liệt không dứt, từ Cao Mẫn dưới thân chuyển đến, để nàng kinh ngạc một cái chớp mắt ng Liên tại một cái chớp mắt này, Cao Mẫn hung hăng rơi vào trong biển, trong dự đoán đáng sợ va chạm chưa từng xuất hiện, nàng ngược lại là cảm thấy phía dưới có một tấm nhìn không thấy ôn nhu rụt lưới đưa nàng nắm chặt, tan mất va chạm lực đạo, nàng không quen thủy tính, chật vật từ dưới nước ló đầu ra sau liền kinh hoàng bắt loạn, bối rối ở giữa bắt lấy thứ gì, hai tay bỗng nhiên dùng sức, rốt cục gian nan bỏ lên. Là một chiếc thuyền con. Cao Mẫn sắn mở tóc của mình, nhanh chóng kiểm tra một hồi hoàn cảnh trung quanh, mở bị giật mình chính mình lại đi tới một mảnh mang mang nhiên trên đại dương bao la. Có thể thư biện. Từ đâu tới biển. Cao Mẫn đứng ở trên thuyền. Đơn giản bắt khô tóc của mình, cầm lên trên thuyền nhỏ mái chèo, hướng phía cách đó không xa tòa núi cao kia mà tới. Trên quan gỗ lại, nguyên bản uyên náo đám người đột nhiên an tính rất nhiều, một chút tạm đảm cũng thay đổi thành sỉ sao bàn tán, bọn hắn đương nhiên biết một sự thật, đó chính là vô luận là Tề quốc vương thành hay là thư viện, đều khó có khả năng có biển, cũng sẽ không có nhìn không thấy bờ hồ nước. Thiên nhân phía trên tu sĩ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều phạm nhân không có bản sự, cũng chính vì vậy, ngũ cảnh mới có thể được xưng là thiên nhân. Đến ngũ cảnh phía trên, có thể hô phong mũ, xúc địa thành tổn, nhưng cũng tuyệt đối làm không được phi thiên đột địa, sơn di hải Đó là ngay cả thời cổ thánh nhân cũng làm không được sự tình, huống chi thư viện những này tự phong thánh hiền. Chính vì vậy, khi mảnh này biển cả thời điểm xuất hiện, chấn kinh trên quan võ đài cơ hồ tất cả mọi người. Mặc kệ những cái kia che trời trong điện thánh hiền là có hay không thành thánh, thủ đoạn như thế thả ra thời điểm, đều là để đám người minh bạch một sự kiện, đó chính là tề quốc che trời trong điện cái kia 18 người tu vi tiến hơn một bước, đám người đã vô pháp tưởng tượng những người kêu bây giờ đến tụt cùng đứng ở như thế nào độ cao bên trên, trong lòng kính sợ càng ngày càng rất, không biết đi qua bao lâu rốt cục lại có người chỉ vào trong cự thạch bạch ngọc dai nói tăng nhân kia cũng đi xuống. Đám người nhìn lại, phát hiện lúc trước cùng cao mẫn cùng nhau tăng nhân cũng rơi vào vạn trượng biển mây, nhưng hắn rơi xuống đằng sau liền lại không đến tiếp sau, hội võ trên đài tại tăng nhân trên thân áp chú những cái kia Trần Quốc Vương tộc cận chương chú mù hồi lâu, cuối cùng cuối cùng là tại âm trầm khó coi trên sắc mặt xác định, tên tăng nhân kia là tại thư sơn thi hội bên trong bị lạc thải. Có chút không cam lòng Vương tộc trong lòng suy đoán lần này thư sơn chi thử, có phải hay không thư viện âm thầm động tay chân, có thể là tiết đề Nhưng về sau bọn hắn liền phát hiện thư viện tham dự thí luyện học sinh cũng bị đào thải mấy cái, mà theo thời gian trôi qua, lại có mấy tên ngộ tính không thể đến quốc cùng Triệu quốc người tu hành tìm được chính xác đường, ngã tại biển mây sau lại rơi tại biển cả, đi thuyền đi tại trên đó. Trong thư viện, cái kia mấy tên thường xuyên hiếp đáp cao mận ngữ học sinh giờ phút này nhìn thấy ngày xưa cái kia tùy ý các nàng nữ hiếp cao sư muội vậy mà bất tri bất giác đã trở thành các nàng chạm bảo không kịp, là toàn bộ thư viện, đế quốc làm vẻ vàng tồn tại, trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp, không biết là ghen ghét chiếm đa số, hay là không cam chịu nhiều, nhưng ở giờ khắc này Các nàng đều ẩn minh mạch một sự kiện, hội võ đằng sau, các nàng sẽ được cao mẫn xa xa bỏ lại. Đằng sau, vô luận là tu vi hay là tại thư viện địa vị, từ đây các nàng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa cao mẫn bóng lưng. Thư sơn bên trong, trên biển cả, cao mẫn lung la lung lay vạch lên thuyền, một mực hướng về phía trước tòa kia đứng sững ở trên biển núi cao mà đi, nàng đã vẽ thời gian rất dài, nhưng y nguyên cảm giác ngọn núi kia khoảng cách nàng xa xa khó đời. Có trước đó kinh lịch, lại hoặc là nói có thể tới chỗ này người, trong lòng đều hiểu, bọn hắn lần này tại thư sơn chi thử bên trong, tỉ thí cũng không phải là võ lực hoặc mắt lực. Muốn rời khỏi biển cả đi đến kế tiếp thí luyện khu vực nhất định có tương đối bị mở phương pháp là thủ trên biển cả một chiếc thuyền con cao vẫn không có gặp những người khác những người khác cũng không có nhìn thấy nàng nhưng cao vẫnn trong lòng rõ ràng lại tới đây tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình nàng. sách này núi bên trong dù có rất nhiều kỳ dị, nhưng duy chỉ có treo ở trên bầu trời Thái Dương không có bị động tay chân đây là chuyên môn lưu cho tham dự thư Sơn chi thử những người thí luyện đồng hồ để bọn hắn có thể có cái thời gian tham khảo mái chèo caoẫ ngược lại làm lặng, lặng xếp bằng ở tuyển trúc phía trên trên người nàng thấm nước độc đá hoàn toàn làm biển cả nhìn không thấy bờ Xung quanh cũng không có gặp cái gì chỗ lạ thủ, thế là chuyện đương nhiên, Cao Mẫn liền đem sự chú ý của mình nhìn về phía biển cả phía dưới. Đáp án sẽ ở dưới nước a. Trong lòng nổi lên sự nghi ngờ này chốc lát, nó tựa như ưu linh lớn ná tại Cao Mẫn trong lòng, thật lâu không có khả năng tan đi. Cao Mẫn cúi đầu, nhìn phía biển cả mặt nước. Dưới nước đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, chỉ có vân tiên cùng nàng cái bóng tại trong đó. Cao Mẫn duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, gợn sóng xa đãng, lạnh buốt xúc cảm lượn lờ tại đầu ngón tay, nàng hơi vừa rồi rơi xuống nước lúc kinh lịch, nhiên nghĩ tới điều gì? Thế là vốc lên một bụng nước, đem mặt cho bảo, dùng cái mũi hô hấp. Một cô mắt lạnh lạnh bước dọc theo nàng soan mũi tiến nhập náng phế phủ, nhưng trong dự đoán ngạc thở cảm giác cũng không có chuyện đến. Cao mận ánh mắt có chút hiện ra ánh sáng, sau đó đứng dậy, tại trên quan võ đài đám người trong ánh mắt kinh ngạc, không chút do dự nhảy vào biển cả. Nàng cố gắng buông lòng chính mình, cứ như vậy tùy ý chính mình rơi vào hát cám chỗ sâu, rơi vào không ánh sáng địa phương. chương 379, đánh cược chương 379. Đến cửa yến ẩm cùng múa nhạc Đức quán một mực tiếp tục, nhưng trên quan võ đại tất cả người xem đều là dần dần xa vào tại thư sơn chi thử quan sát bên trong, đã mất tâm lại thưởng ca múa, tề vương tại tức thời thời gian đem ca múa trên rồi, chỉ để lại phục thị đám người ăn uống hạ nhân, theo 12 tên chư quốc người tu hành tiến vào biển cả nhỏ, vương tộc ở giữa đồ ước cũng biến thành càng ngày càng nặng. Xuân Diên Quân, ta nghe nói ngươi có một tòa tốn hao 27 năm thời gian xây thành bách điều rừng, bên trong nuôi tập thiên hạ nhất là quý báo loài chim ngồi tại yến phía bên phải tần nhiên mở miệng, đầu, hình thái hơi có vẻ trầm có thể theo hắn nói chuyện sau cấp chôn ánh mắt trống rỗng nhiều hơn mấy phần nhếch nhân tâm phách sắc khí. Tần Hầu cũng là năm đó từng đi theo Tiên Vương lão hầu tất một chồng, mặc dù những năm này tại Tề Quốc bên trong cảm giác tồn tại cũng không cao, nhưng hơi hiểu rõ người của hắn đều hiểu, hắn tại Tề Quốc địa vị cực cao, quyền lực trong tay cũng cực lớn, linh quốc công xảy ra ngoài ý muốn sau, Tần Hầu thu nạp không ít linh quốc công dưới trướng bộ hạ cũ, quyền lực đã thành bình sơn vương loại kém hai người, trừ bỏ lục bộ, thậm chí ngay cả Ngọc Long phủ bên trong đều có không ít trọng yếu đại. Thân đều là do hắn giúp Vương chọn lựa tìm kiếm. Tại Quốc địa vị cực cao người bên trong, Tần Hầu là số rất ít mấy cái có thể nhận tể Vương Tín những người. Giờ phút này hắn đỗng nhiên nói tới tòa kia Triệu Quốc Bách Điểu Dừng, đám người không khỏi dựng lên lỗ tai, người trong thiên hạ ai cũng biết Xuân Diên Quân yêu chim yêu cờ, nhất là tòa kia Bách Điểu Dừng, hội tụ Xuân Diên Quân bao nhiêu năm tâm huyết mười rốt cuộc xây xong bây giờ bộ dáng này, nói tòa kia rừng so với hắn mệnh đều trọng yếu cũng tuyệt không lạ quá. Đối mặt Tần Hầu hỏi thăm, Xuân Diên Quân trên khuôn mặt mập mạp đáp lên lấy dáng tươi cười, ngân chém trả lời, đúng là như thế, làm sao? Hầu gia cũng đối chim có thú. Nếu như Hầu gia nghĩ đến làm khách, tại hạ thời xin đợi. Tần Hồ đưa tay, chậm rãi nhấc tại chén rượu của mình bên trên, không có trước tiên giơ ly rượu lên, mà là đối với Xuân Diên Quân nói nếu như bản hầu muốn tòa này bách điệu dừng đâu. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường như dây, đột nhiên kéo căng. Rất nhiều người đều biết, bản này chắc không phải Tần Hầu cùng Xuân Diên Quân ở giữa vấn đề, mà là Tề Quốc cùng Triệu Quốc ở giữa vấn đề. Đối mặt Tần Hầu yêu cầu vô lý, vốn nên tức giận Xuân Diên Quân giờ phút này lại là thái độ khác thường vẻ mặt tươi cười, hắn đối với Tần Hầu đạo, nếu hầu ra muốn, không ngại chúng ta lấy thư sơn chi thử đánh cược một ván, như thế nào? Nếu là thư viện học sinh dành chức đỉnh, có thể là nắm lấy số Bách Điểu dừng ngày sau liền trở về hầu ra tất cả, bên trong môi dưỡng thiên hạ quý báo loài chim đều là về hầu ra. Nếu là Triệu Quốc Tu sĩ cầm xuống thư viện chi thử thứ nhất, ta muốn hầu ra nữa nhi. Hắn thoại âm rơi xuống, ánh mắt đã liếc nhìn ngồi tại Bình Sơn Vương bên người Trọng Xuân. Người sau hơi nhướng mày, nhưng là không nói một lời. Xuân Diên Quân quá phận, nhưng lại không hoàn toàn quá phận, tòa kia Bách Điểu dừng đối với Xuân Diên Quân tới nói, trình độ trọng yếu tuyệt không so con cái cản cản, bây giờ thần hầu chủ động gây sự, Xuân Diên Quân ứng chiến, chính hắn lại ngược lại trở mặt như là lâm vào cảnh lưỡng nan. Hắn không đồng ý, đại biểu không chơi nổi, ném đi mình cùng Tề Quốc Vương thất mặt mũi. Hắn như ý, lúc đầu những năm này bởi vì trọng xuân mâu thân vấn đề, Tần Hầu liền cảm giác thua thiệt trọng xuân rất nhiều, cha con quan hệ cũng lâm vào hết sức khó xử hoàn cảnh, thật vất vả có chút hòa hoãn, vào lúc này hắn nếu đem nữ nhi của mình coi như cùng hắn Quốc Vương tộc đánh cược thể đánh bạc đưa ra ngoài, vô luận cuối cùng thắng thua, hắn cùng trọng xuân ở giữa cha con quan hệ đều có thể sẽ lâm vào không cách nào vãn hồi hoàn cảnh. Đối mặt hắn như vậy trầm mặc, càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung vào Tần Hầu trên thân, có thể là mang theo hiếu kỳ có thể là mang theo không, có hảo ý, bỏ đá xuống giếng dáng tươi cười. Cái này đánh cược không sai, chính là hi vọng kết quả đi ra, Xuân Diên Quân chớ có đổi ý. Thanh âm từ Trần Hầu đối diện chuyển đến, trong bình tĩnh mang theo khó nói nên lời ý nghiêm, đám người theo tiếng têu nhìn lại, phát hiện mở miệng nói chuyện đúng là Bình Sơn Vương. Xuân Diên Quân ánh mắt khinh động, nhìn chằm chằm Bình Sơn Vương, nói khẽ, vị tiên là Hầu ra nữa nhi, Bình Sơn Vương khả năng làm chủ. Bình Sơn Vương lườm tần Hầu một chút, một bên trọng xuân tại giờ phút này rót chén rượu, hai tay đưa cho Bình Sơn Vương trong lòng bàn tay. Người sau uống một hơi cả sạch, đem chén rượu chậm rãi buông xuống, chậm rãi nói, "Tự nhiên có thể làm chủ." Xuân Diên Quân trầm mặc thời gian ngắn ngủi, khẽ gật đầu, "Tốt." Cả hai ở giữa đánh cược tựa như thả vào liên hóa canh dầu, trong nháy mắt liền để không khí hiện trường cháy hừng hực bừng lên, Trầm Mặc Tân Hầu ngửa đầu ngay cả uống vào ba chén rượu, trong lòng không gì sánh được phức tạp, hắn không biết là nên cảm tạ Bình Sơn Vương thay hắn giải cái này lưỡng nan chi bay, hay là nên căm hận Bình Sơn Vương bắt hắn nửa ra ngoài làm tiền đắc Treo thuyền du đi tại trên biển người chừng không tưởng nổi, bọn hắn trận đầu này luyện phía sau không ngờ bục chặt lên khổng lồ lợi ích. Đương nhiên, đến chỗ này 12 người, trong mắt cũng chỉ có phía trước thư sơn chi đỉnh. Cùng cao mận dấu trong lòng đồng dạng ý nghị cô nhiên không chỉ một người, trên biển cả mênh mông bát ngát, phương xa núi cao giống như ảo ảnh, vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng huy động trên thuyền mái chèo gỗ, cũng vô pháp tiếp cận một tơ mượt hảo. Chuyện đương nhiên, bọn hắn liền đem lực chú ý đặt ở dưới nước. Trần Quốc 3 người, Triệu Quốc hai người, thư viện duy chỉ có cao mãnh một người, đều là chìm vào trong nước, tìm kiếm lấy mảnh này biển cả đáp án. Có thể biển cả thật sự có đáp án sao? Đáp lại chui vào biển sâu đám người, Không phải một con đường, mà là bóng tối vô cùng vô tận còn có tính mịch. Có người đến thử tiếp tục tụng niệm lúc trước nghe được đọc âm thành nhưng một khi bọn hắn bắt đầu lặp lại loại hành vi này, thân thể liền sẽ bị một cố lực lượng thần bí đưa về trên biển cả thuyền nhỏ bên cạnh. Nhưng nếu là không làm như vậy, bọn hắn thì sẽ triệt để rơi vào đưa tay không thấy được 5 ngón vực sâu, sau đó ở mảnh này trong bóng tối mệt thất Mà lại càng là hướng xuống, càng là giết lạnh, loại này từ vực sâu chỗ sâu chuyển đến lạnh thấu xương lại không ngừng cấp đi ý thức của bọn hắn Không ai dám đi cực chính mình có thể chống bao lâu, cũng không ai muốn đi cực chính mình một khi mất đi ý thức có còn hay không tỉnh nữa tới. Quay đi còn lại sắp hai canh giờ, trên trời mặt trời rực rỡ đã biến thành mặt trời đỏ, không tại biển cả 12 người liền trở thành 16 người, mà không có đi vào biển cả mặt khác người tham dự đều là đã bị đào thải. Trên quan võ đài phát lên đóng lửa, đám người tiệc tối đã bắt đầu, liên tục hai canh giờ chờ đợi, không có trông thấy bất luận cái gì tiến độ, sự hăng hái của bọn họ cũng không theo mặt trời rực rỡ cùng nhau trừ khử, nhưng thời gian dài như vậy đi qua đám người cũng biến thành càng ngày càng phẩm Bộ phận càng chú ý lần này Thư Sơn chi thử người thậm chí đã bắt đầu chính mình đánh cực rời đi biển cả phương Pháp. chương 380, hoàn toàn trái ngược chương 380, hoàn toàn trái ngược mơ mơ màng màng ở giữa, nhậm một phong tình ngủ, khát nước đòi một ly trà, uống một nửa, lầm bẩm không có mùi vị, một bên văn triều xinh tìm thị vệ lấy được một bầu liệt yếu, đối với nhậm một phong miệng rót xuống dưới, người sau lập tức ho kịch liệt. Một ho khang, hán triệt để thanh tình, đông nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, hai tay ma sát mặt mình Vừa rồi một mực quanh quẩn một chỗ tại phụ cận một tên tuổi trẻ nữ thị vệ thân mật truyền đạt một tấm ướt gát sạch sẽ khối bại, nhậm một phong nói câu đa tạng, tên điên nữ thị vệ lập tức vui vẻ ra mặt, thẹn thùng rời đi. Nàng sau khi đi, nhậm một phong mở miệng một hồi, đối với Văn Triều Sinh nói nói thế nào, đến đâu mà? Văn Triều Sinh liếc qua quan võ đài trung ương cự thạch, còn sớm, tại biển cả. Nhậm một phong nghe vậy, song kiếm kia lông mày liền không tự chủ được bước lên đến, hắn lại ngẩng đầu chú nhìn trời một chút, nghi ngờ nói, còn tại cả. Văn Triều Sinh gật đầu, còn tại. Nhậm một phong nhìn chăm chú trong cự thành, lại nhìn một chút trời, nói ra Thời gian trôi qua lâu như vậy, còn tại biển cả. Cửa này thật khó quá." Văn Triều Sinh nói nghĩ lại một chút, Thánh Hiền cho đệ, để, để bọn hắn dễ dàng như vậy qua, có thể hay không không tốt lắm. Một bên Vương Lộc bẻ ngón tay, mi tâm vận đi ra xuyên chữ phảng Phật có thể kẹp con rồi chết, trước mặt bánh ngọt cơ bản không động, hắn tiếp nhận Văn Triều Sinh lời nói gốc dạ nói, nhưng nghĩ đến khảo nghiệm này cũng không phải chỉ tới biển cả kết thúc, nếu là tất cả mọi người làm có dễ, trong điện Thánh Hiền hao tốn sức lực thiết kế đến tiếp sau tinh diệu như thế nào hiện ra tại mọi người trước mắt. Văn Triều Sinh cười nói, cho nên không cần lo lắng, nhất định sẽ có người lãnh lĩnh. Vương Lộc nghe vậy khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác. Nếu là tất cả mọi người ngưng lại tại biển cả, cái kia các thánh hiền hao tốn sức lực thiết kế đến tiếp sau cửa hải chẳng phải là cứ như vậy không còn giá trị rồi. Những cửa hải này đã là vì cho tứ quốc những người thí luyện tăng dự, cũng là vì hướng còn lại tam quốc quyền quý vương tộc bọn họ hiện ra thực lực của bản hắn, hình thành càng lớn uy hiếp, nếu trận này chỉ cần đến tiếp sau còn có thiết kế, theo lý thuyết liền còn sẽ có người thông quan. Một hồi sẽ qua mà, bọn hắn nếu là vẫn không có nhân sông tấu biển cả chi mê, có lẽ các thánh hiền sẽ hạ xuống nhắc nhở. Vất quá Ta cảm thấy thời gian dài như vậy, cũng nhanh có người nghĩ thông suốt. Văn Triều Sinh nói như vậy, tất nhiên là cũng bởi vì hắn nhìn thấy manh khỏe. Trên biển cả, gợn sóng tầm tầng, tầng lớp lớp, đem màu đỏ cam trời chiều không ngừng cắt chém, cho tới thời khắc này, rất nhiều bị cuốn ở trên biển cả thí luyện người tham dự rốt cục ý thức được cái gì, cơ hội là cùng một thời gian, bọn hắn cầm lên trong tay mái chèo, hướng phía cùng một cái phương hướng mà tới. Ai? Bọn hắn động. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao tất cả đều hướng phía phương hướng ngược nhau tại chèo thuyền? T. có phải hay không có đồ vật gì đang đuổi bọn hắn? Cái này không nhìn thấy a. Đám người nghị luận ầm ĩ, không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, con mắt chăm chú đi theo trên biển cả trèo thuyền người, không bao lâu, bọn hắn liền từ trên đá lớn bắn ra đi ra hình ảnh phát hiện một kiện cực kỳ chuyện bị dị, đó chính là theo những này trên biển cả tham dự thí luyện người không ngừng huy động mái chèo, phía trước dần dần xuất hiện một bụi, đi qua ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắn từ trong sương mù dày đặc xuyên ra, không ngờ phát hiện mình đã đã tới ở dưới chân núi. Đám người ngỡ đầu xem xét, ngọn núi này không phải liền là bọn hắn trước đó trông thấy, nhưng thủy trùng không cách nào tới gần núi a. Đây là hoàn toàn trái ngược Quá quá nào, ta nhớ được bọn hắn tựa như là hướng phía phương hướng ngược nhau đi, chẳng lẽ không phải cùng một ngọn núi, là cùng một tòa, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý nhìn ta? Trên quan võ đài, bởi vì lúc xế chiều, những người thí luyện tại trên biển cả dừng lại thời gian quá dài, cho nên đại bộ phận người xem đều nhớ kỹ nơi xa tòa kêu cao lớn thư sơn rất nhiều chi tiết, giờ phút này liền phát hiện những người thí luyện rõ ràng đi được là phương hướng ngược nhau, lại cuối cùng đã tới mục đích, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy hoang đường đồng thời, lại cực kỳ kỳ quái. Lại là hướng phía phương hướng ngược nhau đi a? Kỳ quái. Những người thí luyện này làm sao bỗng nhiên đều giống như nhận lấy chỉ thị một dạng, đáng tiếc không nhìn thấy ồn ào lộn xộn trách móc ở xung quanh trên quan võ đài lan tràn ra, tại cái này ồn ào thanh âm bên trong, Vương Lộc hưng phấn mà lay Văn Triều Sinh một chút, hạ giọng nói, "Triều sinh sư lệ, thật đúng là cho chúng ta đoàn chúng." Các thánh hiền quả nhiên dáng xuống chỉ thị. Trên biển cả 16 người bỗng nhiên trong cùng một lúc làm cùng một sự kiện, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là nhận lấy chỉ dẫn. Văn Triều Sinh bưng chén rượu, ánh mắt thăm thẳm động, không có trả lời Vương Lộc tả, mà là tại xung quanh nghĩ linh tinh bên trong nghĩ đến một chuyện khác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Xung quanh quan sát, lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía xa xôi xa xôi, cuối cùng thu hồi, ngửa đầu uống vào một chén rượu. Cùng nói trên biển cả khảo nghiệm là hoàn toàn trái ngược chẳng nói, vùng biển kia không gian lo logic lại tròn. Hắn trước kia nghe Lã Chi Mệnh nói qua, trong kiếm các có chút thiên nhân cùng trời người phía trên lao quá bận, sẽ ẩn vào thế ngoại, quan sát Hoàn Vũ tinh thần, từ nơi đó tìm kiếm thời cơ đột phá, hắn không hoài nghi chút nào che thiên điện đám kia thánh hiền là ngũ cảnh phía trên tồn tại cuối cùng, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn đồng dạng tưởng xuyên xem sao? Có lẽ Cái này thì thí luận chính là bọn hắn làm cho một ít nước khác đại tu sĩ nhìn. Bọn hắn phát hiện thế giới này nhưng thật ra là cái bóng. Văn Triều sinh sờ lên cái mũi của mình, kinh ngạc nói ra, cho nên, thế giới này, cũng là bóng A. Nhậm Mộc Phong cười nói, đây cũng là cái gì thô tụ. Văn Triều sinh một lần thần, chật mới ý thức tới chính mình mất nói, chỉ cười nói, ra hương thoại. Đỡ đến mai kết thúc thí luyện này. Hai ngày này trạng thái quá kém, ta nhanh điều chỉnh một chút, thao, không thích hợp. chương 381, đang dai bên trên 381 đang giai bên trên đối với văn triều Sinh tới nói, biết thế giới là cái bóng đã chẳng có gì lạ, nhưng đối với những người của thế giới này tới nói, vậy rất có thể sẽ là phá vỡ đi qua tất cả giả thuyết, suy đoán, cố hữu nhận biết phát hiện. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, thế giới này tuyệt đại bộ phận người sẽ không đi suy nghĩ, đối với bọn hắn mà nói, dưới chân thổ địa đến tụt cùng là phương hay là tròn căn bản không có ý nghĩa. Bọn hắn càng quan tâm là quyền lực, võ lực, tài lực. Chỉ có những cái kia tại ba cái này ở giữa chạy tới đầu, đối với chuyện nhân gian không có như vậy xa bảo, lại hoặc là đồng dạng có năng lực quan sát thiên ngoại người với có thể bắt đầu chi dần dần suy nghĩ thế giới bản chất, ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Về phần thế giới này người bình thường, nơi nào có tinh lực cùng nhận biết năng lực đi suy nghĩ những này, cho dù đem biển cả thí luyện mở ra cho những này trên quan võ đại vương công các quyền bỉ nhịn, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là hoàn toàn trái ngược, sẽ không hướng về chỗ càng sâu suy nghĩ, những kia tuổi trẻ người tu hành tu hành còn hoàn toàn câu nệ tại tự thân, nơi nào sẽ minh bạch đạo lý này, bị quốn ở trên biển cả mấy canh giờ, từ đầu đến cuối không được giải thoát. Cho nên, ban chiều nghĩ đến che trời trong điện những cái thánh hiền tốn hao tinh lực làm ra biển cả, Cô không phải là cho bọn hắn hoặc những rượu này lao nhục Lâm Các quyền Quý nhìn, lần này đi vào Tây Quốc cũng tuyệt đối không chỉ là bọn hắn, còn có nước khác một chút đại tu hành giả, bọn hắn đại khái ngay tại cái nào đó đám người không thể nhận ra địa phương quan sát nơi này hết thảy, mà che thiên điện những cái kia các thánh hiền giống như hầu ngay tại thông qua loại phương thức. Này hướng quốc gia khác đại tu hành giả thị uy, Văn Triều Sinh cầm chén rượu, cả người đều là lâm vào dài dòng trong trầm mặc, trong đầu tất cả đều là Bình Sơn Vương trước đó giảng thuật tăng chứa. Hội vội đằng sau, thiên hạ đại loạn. Sư núi chi phong thổi mạnh mà đến, trong núi sâu Toàn kia cả tòa tế quốc nhất là yên lặng nghiêm mục chi địa tại tinh thần thấp thoáng bên dưới tản ra làm cho người kinh tâm động phép khí tức, tại cao lầu chỗ sâu, không thấy vô đá gạch nối bụt, mà lấy hình huy xây đường, lấy tinh thần điểm trang, nhật nguyệt như gương, treo ở 18 áo xanh người đứng đầu, không ngừng luân hồi, bọn hắn xếp bằng ở ở giữa, thu ánh mặt trời tháng nóng ánh mà chiếu, sắc mặt nhạt mà tĩnh. Trong điện, có huyền bí lực lượng cuốn quanh kéo dài, lóe ra rất nhiều hình ảnh, là ai tâm niệm động đậy mấy phần, liền có thể gặp tâm niệm chiếu đến, dù là ở ngoài ngàn dặm trắng cảnh, cũng cuối cùng rồi sẽ rơi vào 18 người trước mắt. Nếu là nào đó tên thế gian người thường đến này, chắc chắn vì thế rung động không thôi, ở một phòng mà Quan thiên bên dưới, cái này nhất định là thần tiên mới có thể có thủ đoạn. Thời điểm không sai biệt lắm, chư bị có thể làm tốt chuẩn bị. Một tên tóc trắng trưởng nghiêm lão thánh hiền mở miệng, hắn tựa hồ đang che trời trong điện có không giống với thân phận. Trong điện trầm mặc hồi lâu, ngồi tại nhất phương bắc một người trung niên trầm rãi nói, mượn trước đây Trần cùng Bắc Yến chi thủ, diệt Triệu Quốc Nghiên biên thị, tiếp lấy dựa theo đến tiếp sau kế hoạch thanh lý cát, cuối cùng sạch Như là tiên hạ duy Ta nho đạo chúng đủ kiểu phẩm. Nhưng Viên lão nhân chưa chết, Triệu tớ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Trường Nghiêm Lao Thánh hiền cười lạnh nói, "Gỗ mục mà thôi, nửa bước tự tại để hắn chiếm đệ nhất thiên hạ tên tuổi đã hơn 180 năm, một chỉ đoạn răng chó bạc, cũng liền dọa một chút vô tri phạm nhân, hắn lao thành như thế, không có gì phí lực. Giết hắn, để trên đời bọn này vô tri sâu kiến xem thật kỹ một chút, đến tột cùng cái gì mới kêu thiên hạ đệ nhất." Xếp bằng ở phía đông, dáng người tương đối quổng súng lao giả nói, "Bàn lòng cung quân cờ kia xử lý như thế nào?" Bình Sơn Vương tên hỗn chúng này, tự tiện xuyên tạc kế hoạch, đem viên này quân cờ chết bạo đạm xuống dưới Trưởng Nghiêm Lao Thành nói không sao một bộ khôi lỗi mà thôi, để hắn sống thêm một đoạn thời gian, không ảnh hưởng toàn cục, đợi giải quyết tứ quốc vấn đề, tùy thời đều có biện pháp để hắn hợp lý từ nơi này trên đời biến mất. Trong những người này, cũng không phải hoàn toàn suy nghĩ nhất trí, thấy hiển thời của bọn họ lưu lại bình an lịch đã kéo dài hơn 500 năm, bây giờ cân bằng bị đánh phá, tương lai quang cảnh có thể không bị không chế. Đối mặt hắn quan điểm, ở đây rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường, không có cái gì không bị không chế. Vật đổi sao rời, cái này 500 năm đến tứ quốc ở giữa minh tranh ám đấu đã đủ để chứng minh, thánh hiển thời của ý nghĩ là sai lầm, trên đời nào có cái gì bình an Duy nhất bình an chính là chúng ta chấp trưởng thiên hạ, trừ khử mê ra, duy ta nhô đạo, như là thiên hạ các loại nhất thống mới có thể bình an. Nếu không lòng người cao thấp không đều, trong nhà đuổi tiếng, thiên hạ dã tâm người vô số, sao là bình an. Trên thư sơn, tham dự thí luyện 16 người đã đi tới chân núi, từ lúc đầu leo núi lúc Bạch Ngọc dai sau khi tách ra, đây là bọn hắn lần thứ nhất dạng này quy mô lớn một lần nữa tụ ở cùng nhau. Mà tại trước mắt bọn hắn, chỉ còn lại có sau cùng một con đường. Đường lên núi, không có cuồng phí bập thêm mọc, không có biển mây, không có thử nhỏ, chính là một đạo bình thường nhất thiên đà. Đỉnh núi mọi người ở đây trên đầu. Đứng tại chân núi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt gặp được xâm lược cùng phản bị. Rất hiển nhiên, nếu cuối cùng này một đoạn đường không có bất kỳ cái gì thiết kế, vậy liền mang ý nghĩa là muốn bọn hắn ở chỗ này quyết ra người mạnh nhất. Cao Mẫn quét mắt chung quanh một vòng, đã siết chặt nằm đấm, trái tim bắt đầu nhảy lên ra tốc. Tu vi của nàng tại còn lại trong những người này tuyệt đối không tính là mạnh, thư viện trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một tên khác tu vi so với nàng hơi cao một chút sư huynh, một khi muốn dùng vũ lực chiến đấu ra thắng bại lời nói, bọn hắn tình trạng sẽ phần bị động. 382, là ngươi không có tư cách trường 382, là ngươi không có tư cách tại thềm đá này phía dưới, cùng một cái quốc gia mà đến người tham dự vô ý thức tụ ở cùng nhau, đối với lẫn nhau nhìn chằm chằm. Bầu không khí ngay tại từ từ kéo căng, cao mẫn nhìn thoáng qua đỉnh đầu trường, dai, đồng nhiên mở miệng nói, trên đầu còn có không ngắn đường, mà thời gian còn lại đã không nhiều lắm, các vị nếu là đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở nơi này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đăng đỉnh. Gió vất qua, hiến quốc mà đến một người thanh niên như ưng bình thường ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, trong miệng để cho thổi qua đám người ở giữa gió đêm bỗng nhiên trở nên lạnh, nhưng có lẽ, chúng ta cũng không cần đăng đỉnh, ở chỗ này quyết ra thắng bại, chẳng phải là tốt hơn. Tề quốc Thánh hiền cho khảo đề khó mà lĩnh hội, đi lên đường chúng ta quyết định không được, nhưng ở nơi này, có thể. Hắn nhìn chằm chằm cách mình gần nhất cao mẫn hai người, đan hải chi lực đã ngưng kết, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bây giờ tứ quốc thí luyện giả đều ở đây khắp hội tụ, hiến quốc tu sĩ nhiều nhất, độc chiếm bảy người vị cũng thế không thấp, bọn hắn chỉ cần ở chỗ này đem cái khác quốc gia người tham dự toàn bộ xử lý, tự nhiên mà vậy liền thành lần thí luyện này thứ nhất. Bọn hắn minh bạch đạo lý này, những người khác tự nhiên cũng minh bạch. Một trận đại chiến không thể tránh được, Cao Mẫn như cũng làm lấy cố gắng cuối cùng, nhưng nếu như tại chúng ta trước đó đã có người đăng dài nữa nha. Người cứ như vậy khẳng định, tại chúng ta trước đó không có người trước một bước đến nơi đây a. Tên kia yến quốc thí luyện giả, nhìn thấy Cao Mẫn trong mắt kinh hoàng, khỏe miệng có chút giơ lên. Ngươi sợ? Nhìn qua bảy tên trên mặt sắt ý bàng bạc kiếm khách, Cao Mẫn không có trả lời hắn. Mà là đối với Trần Quốc cùng Triệu Quốc người tham dự nói bốn cái lời ít mà ý nhiều chữ, môi hở răng lạnh. Lý giải bốn chữ này không cần bao nhiêu học thức, Yến Bác Kiếm các mà đến người vừa lúc bảy cái, mà lại tu vi không kém, mười phần tiệp chiến, nếu là bỏ mặt thư viện hai người mặc kệ, đợi cao mẫn hai người vừa chết, còn lại bảy người liền phải riêng phần mình trực diện một tên yến quốc kiếm khách. Thư viện không ít tam cảnh thượng phẩm thậm chí viên mãn học sinh cũng không có tham dự lần này hội võ, sợ mình đọa thư viện giới trước bị phong. Còn lại một tên tam cảnh biến mãn tỷ, đào thải tại đám mây ngọc giai chỗ. Bây giờ không rõ sống chết, như là mới có cao mẫn hai người như vậy tinh thần sa suất chẳng diện. Trên quan võ đài đám người mặc dù không biết cao mẫn hai người cụ thể cảnh giới, nhưng giờ phút này cũng có thể lường tựa theo nhân số nhìn ra hai người tình trạng nguy cấp, Yến Quốc những cái kia tham dự đánh cược Vương tộc quan chủ mà Sai, dùng không có hảo ý ánh mắt quét qua Tề Quốc những cái kia sắc mặt khó coi bẩn quý, trong lòng tính toán chính mình có thể thắng bao nhiêu. Trận cục này thế đã rất rõ ràng, Yến Quốc nổi danh thừa võ, chỉ cần chuyển ra 6 người đem mặt các quốc gia những người còn lại ngăn chặn, không để cho bọn hắn đăng giai, mà phía bên mình người kia vô luận có thể đi lên trèo lên Mã Sai cuối cùng đều có thể nắm lấy số 1. Trần Quốc cùng Triệu Quốc có thể tham dự trận thí luyện này tu sĩ, tự nhiên không lốc, nhìn minh bạch trước mắt thế cục này, bọn hắn dần dần hướng phía đế quốc hai người dựa sát vào, đắng người ngầm hiểu lẫn nhau, đã kết thành liên minh. Đối mặt thêm ra tại mình hai người, kiếm các mấy người chẳng những không có cảm thấy không nhiêu, thậm chí còn ẩn ẩn lưng vắt lên, đối với bọn hắn mà nói, chiến đầu muốn xa xa so phỏng đoán những cái được gọi là thánh hiền tâm tư muốn tới phải cho dễ kiếm nhiều. Đây mới là thuộc về bọn hắn tí luyện. Lưu Vân sư Đệ, tu vi ngươi yếu nhất, lại đi lên đi, có thể đi bao xa đi bao xa. Nơi này giao cho các sư minh liền có thể. Một tên kiếm khách lên tiếng, đã hạ quyết tâm muốn ở chỗ này quyết ra thắng bại, hắn rút ra phía sau lưng con kiếm, để cho mình đồng môn bên trong tu vi yếu nhất sư đệ tiến về phần sơn, mà đoàn người mình lại lưu lại đoàn hậu. Lưu Vân ngáy mắt lướt qua một tia không vui, loại hành vi này tại bọn hắn Yến quốc người trong mắt cùng lầm trận bộ chạy khác nhau ở chỗ nào? Nhưng hôm nay hắn cũng biết, sự cấp tầng quyền, vương tộc lợi ích cùng kiếm các chi mặt mũi tự nhiên cao hơn cá nhân, thế là đem trong lòng chi không vui toàn bộ nhấn xuống, xoay người đi hướng về phía trên điểm đá, trên đường đi đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người vừa đi, còn lại tam quốc người liền ngồi. Kiếm quang lạnh lẽo, Đạo hưng phấn lại bén nhọn kiếm minh của pháp, kiếm các còn sót lại 6 người tử thủ cửa cầu thang, không mưng tha bất luận cái gì một tên tới gần nơi này người, còn lại tam quốc thí luyện giả đều là lấy ra bản lĩnh giữ nhà, lấn người hướng về phía trước, muốn đột phá cái này trùng điệp kiếm ảnh, thay vào đó thanh nguyệt phía dưới sen lẫn thành lưới kiếm hoa kiến không kẽ hở, mặc dù tam quốc chi tu kẻ sĩ số chiếm ưu, có thể giữa lẫn nhau hoàn toàn không có ăn ý, trong lúc nhất thời chẳng những không có đột phá yến quốc 6 tên kiếm khách phong tỏa, ngược lại còn có 3 người thủ đường, một người trong đó bị kiếm khí quét qua ngực bất đủ phân liệt, ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh. Đáng người giao thủ một cái, kinh phong thấy máu, trên quan vỡ đại bầu không khí cũng trong nháy mắt bị nhen lửa kéo theo đứng lên, không ít người bắt đầu nhau nhau áp chủ, ai thua ai thắng, ai sống ai chết. Một chút bên ngoài sân quan chiến thư viện đồng môn nhìn thấy cao mẫn hai người đối chiến kiếm các tu sĩ bộ dáng chật vật, sắc mặt khó coi, có người thậm chí cảm thấy đến thực sự mất mặt, mặt đỏ tới mang thai chỉ vào cự thạch nói ra, thực lực như thế, học nghệ không tinh, đơn giản chính là cho thư viện mất mặt. Chính là, ta xem những kiếm này các kiếm khách, không gì hơn cái này, gà đất chó sành hai, nếu ta ra trợ để bọn hắn biết thư viện học thuật nho ra lợi hại. Tại một đám tức giận trong tiếng nghị luận, có người giả ý thay Cao Mẫn nói chuyện, không cần trách móc nặng nghề quá nhiều, Cao Mẫn sư ngồi đặt ở trong thư viện, cũng là thực lực dưới nhất tầng một nhóm kia, có thể làm được dạng này, cũng không tệ. Hắn nói đến cũng là thực lực dưới nhất tầng một nhóm kia lúc, thanh âm đặc biệt đến lớn, Van Triều xinh liếc mắt nhìn hắn, cất cao giọng nói, "Vậy sao ngươi không đi đâu? Bây giờ tại nơi này chỉ điểm Giang Sơn, tự cho là đúng, ngươi không phải liền là sợ gặp gỡ nước Hắc Chi tu sĩ, chật vật rút lui a?" Hắn không cho cái này mặt người con, không cho tể quốc vương tộc mặt mũi, ai mặt mũi cũng không cho. Âm thanh trong trẻo nhìn như không lớn, lại lập tức chuyển đến chung quanh mọi người trong hai, đem người này trực tiếp xách vào đám người trong tầm mắt. Người kia bị Văn Triều Sinh bỗng nhiên một chút, nhìn thấy chung quanh rất nhiều ánh mắt dõi đến, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt Văn Triều Sinh nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta sợ, ta đường đường tam cảnh thượng phẩm, không sánh bài mượn tên phế vật kia lợi hại hơn nhiều. Văn Triều Sinh nói vậy sao ngươi không có đi đâu? Sợ chính là sợ bị đánh đứng vững. Đừng ở chỗ này lại làm lại lập, ngươi ngay cả tham dự thí luyện dũng khí đều không có, có tư cách gì nhục nhã chỉ trích người tham dự. Văn Triều sinh hắn chi ngô nói không ra nói, bị tứ quốc rất nhiều quyền quý nhìn chăm chú, cả người thân thể căng đến tức ấp, ngực thẳng thắn nhảy lên trái tim phản phất muốn từ cổ học mà trực tiếp nhảy ra đến. Ta, ngươi, buồn cười, ta không có đi tất nhiên là bởi vì có nguyên nhân khác, ngươi không phải cũng không có đi, có tư cách gì ở chỗ này chỉ được ta. Tiên thư sinh này đột nhiên bắt lấy cơ hội phản kích, trừng mắt đối với Văn Triều Sinh nổi giận quát, hai người bỗng nhiên cãi lộn không hiểu để trùng quanh rất nhiều người nhìn lại, thậm chí Tề Vương cũng tỏ mọ chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm bên này, đối mặt tứ quốc đông đảo vương công quý tộc nhìn chăm chú, Văn Triều Sinh không tiếp tục mở miệng đáp lại, chỉ là đem rượu trong ly đổ một chút tại trước mặt trên bàn gỗ, tiếp lấy dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một giọt rượu ở trước mặt tất cả. Mọi người đối với tên thư sinh kia bán ra, giọt nước bay ra thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người thấy rõ, nhưng tụ tại rất nhiều trong ánh mắt giọt kia rượu ấm ấm. nội bộ lớp qua vô số kiếm ảnh lại không một người thấy rõ, như vậy xuyên ngực mà qua, trọng thương một tên tam cảnh thượng phẩm thư sinh. Ánh mắt hắn nổi lên, quy rạp xuống đất, che lồng ngực của mình, bị đè nén một lát, một miệng lớn máu tươi phun ra, toàn thân run như run rẩy. Ngươi hỏi ta có tư cách gì chỉ điểm ngươi? Vậy ta nói cho ngươi, là ngươi không có tư cách. Ngươi dạng này tiến vào thư viện thời gian dài như thế còn tại tam cảnh không có đột phá đồng thời tự cho là đúng phép vật, có tư cách gì bị ta chỉ điểm? Văn Triều sinh bình tĩnh giảng thuật ra câu nói này, bình tĩnh đến để cho người ta cảm thấy hắn căn bản không phải đang giễu cợt hắn chỉ là đang giảng giải một khách xem sự thật, mà hắn bình tĩnh phía sau, lại đắp lên trùng quanh giống như nước lặng bình thường rung động cùng yên lặng. Một cái nhìn qua chỉ có khó khăn lắm tam cảnh, lại không có đáng hại, không chút nào thu hút thư viện học sinh. Đúng là đáng sợ như vậy một tên tứ cảnh cao thủ. Chương 383, Hạo nguyện giới chém giết chương 383, hạ nguyệt dưới chém giết thư viện những này tam cảnh thư sinh đương nhiên sẽ không không nhận ra Văn Triều Sinh, cũng biết thư viện tam cảnh đã không có người có thể là đối thủ của hắn, có thể vừa rồi cái kia gảy ngón tay một cái, đã tỏ rõ Lôi Văn Triều Sinh bây giờ đã đi vào tứ cảnh hơn nữa còn không phải bình thường tứ cảnh. Lúc trước từng đi tư quái nhai tìm kiếm từ nhất chi những đồng môn kia lúc này kinh hãi nhìn về phía Văn Triều Sinh, tại trận kia màn đêm phía dưới, bọn hắn dự biết Triều Sinh suýt nữa liền độc thủ, một chút tam cảnh tu sĩ có lẽ nhìn không rõ Văn Triều Sinh một chỉ kia, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ, lấy Văn Triều Sinh thực lực bây giờ, nếu là ban đầu ở tư quái nhai bên trong khai chiến, bọn hắn chỉ sợ rất khó tốt, lúc này nếu lại, có loại phía sau lưng rét run hoàng hốt cảm giác. Trừ bọn hắn bên ngoài, mà khắc rung động nhất, tự nhiên là ngồi tại Bình Sơn Vương thân bị Chọc Xuân. Nàng bưng chén rượu chưa uống. Mang theo liệu liệu chiến ý ánh mắt nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, Trọng Xuân là chân chính người biết chuyện, trước đây không lâu tại Linh Tiên Cốc lúc, Văn Triều Sinh hay là trong lòng bàn tay của nàng đồ chơi, bây giờ mới đi qua bao lâu, hắn liền đã cường đại đến bây giờ tình trạng. Trọng Xuân gặp được Văn Triều Sinh vừa rồi một chỉ kia bất phàm, đột nhiên lòng ngứa ngáy ngứa tay, muốn dự biết Triều Sinh qua hai chiêu. Một bên một mượn uống rượu nhập một phong giờ phút này, ánh mắt đột nhiên nhạy cảm đứng lên, đối phương giảng hắn là thư viện học sinh, cũng là muốn tham gia hội bóp người, nhậm một phong đương nhiên sẽ không bởi vì Văn Triều Sinh cũng có hải có thể là mặt ngoài tam cảnh tu vi liền xem thường hắn. Dù sao Văn Triều Sinh là nhận qua Lã Chi Mệnh chỉ địa người, hắn năm đó thỉnh tọa Lã Chi Mệnh ngộ đạo núi tuyết bên ngoài, từ cái kia đầy trời lộn xộn bay lên trong tuyết lớn chỉ tìm được một sợi. Đông Tuyết gãy một mảnh quả sơn trà lá, liền có bây giờ chi thành tựu, Văn Triều Sinh định không yếu. Bất quá vừa rồi một chỉ kia, vẫn là để nhận một phong không thể không nghiêm túc lên, hắn nhe mắt nhìn xem Văn Triều Sinh hồi lâu, cho đến đối phương đổi qua mặt, còn mang theo một chén rượu. Ngươi nói ta gặp kiếm của ngươi, ngươi không thấy ta, hiện tại gặp. Hai người đối ẩm một chén, nhậm một phong mày nói hội nếu là gặp bữa, ta để cho ngươi một chiêu. Văn Triều Sinh cười nói, "Ngươi lại tin tưởng ta nói lời." Nhậm Mục Phong nói, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không đạt ta." Văn Triều Sinh uống rượu, cảm thán nói, xác thực." Đầu này ân đoàn kết, chung quanh ánh mắt dần dần dịch chuyển khỏi, một lần nữa hội tụ ở trong tự thạch dưới núi tranh chấp bên trong. Nơi đó chém giết càng kịt liệt, đã đến gay cấn tình trạng, song phương ngay từ đầu là vì tranh đoạt lên núi danh hạch, giữa lẫn nhau công thủ lại đang thử thăm dò bên trong, nhưng mà theo đầu thứ nhất nhân mạng mất đi đằng sau, trận đại chiến này bản chất dần dần phát sinh biến hóa. Từ chân chiều mà đến một tên tăng nhân tại mặt bên đánh lén quốc kiếm khách thời điểm, Bị đối phương nhìn ra mánh khỏe, sàn trong tay ở giữa kiếm hoa bỗng nhiên chuyển hướng, thế tại phía trước kiếm khí quanh khắc đất gãy, trong tay áo kia vòng qua chăng sao nhìn chăm chú một thanh khát đoạn kiếm tại tăng nhân rung động trong ánh mắt bỗng nhiên ầm ra, đem kỷ thân kiếm đâm thành phán quân bút, dính tăng nhân trái tim máu, xóa đi tên của hắn. Tên này tăng nhân chết bởi giới kiếm, đồng môn thấy một lần, lửa giận đốt tại tâm đầu, chắp tay trước ngực, khí tức không ngừng kích động, Phật môn thủ đoạn không còn mày bay cháy phía người kia công tới. Không chỉ là hắn, mọi người ở đây tại nhìn thấy có người mất mạng đằng sau, đều hiểu sự tình đã lại không bất luận cái gì chuyện cơ, sau đó Không phải cái kia sáu tên cầm kiếm kiếm cách chết, chính là bọn hắn chết. Chư vị, xin tử chi cục, chớ lưu thủ. Nghe qua kiếm các người thượng võ, chúng ta cũng không phải hạ người tầm thường, khi người quá đáng, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Song phương triếm liệt, cao môn cùng tên kia thư viện đồng môn sư mình tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến, chỉ là hai người sức chiến đấu thực sự không cao, không cách nào cho cái kia mấy tên kiếm các tu sĩ mang đến bao nhiêu áp bách. Thư viện học thuật nho ra tuy mạnh, có thể thoát ly đao thật kiếm thật thực chiến ma luyện, có thể nắm giữ nó tinh túy, ngàn khó khăn có thứ nhất, Nhưng trường hợp cao mãn cùng tên này, Đồng môn sư Minh cũng không phải là đi cửa sau mà vào chẳng chi cắt, gian khổ học tập nhiều năm, bọn hắn đối với sự vật lực chuyên chú cực dai, tại Trần Quốc cùng Triệu Quốc người tu hành giúp đỡ phía dưới, bọn hắn dần dần thích ứng trận chiến đấu này cường độ, cũng tìm tới chính mình vị trí. Hai người chủ công, tu vi không đủ, bất quá tại chiến trường trung quanh chế tạo quá nhiều bởi bạn, rèn luyện đằng sau, bọn hắn bên này mà tuy nặng thương hai người, chết một người, có thể cái kia chung coi thêm đá sáu tên kiếm các kiếm khách cũng ít nhiều bị thương, một người phần bụng bị đặc thủ vũ khí quẹt làm bị thương, chảy rất nhiều máu, mặc dù tạm thời rựợ vào đan hải chi lực nhưng Đối với hắn chiến đấu ảnh hưởng thực sự không nhỏ. Đứng ở cầu thang chính giữa tên kia kiếm khách hơi có vẻ thở hổn hển, tạm thời lui đám người sau, hai phe phân lập, chiến cuộc hơi nghỉ, hắn hai mắt sắc bén, trên người huyết khí bằng bạc, hơi khói màu trắng từ bên ngoài thân lỗ chân lông trồi lên, tựa như áp sát tà ma. Người này cầm kiếm chỉ phía xa đám người, thần sắc cao ngạo, "Hôm nay, thả các ngươi đi lên không được. Như vậy dừng bước, có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng." Triệu Cốt tu sĩ lúc này cũng là hỏa khí loạn vân ra, khí trùng dâu tóc, âm thanh lạnh lùng nói, "Đường này cũng không phải ngươi kiếm cắt chỗ tạo, chúng ta muốn lên đi, còn cần ngươi thả." Một đám người sắp chết, làm sao dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Võ học của hắn kế thừa từ Hiên viên thị Băng Chi, vốn cũng cương liệt táo bạo, không phục quyền cước nói chuyện, há có thể nhịn do đối phương như vậy khiêu khích, nhưng lại tại hắn muốn chuẩn bị lấn người mà lên thời điểm, lại bị Cao Mẫn bỗng như ngừng. "Chờ một chút." Cao Mẫn một đôi mắt chăm chú nhìn ở giữa trên thân tản ra xương trắng tên kia kiếm khách, trong mắt ánh mắt lấp loé, bị nàng ngăn lại tên kia Triệu Quốc tu sĩ hỏi nàng chờ cái gì, Cao Mẫn hồi đáp, tình trạng của hắn không đối. "Ta quan sát thật lâu sau, trên thân người này có cái gì bí lúc chiến đấu đặc biệt cứng nhưng tiêu hao không ít, không cần cứng đuối cứng." Giang Hán nhất thời đỡ khác, chính hắn sẽ gớp, gấp liền sẽ lộ ra sơ hở. Triệu Cốt Tu sĩ tại nhắc nhở của nàng bên dưới, cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hai phe đội ngũ giao thủ một cái, đao quang kiếm ảnh lần nữa chém vỡ giống như màn nước bình thường mông lung nguy hoa, đám người hưu tâm kéo dài, để chiến cuộc từ lúc mới bắt đầu khó bỏ khó phân, biến thành hướng bọn hắn phương này nghiêng, sự thật đã chứng minh, cao mẫn quan chắc là chính xác, kiếm cắt cái kia phương người bởi vì muốn giữ vững sân khẩu có thể hành động phạm vi có hạn, ngược lại thất tay chân. Đối phương cũng rất nhanh ý thức được điểm này, một người quát, không cần lại thủ, trực tiếp giết người. Giết sạch bọn hắn. Đám người lúc này không suy nghĩ nữa như thế nào lên núi, ngược lại là tận hết sức lực lẫn nhau chém giết. Thư viện tên sư Minh kia tựa hồ tìm được một trong đó nghỉ khẽ hở, giữ chặt cao mẫn, chỉ vào lên núi phương hướng, cao mẫn chỉ chệ một sát na, trong lòng liền có quyết định, nàng đấy mắt hiện lên một vòng tăng cốc, đối với tên này đồng môn sư Minh cắn răng thấp giọng nói, "Sư Minh không thể đi, trước tiên cần phải giết người. Nếu là Trần Quốc cùng Triệu Quốc người bị giết hết, bọn hắn khẳng định cũng phải đuổi theo giết chúng ta. Tháng thua về tháng thua, cũng nên trước sống sót." Chương 384, hắn dấu thật là sâu chương 384. Hàn đấu thật là sâu tại mấu chốt này thời khắc, Cao Mẫn quyết định cứu được nàng cùng tên sư huynh kia mệt. Bởi vì hai người tu vi bình thường, lại kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cho nên bọn hắn mang cho kiếm các những kiếm khách kia áp lực cũng không lớn, cái này cũng đưa đến những cái kia đến từ Yến Bắc Cực Hàn chi địa kiếm khách đối với bọn hắn hai người phòng bị cũng không sâu, mà phía trên chiến trường này, nhưng cũng bởi vậy liền thôi sinh một loại làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ bị cố. Đó chính là một mực cùng Cao Mẫn cùng một chỗ tên sư minh kia lương bình tại cái nào đó đặc thời điểm khí thế đột nhiên biến đổi, Đan Hải chi lực đến trước nay chưa có trình độ. Bàng bạc lực lượng trào lên ở trong kinh mạch trong lòng bàn tay tuyến mồ hôi tựa hồ đang giờ khắp này đều hoàn toàn mở ra hàn hướng về gần nhất tên tiếp kiếm khách đẩy trưởng mà ra thời điểm trong lòng bàn tay trận có thanh tuyển nổ đùng thanh âm một trận che lại một trận tựa như phi lưu thắc nước bình thường một thứ này chính là học thuật nho ra sợdang mở tên kiếm khách cực kỳ cảnh giác thư viện Lương Vinh trên thân khí thức biến hóa trong nháy mắt hắn liền đã kịm phản ứng chết kiếm mà cản thân kiếm cùng năng ngón tay đụng vào thời điểm một cố nhìn không thấy lực lượng bọc lại lương mộ ngón tay tựa như trong suốt dòng nước bình thường nguồn lực lượng này cùng trên thân kiếm kiếm khí sắc bén đối tháng che lại lương ngũ ngón tay, mới đầu rằng co một lát, rất nhanh, nguồn lực lượng này liền dễ như trở bàn tay giống như chiếm được đối. Phương hóa thành đập nền cùng tên kia kiếm khách trên người sóng hổng, người sau hai mắt trừng lớn, cả người nương theo lấy dâng trào máu tươi bay ra ngoài, nửa thân thể rơi vào phương xa trong biển cả. Một chừng này, vậy mà trực tiếp đem đối phương ngay cả kiếm dẫn người đập thành hai đoạn. Đám người kinh ngạc, nhìn về phía lương mô ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Người này, ngược lại thật sự là là như vậy bảo trì bình thản, dấu cho tới bây giờ. Trên quan đài, lập tức bạo phát một trận tiếng khen. Phần lớn là thư viện học sinh. Ta liền nói Lương sư Minh làm sao có thể bị động như thế. Năm ngoái Lương Vinh sư Minh ngộ ra bảy môn học thuật nho ra, từ phía sau núi xuất quan, liền đã là ta trong thư viện tam cảnh người nổi bật, hội võ chỉ thua cùng cảnh ba người, hắn như làm thật, kiếm các mấy người kia gặp nạn rồi. Chậc chậc, Lương Vinh sư Minh quả thật là có thể giấu. Dưới núi, Lương Vinh ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, trước trước bình tĩnh trầm mặt, đột nhiên trở nên phong mang tất lộ, đứng ở trong gió đêm, nhìn chăm chú kiếm các còn lại năm người. Hắn một trường này đằng sau, hai phe đội ngũ đều là ngừng lại, nhìn về hướng Lương Vinh, có thể là kinh hãi. Có thể là kinh ngạc. Lương Vinh tựa hồ đối với giết người cực không thèm, mà lại đối phương dáng chết còn khó coi như vậy. Sắc mặt của hắn bị ánh trăng nhiễm trắng, cố gắng nhịn được nôn mửa dục vọng, quay người hướng phía cầu thang đi đến, kiếm các người tựa hồ bị vừa rồi một trường kia chấn nhiếp, nếu là khai chiến trước đó, bọn hắn tự nhiên không sợ Lương Vinh, bây giờ bọn hắn hai phe chấm chết, trạng thái cực độ đêm mê, cùng trạng thái bảo tồn cực giai Lương Vinh so sánh, đã đã mất đi sức đánh một trận. Giết bọn hắn. Nhanh. Sau lưng, một tên triệu cốt tu sĩ đối với Lương Vinh giọng to, hai mắt đỏ bừng. Lương Vinh cau mày, không để ý đến sau Lương tiếng đều, đi tới dưới thềm đá, quay người nhìn về hướng trận, Triệu Nghị của người nói ra, các ngươi có đi hay không? Đám người hai mặt nhìn nhau, đã hiểu Lương Vinh ý nghĩ, biết được hắn không muốn lại tiếp tục, vô luận là Triệu Quốc hay là Trần Quốc tham dự thí luyện tu sĩ, đều có tử tưởng, cùng những này đến quốc kiếm khách có huyết hiệu, muốn không nguyện tùy tiện kết thúc, nhưng Lương Vinh trên mặt lạnh ý lại đột nhiên nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn lần này tới tham dự thí luyện, mục đích là vì đăng đỉnh, mà không phải chém giết lẫn nhau. Nếu như thư viện hai người không nguyện ý hỗ trợ, Bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng được kiếm các còn sốt lại 5 người tiếp tục dây dưa tiếp giữ nhiều ít. cân nhắc một chút lợi và hại bọn hắn dần dần tỉnh táo lại đi theo lương binh sau lưng có người sau che chở kiếm các người cũng là giới ngay tại chỗ chỉ dùng băng lệnh ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bọn hắn cho đến bọn hắn biến mất tại trong núi những kiếm này cácế khách bọn họ mới tại chằng sao phía dưới trong trầm mặt chầm dai thu kiếm bọn hắn điều trị một chút khí tức của mình cũng tại trận này trong trầm mặt hướng phía trên núi mà đi lưu lại đầy đất bết máu cùngờ buụn trên núi lối rẽ rất nhiều một phân thành hai hai phân thành 4 mỗi con đường bên trên đều có bia đá cùng để tự, đám người riêng phần mình làm ra lựa chọn, Lương Vinh cùng Cao Mẫn lựa chọn một tảng đá bia để tự là phong tuyết F2T35 đường, đi tại trên đường, không có những người khác ở bên, Lương Vinh cuối cùng là nhịn không được, ngay trước Cao Mẫn mặt xoay người đại thổ đứng lên. "Hụệ, hắn không có phun ra cái gì, một mực tại nuốt khan, Cao Mẫn đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, Lương Vinh chậm ngồi lâu, mới rốt cuộc khôi phục lại, đối với Cao Mẫn khoát tay áo, "Không có việc gì, sư muội, ta chỉ là hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình." Đối với phần lớn người tới nói, lần thứ nhất giết người đều sẽ dạng này, Văn Triều Sinh cũng dạng này. Sư Minh lợi hại như vậy, vì sao không sớm chút xuất thủ? Lương Vinh sớm đi xuất thủ, mặc dù không đến mức chi phối chiến cuộc, nhưng bọn hắn nhất định năng lực ép kiêm cát, sớm đi kết thúc trận chiến đấu này, sớm đi leo núi. Đối mặt cao mẫn hỏi thẳng, Lương Vinh thở dài, hồi đáp, không dám ra tay. Kiếm các người cho áp bách, chúng ta mới có thể đoàn kết nhất trí, nếu là ta sớm đi xuất thủ, Trần, Triệu Nhị quốc người liền sẽ không hao tổn lớn như vậy, trận này chém giết tiền lệ vừa mở, mọi người hết tính bị rét ra đến, đến lúc đó không có kiếm các người ta lại tiêu hao rất nhiều, ai có thể cam đoàn Triệu Quốc cùng Trần Quốc người sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Đừng quên, chúng ta chỉ có hai người. Hắn có càng lời chói hay không thể nói ra. Tề Quốc thư viện đi đến nơi này chỉ có hai người bọn họ, mà Cao Mẫn thực lực hôm nay tại trận này thảm liệt trong chiến đấu có thể giúp đỡ bận bịu có hạn, hắn nếu là không bảo tồn thực lực, một khi bọn hắn bị nhà vào, rất khó còn sống lên núi. Cao Mẫn nghe được Lương Vinh nói bóng gió, trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không tức giận, đối phương nói chính là sự thật, từ nhất chi tại tư quá nhai đã nói với nàng, vô luận lòng tự trọng mạnh cỡ nào Nàng đều đến tiếp nhận thiếu suất của mình mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Thật có lỗi sư huynh. Nàng hướng về Lương Vinh xin lỗi, đã thấy Lương Vinh dừng bước lại. Cao Mẫn hét hầu khẽ nhúc nhích, còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy đường phía trước. Tung bay khắp núi tuyết trắng. Tuyệt rồi. Chương 385, ta không muốn đi, ta đi không được rồi chương 385, ta không muốn đi, ta đi không được rồi nhìn qua phía trước cái này hoàn toàn mở miệng, phảng phất từ bầu trời đêm trăng sao ở rơi chạy xuống mênh mông màu trắng tuyết hải. Lương Vinh không còn hướng về phía trước, mà là tại nguyên chân, đối với Cao Mẫn Cao sư muội Cuối cùng một màn đường, nơi nơi đó có cái gì nhắc nhở? Nghe được Lương Vinh như vậy hỏi thăm, Cao Mẫn đột nhiên khẽ giật mình, chợt biểu lộ trở nên 10 phần chú, nàng nói: "Sư Minh vì sao cảm thấy ta sẽ có nhắc nhở dạng này trái với quy tắc đồ bận? Ta một không có gia thế, hai tại trong thư viện chỉ là một tên không quan trọng gì người trong suốt, coi như thật thư viện muốn tìm người cho nhắc nhở, cũng không nên là cho ta." Lương Vinh bên mặt nhìn chằm chằm nàng, bông tuyết từ sợi tóc của hắn ở giữa xẻ qua, để thanh âm của hắn trở nên nhẹ lại nhạt, chính là bởi vì ngươi đã không có gia thế, cũng không phải thư viện danh nhân, mỗi càng hẳn là ngươi, càng có thể có thể là ngươi." Cao Mẫn nở nụ cười, trên mặt lưu lại mấy điểm lệ kẻ vết máu giống như là vết sẹo, cho nên, cho dù là ta đi tới thí luyện địa cuối, đi tới tất cả người tham dự phía trước, các ngươi cũng sẽ cảm thấy đây là ta làm bộ có được, có đúng không? Lương Vinh rất thẳng thắn, là Cao Mẫn lại nói đây cũng là vì Hà sư Minh trước đó sẽ ở dưới núi che chở ta. Lương Vinh hồi đáp, đây không phải là, chỉ là thân là đồng môn, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị quốc gia khác ảnh hình người heo chó một dạng giết. Ta chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút, nếu là ngươi không có lấy đến cái gì nhắc nhở, không tính chuyện xấu, đều đã đến nơi này người hai lại không muốn rũi vào lấy thực lực của mình đang định đâu. Cao Mẫn hỏi hắn nói sư Minh liền không sợ chính mình đang đỉnh đằng sau rước lấy lời đàm tiếu. Lương Vinh lắc đầu, thanh âm kia giống như khối sắt. Con đường của ta, ta đi qua, chính ta có thể trông thấy. Đây đối với ta rất trong yếu, Khắc, không trong yếu. Hắn không hiểu cho Cao Mẫn cảm xúc, người sau đông nhiên nhớ lại thư viện một chút lời đàm tiếu, nhớ lại trước mắt cái này tại thư viện tam cảnh rõ ràng xếp hạng thứ tư, nhưng vẫn không người nào nhớ kỹ sư Minh. Lương Vinh, tại năm ngoái thư viện tam cảnh hội Võ, hắn chỉ thua ba người. Long Minh Giả, Từ Phượng Hoàng, Tôn Tiểu Ngô, Lương Vinh ra thế bình thường, hai năm trước thi vào thư viện, khi tiến vào thư viện trước đó, hắn không có trải qua tu hành, không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ là một cái bình thường thư sinh. Thời gian 2 năm có thể đi đến bây giờ trình độ, nếu không phải là từng có người thiên phú, chính là có thường nhân không có tâm tính. Bất luận cái gì đứng tại đỉnh núi người đều sẽ có thụ chất vấn, từ sư minh trước kia cũng dạng này, cho nên hắn lần lượt lần lượt thu phục thư viện tất cả mọi người. Trừ bị kia. Lương Vinh mở miệng, ánh mắt nhìn phía phía trước bị đại tuyết nuốt hết con đường, nhìn vào tuyết mạc chỗ sâu. Hắn không có vì chính mình nghi ngờ nói xin lỗi, một cái có thụ chú ý kể đến sau, thế tất sẽ đối mặt vô số chất vấn, ai đến cũng là như vậy. Đầy trời phong tuyết, Lương Vinh bước ra bước đầu tiên, lại bẹn vẹn một bước này, để nét mặt của hắn đổi biến. Một cước đã dẫm vào trong tuyết, hắn cứng đợi tại nguyên chỗ hồi lâu, lâu đến để Cao Mẫn cùng trên quan võ đại người đều đã nhận ra không đối. "Sư Minh, thế nào?" Cao Mẫn đầu có chút trái lệnh, nghi ngờ hỏi một tiếng, gặp Lương Vinh không hồi phục, liền tiến lên chụp về phía Lương Vinh cánh tay, cái vu này, tay lại như giống như bị chạm điện gây trở về. Nàng kinh dị nhìn thoáng qua ngón tay của mình ngu bàn tay. Phía trên không có bất thường, nhưng ở vừa rồi, nàng đích xác rõ ràng cảm nhận được một cô đau cắt giống như lâm nói. Tại Chạm đến mảnh kia tuyết phong thời điểm, có thể tới sao? Lương Vinh thanh âm bỗng nhiên băng lên, Cao Mẫn thấy đối phương trên mặt thần sắc có chút dữ tợn, thậm chí bộ mặt có chút cơ bắp cùng thần kinh tại không bị khống chế run dậy. Cao Mẫn nhớ lại vừa rồi phần đau đớn kia, thôi có một chút lòng còn sợ hãi, nhưng chạy tới nơi này, ai lại sẽ nguyện ý từ bỏ đâu. Nàng kiên trì bỗng nhiên hướng phía trong tuyết đi vài bước, tuyết phong chạm đến thân thể thời điểm, trở thành mắt thường không cách nào nhìn thấy hình khí, tựa như tại từng chút từng chút cắt thịt của nàng mặc da của nàng. Giờ khắc này, Cao Mẫn biết vì sao Lương Vinh vừa rồi đứng tại chỗ không động. Nàng đồng dạng cảm nhận được đau nhức kinh liệt, ý độ dùng Đan Hải chi lực để chống đỡ tuy phong, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Những cái kia ghé qua tại trong tuyết hàn phòng, cùng nàng Đan Hải thần lực đụng vào thời điểm, dễ như trở bàn tay hòa tan nàng Đan Hải chi lực. Đừng nghĩ dùng thủ đoạn nhỏ, ta thử qua, không dùng. Chỉ có thể trợ cứng. Lương Vinh nghiến răng nghiến lợi, khó khăn đỉnh lấy gió tuyết này, từng bước một đi qua Cao Mẫn bên người, hướng phía phía trước mà đi. Cao Mẫn nghĩ đến Lương Vinh vừa rồi giảng thuật những cái kia, cũng không cam chịu yếu thế cùng ở phía sau hắn. Nếu Đan Hải chi lực vô dụng, tu vi liền vô dụng. Nếu tu vi vô dụng, ta như thế nào lại rơi vào người sau? Hai người bốc lên phong tuyết, một trước một sau, tại sâu có thể nhập đầu gối trong gió tuyết dẫm ra cái này đến cái khác dấu chân, không biết đi về phía trước bao lâu, hai người thở ngục, quay đầu nhìn lên, đã hoàn toàn nhìn không thấy lúc đến đường. Đi bao xa?" Cao Mẫn hỏi một câu. Lương Vinh không có đáp lại, tiếp tục hướng phía trước đi. "Ta khi còn bé, phụ thân phải đi trước, hành làm mẫu thân có bản lĩnh." kinh doanh một nhà tiệm tầm may, tay nàng nghệ tốt, có thể nuôi sống ta cùng tiểu muội, nhưng là mẫu thân thân thể không tốt, về sau nàng đưa tay nghệ cùng trông tiệm công việc tất cả đều dạy cho tiểu muội của ta, để cho ta an tâm đọc sách, hơn 2 năm trước ta lao tới vương đô thăng khảo, thi xong về nhà mới biết được mẫu thân nga bệnh, trong huyện thành lão nhân đều giảng hậu sơn bạch ngư nhai trên có tiên nhân rêu xuống. Linh lược, ta liền đi bỏ bạch ngư nhai, cái kia sườn núi đường hàng năm đều sẽ ngã chết người, tuyết một chút, so hôm nay con đường leo núi còn có bỏ. Ta vẫn nghe Lương Vinh Nghị linh tinh. Toàn thân kéo căng đối kháng ra thịt đau nhất nhức liệt, một con mắt bị tuyết phong suy đến không mở ra được, nói cái kêu bạch ngư nhai bên trên phong tuyết, cũng giống dao a. Lương Bính đạo, giống à, ta lên núi một lần, trên mặt bị thổi làm tất cả đều là thật nhỏ vết nước, toàn tâm đau nhức. Chân trượt sẽ ngã tại trên mặt đất, bị đông cứng tay phá vỡ cũng không biết, ta quên chính mình năm đó làm sao đi lên, nhưng ta vẫn tin bạch ngư nhai bên trên không có tiên nhân trùng thuốc, bởi vì ta mẫu thân chính là vào năm ấy chết bệnh hắn dùng tay áo của mình mừng tiến mặt, một bên đá mãi tiến lên, một bên nhớ lại chuyện trước kia. Nếu là nàng bây giờ còn đang thế Việc được ta bây giờ có thể đại biểu tế quốc xuất chiến đứng ở chỗ này, nhất định rất kiêu ngạo đi. Cao Mẫn nghĩ đến mẹ ruột của mình, chắc chắn trả lời, nhất định. Lên núi người bên trong, có triển vọng tông môn mà đi, có triển vọng thân nhân mà đi, cũng có triển vọng chính mình mà hành giả, nhưng vô luận là loại nào, nếu là không có tuyệt cường ý chí, nhất định không cách nào đi xuyên qua cuối cùng ngày khảo nghiệm. Bây giờ cuối cùng này trong khảo nghiệm, không quan hệ đám người nội tính, không quan hệ đám người tu vi, con đường khác nhau có khác biệt gặp chướng trở, duy nhất giống nhau là, cái này gặp chướng trở đối với bọn hắn ý chí có gần như tựa là hủy diệt khảo nghiệm. Đau cắt giống như đau nhức kịch liệt trở thành trạng thái bình thường, dần dần cắt tại trên da tuyệt phong, liền thành độc tiến xương cốt, in dấu tại trên hồn phách đăng ký. Lương Bính Cương tiến vào trận này đại tuyết thời điểm, sẽ còn cùng cao mẫn nói chuyện phiếm, đi đến toàn thân đều bị màu trắng bao trùm đằng sau, hắn đã không nói một lời, chỉ là tiếp tục chết lặng bước chân, nhưng đầu này ngược lên đường phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng, đến phía sau, trong đau đớn sen lẫn giá rét thấu xương, hai người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ này rét lạnh ngay tại rảnh thời gian tính mạng của bọn hắn, loại hư vô cùng bi thương cảm giác không có báo. Hiệu trực tiếp hiển hiện trong lòng. Bọn hắn cũng đến đuổi dậy, Lương Vinh quay đầu nhìn thoáng qua vẫn đi theo mấy bước có hơn Cao Mẫn, cùng nàng đối mặt lúc, ai cũng không nói gì. Bọn hắn đọc hiểu lẫn nhau chờ mặt, nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng chân đã càng ngày càng cứng ngắc. Người nói, bọn hắn? Bọn hắn đến rồi sao? Lương Vinh chủ động mở miệng, gió lạnh không ngừng hướng trong cổ họng hắn rót, hắn không dám trương đại trùy, chữ là từ trong kẽ răng đôi cứng lấy tuyết phang bật ra. Cao Mẫn không có đáp lời. Lương Vinh dừng bước lại, quay đầu nhìn tho qua, Cao Mẫn nửa ngồi tại chỗ. Đã bị đại tuyết tre thành một cái người tuyết, lương binh khó khăn đi trở về hai bước, đối với Cao mẫn vương tay, người sau ngẳng đầu nhìn hắn một chút, vỡ môi được không dò người. Ta không muốn đi. Ta đi không được rồi. Trước 386, nàng muốn đăng đỉnh. Trước 386, nàng muốn đăng đỉnh. Nửa canh giờ đường, mãi hết Cao Mận trong mắt ánh sáng, nàng cảm thấy mình trên thân đã một chút khí lực cũng không có, có một loại trong phổi tất cả không khí đều bị ép khô ngạt thở cảm giác, loại này cực độ cảm giác khó chịu, thậm chí để Cao mẫn cảm thấy tử vong đều là một loại giải thoát Lương Vinh run dậy bờ môi, đưa tay đem Cao Mẫn từ trên mặt đất lôi dậy, hai người liếc nhau một cái, Cao Mẫn lại im lặng không lên tiếng đi theo phía sau hắn, từng chút từng chút hướng lấy đã hoàn toàn nhìn không thấy đường, chỉ còn lại có phong tuyết phía trước đi đến. Khả năng bọn hắn cũng đã ngã xuống trên nửa đường đi. Qua nửa ngày, Cao Mẫn khó khăn hé miệng, đáp lại Lương Vinh lúc trước vấn đề, nhưng không có thanh âm phát ra. So sánh với thể xác này, bên trên truyền đến vô cùng vô tận chán nản, phương xa cái kia một manh trắng xóa, căn bản nhìn không thấy hy vọng đường đi càng thêm đáng sợ đến cực điểm. Hai người giờ phút này phản phất đã trở thành khối lỗi, không phân rõ đường về cùng đường đi, chỉ là chết lặng tại ngày tuyết rơi nặng hạt này bên trong gian nan hành tẩu. Lại đi hơn nửa canh giờ, Cao Mẫn lại một lần nữa té ngã, gặp Lương Vinh lại đưa nàng kéo lên, Cao Mẫn hé miệng, môi khô khóc ngập ngừng một chút, lại cái gì cũng nói không ra. Cũng không phải là nàng không muốn nói, mà là nồng đồng ngạt thở làm cho nàng một chữ cũng nói không ra, tịch liệt khó chịu để Cao Mẫn đầu náo hối loạn, có thể nàng lại không cách nào tùy tiện hôn mê cùng chết đi. Nàng chỉ có thể tiếp tục đi Hai người lưu lại dấu chân rất nhanh liền sẽ biến mất, bởi vậy bọn hắn cũng căn bản không cách nào nương tựa theo dấu chân để phán đoán, rủi rốt cuộc có hay không đi nhầm phương hướng, Cao Mẫn lần thứ ba quỳ rạp xuống trong đống tuyết lúc, Lương Vinh không tiếp tục đến dịu nàng, hắn đã cực kỳ chất lặng, vui đầu lướng phía phía trước đi tới, từng bước một, từng bước một, không bao lâu liền biến mất ở Cao Mẫn trong tầm mắt. Từ từ trong gió tuyết, còn lại Cao Mẫn một người, nàng quỳ gối trong tuyết, đầu không nhích, quanh lưu lại yên lặng như tờ trắng. Từ nàng một này, trên quan võ đại liễn cơ không có người lại chú ý nàng. tất cả mọi người biết rất nhanh nàng liền sẽ bị trận này tuyết lớn vứt hết, sau đó đàng lại. Thở dài, Vương Lộc trầm mặc không nói, ngửa đầu từng miếng từng miếng uống rượu. Trận khảo nghiệm này nhất định là tang cốc, không chỉ là nhằm vào Cao Mẫn hai người, còn có mặt khác tất cả lên núi thí lệ giả, khi thư viện người cuối cùng Lương binh cũng rốt cục mới ngã xuống trong tiết lúc, trên quan võ đài lâm vào khó tả tĩnh mịch. Những thư viện kia các học sinh tương đương một bộ phận đều siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Đây là thư viện luyện, kiếm các người còn có 3 người tại đi, Trần Quốc Hữu cái tăng nhân còn tại đi, Triệu Quốc cũng có cái tu sĩ tại đi. Nhưng thư viện người, tất cả đều ngã xuống. Có ai lên tiếng chảo phúng thư viện, cái này sự thật trước mắt bản thân liền là một loại chảo phúng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại trận này tuyết lớn muốn đem cao mận triệt để nuốt hết lúc, cái kia trên mặt tuyết tuyết bao đơn nhiên run rẩy một chút, tựa như trong vỏ trứng sắp ra đời chim nhỏ, không ngừng dùng miệng nhẹ mổ lấy mặt ngoài, thẳng đến tuyết bao triệt để phá vỡ, một cái chật vật hư được bóng người đứng lên, sau đó tại trên quan võ đài tất cả mọi người trong ánh mắt rung động tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Người này chính là lúc trước quy xuống tại trong đống tuyết cao Mẫn. Cao mận còn tại đi, nàng không ngừng, lấy trận này lớn định lấy đông kết hồn phách vết phòng, định lấy trên thân khó nói nên lời thống cổ. Nàng không biết phương hướng, thấy không rõ trước mặt hết thảy, chỉ là từng bước một dẫm lên vết hướng phía trước. Con đường của ta, ta đi qua, chính ta có thể trông thấy. Đây đối với ta rất trọng yếu. Khắc, không trọng yếu. Lương Bình thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn tại bên tai của nàng. Càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thanh âm biến thành văn triều sinh thanh âm. Đây là tu hành. Cao Mẫn Minh Minh bên trong gặp điểm sáng, nàng không ngừng hướng về phía trước, không còn đi suy nghĩ đỉnh núi ở phương nào, không còn đi suy nghĩ cùng đường dưới chân không quan hệ bất cứ chuyện gì. Đường vạy dưới chân, vậy liền đi. Vậy liền đi. Cao Mẫn Ngưng kết suy nghĩ bắt đầu dần dần linh hoạt, dưới chân giẫm qua một cái cùng một cái hố tuyết, nàng nghĩ đến rất nhiều năm trước chính mình mưu thân mang theo chính mình gián tiếp bảy châu tháng thành, mấy ngàn dặm đại lộ đường nhỏ, từng chút từng chút cũng đi đến, nàng nghĩ đến chính mình tiến vào thư viện đằng sau, nhiều như vậy đồng môn hiếp đáp lăng nụ, đối xử lạnh nhạt chào phúng, chính mình từng chút từng chút cũng nhập qua. Nàng nghĩ tới cuộc sống như vậy sao? Nàng không ổn. Nàng tưởng tượng cái kia giết ba tên thư viện tiên sinh, lật chiêu tiến vào thư viện học sinh mở dạng, tại tư quái nhai chặt một đầu lại một đầu cánh tay. Tại nhà ăn chém vào thư viện đồng môn lại không cùng cảnh giám ở trước mặt hắn lần đầu, áp đảo thư viện cái này giơ bẩn lại buồn nôn quy tắc ngầm bên ngoài. Cho nên, nàng không thể chết, càng không thể thua. Con đường này, nàng nhất định phải đi xong. Lo liệu lấy trước nay chưa có kiên định suy nghĩ, cao mận dưới chân bộ pháp trở nên càng ngày càng kiên quyết, càng ngày càng nhẹ nhanh, nàng đón gió tuyết mà đến, lại đạp trên phong tuyết mà đi, theo sợi tóc lộn xộn bay múa, theo ra thịt tụ đau bổ dịu đủ, theo rét lạnh xuyên vào ngũ phủ, nàng không còn kháng, cự tuyết này cùng gió, từng ngụ từng ngụm dốc, nhanh chân nhanh chân hướng phía trước, cho đến nàng lần nữa té lăn quay trong tuyết. Nàng vẫn gian nan bỏ lên, lại tựa như tại trong tuyết gặp được cái gì, nàng xoay người, hai cánh tay đem cơ hồ đồng cứng lương Vinh nhấc lên. "Đi." Nàng nhìn chằm chằm lương Vinh hai mắt, cho đến đối phương thất thần hai con người dần dần nhu hòa. "Đi." Nàng lại lặp lại một câu. Lương Vinh cứng đờ gật gật đầu, hán lộn nào gian nan đứng dậy, đi theo Cao Mẫn sau lưng, đi theo theo nàng sợi tóc chạy xuống tinh quan sau, thân thể dần dần có khí lực. "Nhận ra được sao?" Hắn thanh âm khàn khàn giống người sắp chết. Cao Mẫn quay đầu, cười cười, không nhận ra. "Ngươi có đi hay không?" Lư minh tử trong hai mắt của nàng gặp được như núi lửa hừng hực lửa lượng, cũng hút mạnh một ngụm tiếp phong, áp sút tiến chính mình sắp bạo tạc trong lòng lực. Đi, hắn đấm đấm độ ngực của mình, dù là không có phát ra thanh âm gì, mảnh này băng thiên tuyết địa cũng không cần thanh âm. Lại hoặc là nói, hai người lưu tại trong đống tuyết dấu chân, chính là lớn nhất thanh âm. Bọn hắn cũng không có trông thấy, sau lưng những dấu chân kia trở nên đặc biệt hỗn độn, một đạo một đạo, biến mất càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng mảnh kia đầy trời lộn xộn bay lên tuyết lớn cũng không còn cách nào che dấu bọn chúng. Trên quan võ đài, văn triều xinh nghiêng đầu cùng nhậm một phong nhẹ nhàng nâng chén đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, nàng muốn đăng đỉnh. Chương 387, dưới ánh trăng, một cái tiểu hòa thượng chương 387, dưới ánh trăng, một cái tiểu hòa thượng đối với người thư viện ưu tiên đăng đỉnh một chuyện, ở đây không ít người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng liền ngay cả thư viện đồng môn của mình cũng rất khó tưởng tượng, cuối cùng đăng đỉnh chính là một tên tại thư viện hoàn toàn không có danh khí, không chút nào thu hút học sinh. Lương Vinh không có vượn qua Cao Mẫn, cũng không phải là bởi vì hắn cảm niệm lúc trước Cao Mẫn cứu hắn ơn tình, mà là Cao Mẫn hoàn toàn chính xác so với hắn đi được tầng nhanh. Sau lưng dấu chân in dấu tại trong đống tuyết trên trời rơi xuống lưu lại thật dài một chuỗi ơi, dấu chân càng nhiều, cái này đẩy trời ầm ầm xuống tuyết lớn liền càng nhỏ. Đến phía sau, đi ở hậu phương Lương Vinh bỗng nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, trên trời đã không có tuyết, chỉ còn lại có sáng tỏ sáng chói chang sao. Thấy lại hướng về phía sau lưng, một đầu đốn lượn đường nhỏ mở tại trong rừng rậm, một mực kéo dài hướng xa xa dưới núi, trên thềm đá bảy vẫy lấy thanh huy đạo đạo, hiện ra từng bệnh ngọc thạch con trạch. Cái này kỳ thật cũng chỉ là một đầu phần bình tương đường, có thể liền có thể, không có khả năng liền không có khả năng không có nhiều như vậy cần suy nghĩ cùng phỏng đoán đồ vật. nhưng tới hai người, rất có một loại đại triệt đại nộ cảm giác, thậm chí cảm thấy được bản thân mới hoàn thành một kiện cực kỳ ghê gớm sự tình. Trên đời sự tình đều là như vậy, chỉ có cảm thấy khó mới có thể cảm thấy bất phạm. Đến đỉnh núi, cao mẫn thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, mang theo một tia cơ hồ che giấu không được kích động, Lương Vinh hoàn hồn, hắn tại trong gió đêm quay đầu, hướng phía cao mẫn đi đến, cảm cái nói, luôn cảm giác đi thật lâu. Cao mẫn đưa tay chỉ vào mặt trăng, chính là đi thật lâu. Nhanh giờ thì, bọn hắn rời đi biển cả thời điểm, Mặt trời đỏ chưa dứt cây sơn, mà giờ khắc này đã muốn tiếp cận giờ tí thi hội lúc kết thúc. Hai người đang đỉnh, rốt cục đứng ở núi này chi đỉnh, trang sao vẫn treo ở đỉnh đầu xa xôi không thể chạm đến chỗ, rơi xuống doanh doanh chi huy chạy qua hai người sợi tóc, lại từ gió đưa chúng nó thổi thành phiêu dật hình dạng. Đỉnh núi phong cảnh rất bình thường, chỉ có mây cùng tiếng gió, phương xa nhìn không thấy biệt cả, đen kịt một màu, cũng nghe không đến thủy triều, nhưng hai người lại cảm thấy tâm thần thanh thản. Không lâu sau đó, lại có một người đi lên đỉnh núi. Là một tên tang nhân, trong tay hắn nắm một chuôi tràng hạt, bình tĩnh đi tới hai người bên cạnh, nhìn qua Vân Hải, Thật đẹp, hắn cảm khái một câu. Chỗ nào đẹp? Cao Mẫn hỏi một câu. Tên tăng nhân kia nói cùng nhau đi tới, thấy đều là phong cảnh. Bọn hắn đứng ở đỉnh núi không lâu, chợt có tiếng chuông huýt dài, một tiếng lớn át một tiếng. Thanh âm này phảng phất từ xa xôi thiên khung chỗ sâu chuyển đến, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, bao vây lấy vùng thế giới này. Tiếp đấy, Cao Mẫn đương nhiên bị đau ngẩng lên một chút chân phải của nàng, gan bản chân chỗ vết thương lại một lần nữa bắt đầu nhói nhói, mà tại lúc này, vô luận là đỉnh núi ba người hay là những cái kia vẫn dai dụ đi tại trên đường bốn tên người thăng dự, trước mắt đều là dần dần mơ hồ. Trời đất quay cùng đứng lên, bọn hắn không tự chủ được té ngã trên đất, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng chuyển động, trong mơ hồ, bọn hắn hoảng hốt gặp được Thái Dương mọc lên ở phương đông lạ. Về phía tây, gặp được sách này trên núi tất cả, một đầu lại một đầu lối rẽ, cái này đến cái khác khảo nghiệm. Cuối cùng, thế giới của bọn hắn trở nên đen kịt một màu. Đám người có thể cảm giác mình thân ở tại không có quang minh trong hư vô, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Một lần, hai lần. Cho đến bọn hắn rốt cục yên tĩnh trở lại, trước mắt vô cùng tận hắc ám bắt đầu đi, bọn hắn rốt cục trông thấy, chính mình về tới ngay từ đầu leo núi địa phương vẫn là tòa kia cự thạch, vẫn là mang theo bọn hắn lên núi thư viện chấp sự, chỉ là lúc này chỉ còn lại có 7 người, còn lại 28 người đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tên chấp sự kia đối với mọi người nói, "Chúc mừng các vị hoàn thành lần này thư sơn thí luyện, lúc này đêm đã khuya, ta mang chư vị tiến đến nghỉ ngơi, ngày mai giờ ngọ, thư viện tự sẽ công bố lần này thư sơn chi thử hội võ xếp hạng, lần này leo núi toàn bộ hành trình, đều do thánh hiền cho thủ đoạn tại trên quan võ đài biểu hiện ra cho các quốc gia bương tộc, chư vị tại trong thư sơn lưu dị biểu hiện đều không bỏ sót." Hắn nói xong, quét mắt đám người một chút, chậm quay người ra đường. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, "Xin hỏi, mà khác người tham dự đâu?" Dẫn Đầu chấp sự cũng không có quay người, hờn lúc đáp lại dần dần hòa vào trong gió đêm, bọn hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại trong Tử Sơn. Không đi miêu tả cái kia giợn người chữ, nhưng mọi người đã biết rõ những người kia cái cục. Trên quan võ đài, yến ẩm kết thúc, tân nhân kia leo núi thành tích không sai, Trần Vương vui tươi hơn hởm mà đối với Tề Vương cùng thư viện viện trưởng chắp tay, một phen lễ phép tôn hót kết thúc, hắn liền cùng tại trị đi, người dần dần đi, trưởng trước khi rời đi nhìn lại văn triều đình một chút. Trong mắt hình như có vô số cảm xúc, nhưng Thanh Liệt lại vừa lúc cùng ánh trăng tô điểm, tại dự biết Triều Sinh đối mặt thời điểm, nàng hơi lộ ra một cái dáng tươi cười, "Như vậy đi xa?" Văn Triều Sinh dơ chỉ còn lại có non nửa chén rượu chén rượu không động, nửa nằm tại thảm nhung bên trên, lặng lặng nhìn qua viện trưởng rời đi phương hướng, Vương Lộc Như cũng đắm chìm tại cao mẫn cùng Lương Vinh đang đỉnh lúc trong ngôi sướng, không ngừng cùng đã say mơ mơ hồ hồ nhận một phong dạng thuật tương lai, thẳng đến Văn Triều Sinh tại khẽ mà đến trong gió đêm đứng dậy lúc, nhận một phong mới bỗng nhiên bừng tỉnh, một bàn tay bắt lấy Vương Lộc cánh tay, đối với Văn Triều, sinh hỏi, "Thế nào?" Người đều đi nơi nào?" Văn Triều Sinh nói kết thúc. Chờ ngày mai nổi danh lần, mà hậu tiến đi vòng thứ 2 hội bó." Nhậm Mục Phong dắt lấy Vương Lộc tay áo đứng dậy, cười nói, "Vậy chúng ta cũng đi thôi." Một tên thị vệ tới, mang theo Nhậm Mục Phong đi trong thư viện chuyên môn vì bọn họ an bài khu vực nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mà Vương Lộc dự biết Triều Sinh thì phải chuẩn bị rời đi thư viện, Nhậm Mục Phong có chút kinh ngạc nhìn xem hai người nói các ngươi không tại trong thư viện nghỉ ngơi. Vương Lộc nạo vào đầu, "Ta là đi quan hệ tiền đến, trong thư viện đã không có vị trí của ta, bất quá cũng không có quan hệ gì." Đến mai ta dậy sớm một chút, đến lúc đó trực tiếp tới thư viện cũng giống như nhau. Văn Triều Sinh nói ta còn có nửa điểm sau. Nhậm Mộ Phong chớp mắt, mắt lộ ra ngạc nhiên, ngươi liền không lo lắng đến mai ra sân trạng thái không tốt. Văn Triều Sinh nói đến mai lên hay không lên trận hay là hai lời. Đúng rồi, ngươi còn có hay không tiền? Nhậm Mộ Phong nghi ngờ nhìn về phía hắn, đòi tiền làm cái gì? Văn Triều Sinh giải thích nói, ánh sáng uống rượu không có ý nghĩa, ta tìm Vương Thành lý tiểu lâu bưng hai đồ ăn. Nhậm Mộ Phong, đại khái bao nhiêu? Văn Triều Sinh, tùy tiện cho một chút liền thành, dù sao cũng không phải chính ngươi Tổng cần phí chuối hào, tại sao phải giúp bọn hắn tiết kiệm? Uống đến say thuốc nhậm một phong cảm thấy Văn Triều Sinh nói không có gì ma bệnh, thế là từ chính mình trong túi tay áo lấy ra túi tiền, đưa cho Văn Triều Sinh, người sau rầm rầm đổ một nửa, sau đó trả lại cho nhậm một phong, đồng thời dặn dò hắn lần sau nhất định phải ra mặt giấy chút, nhiều muốn một chút, thừa dịp hội võ cơ hội này có thể hao bao nhiêu hao bao nhiêu. Nhậm một phong vô ngữ một cái, hào tình Văn Trượng, giao cho ta. Giao cho ta. đấy, hắn liền tại tên thị nữ kia nâng đỡ, loạn trả loạn choạng mà đi. Vương Lộc Dụ biết triều sống rời mở thư viện, lại chống váng trên đường phố Hàn Nguyên hai câu sau, hắn liền cáo tử, mà Văn Triều Sinh liền vòng vào phía bên phải đầu thứ hai gặp nước rộng nó hẻm, chuẩn bị đi A thủy nơi ở cái giờ này mà, vương thành trên đường cái lúc đầu nên không có người nào, nhưng Văn Triều Sinh còn hết lần này tới lần khác liền gặp một người, một cái tiểu hòa thượng. Chương 388, người lăn. Chương 388, người lăn. Hắn mặc một mạc nhất tăng y màu xám, treo một chuôi Phật trâu, con mắt đảo lia liựu du. Hai người gặp qua, tại trên quan võ đài. Phật tử đã chế thế như vậy không đi nghỉ ngơi. Tiểu hòa thượng sờ lên đầu của mình, Không có trả lời, mà là đối với Văn Triều Sinh hỏi, "Thí chủ có phải hay không gặp qua pháp tuệ sư mình?" Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, tiếp tục hướng phía tiểu hòa thượng đi đến. "Làm sao ngươi biết?" "Là bởi vì Phật bài." Hắn trải qua tiểu hòa thượng bên người, thế là tiểu hòa thượng liền đi theo hắn. Đối với, tiểu tăng cảm ứng được pháp tuệ sư minh Phật bài. Văn Triều Sinh xuất ra khối kia tản ra nhàn nhạt, mắt thường cơ hồ thấy không rõ lắm kim quang tầng đá. "Ngươi có thể cảm ứng được cái này?" Tiểu hòa thượng mỉm cười, tâm thành thị linh. Văn Triều Sinh tung tung đá, đem nó thu nhập chính mình trong tay áo, nhìn nhiều tiểu hòa thượng một chút. "Hỏi, sư huynh như thế nào?" Tiểu Hòa thượng nói pháp chiếu, "Xin hỏi thí chủ, Pháp tuệ sư Minh bây giờ ở nơi nào?" Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, lưỡi khí hơi nhíu lên nói, "Ngươi là Phật tử, lần này đại biểu trấn quốc cùng Phật môn tham dự tứ quốc hội võ, hắn lại không tham gia hội võ, ngươi tìm hắn làm cái gì?" Pháp chiếu bĩu môi nói, "Tiểu tăng cùng sư Minh thời gian rất lâu không gặp, muốn tìm hắn chơi cũng ra không được, thật vất vả có thể thừa dịp một cơ hội này đi ra hít thở không khí, hắn luôn từ bên trong cũng không há ý." gặp tới A Thủy nơi ở, đối với tiểu Hòa thượng pháp chiếu nói ra, hắn trở về. Pháp chiếu nghe vậy khẽ giật mình trở về. Văn Triều Sinh gật gật đầu, pháp tuệ làm xong việc hắn muốn làm, thế là liền sớm trở về. Ngươi có cái gì lời muốn nói, chỉ có thể trở về lại nói. Pháp Chiếu nghe vậy giật mình ngay tại chỗ, ánh chăng lạnh leo rơi vào mặt mũi của hắn phía trên, để Tiểu Hòa Thượng nhìn qua có mấy phần không hiểu cô đơn. Gặp được hắn cô đơn, Văn Triều Sinh đi vài bước, đột nhiên quay đầu, đối với hắn nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không nhỏ, không phải tiểu hải tử. Pháp Chiếu mở mịt nhìn qua Văn Triều Sinh, hỏi, xin hỏi thí chủ, cái gì là giang hồ? Văn Triều Sinh đứng ở dưới một thân cây Từ tinh miện cảnh lạp ở giữa bắn ra mà rơi quang ảnh đem hắn cuốn lại thụm trăm ngàn lỗ. Giang Hồ A hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng bật cười nói, vấn đề này hỏi được, ta không biết, lại có lẽ lần sau gặp mặt, ta lại trả lời ngươi. Hắn phất phắt tay, quay người mà đi, cho pháp chiếu lưu lại một cái mơ hồ bóng lưng. Pháp chiếu nhìn xem hắn, cho đến khỏe mắt lại một lần chảy ra nước mắt. Lần này, hắn thấy rõ, đây không phải là ánh nắng, là kiếm ý giấu tại trong gió kiếm ý. Văn Triệu Sinh đi tới A Thủy trong viện, A Thủy không ngủ, đang ngồi ở trong tiểu viện uống rượu. Văn Triều Sinh lúc đi vào, A Thủy chỉ làm mí mắt nhẹ nhàng nâng một chút, tựa hồ đối với hắn sẽ đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hội võ còn có mấy ngày kết thúc. A Thủy ném cho Văn Triều Sinh một bầu rượu, người sau vững vàng tiếp được. Hai ba ngày. Ngay vậy, A Thủy trầm mặt một lát, lại nghe nói Triều Sinh nói ra, hội võ đằng sau, Bình Sơn Vương sẽ chết, thiên hạ hội đại loạn, muốn đánh trận. A Thủy ngay vậy, nắm đấm đột nhiên sẽ chặt. Sắc khí thuật mùi rượu không ngừng ra bên ngoài tu ra. Bởi vì Văn Triều Sinh yêu động não, nàng kỳ thị không yêu suy nghĩ, nhưng cái này không có nghĩa là nàng thật xuẩn. Sự tình phát triển cho tới bây giờ một bước này, nàng đã đại khái đoán được Phong Thành sẽ diệt vong trận tướng, nhưng chân tướng qua hoang đường, hoang đường đến nàng không thể nào tiếp thu được. Nói đến một bước này, Văn Triều sinh uống một hớp non nửa vào rượu, nỗ lực gáp chế trong óc tạm niệm. Ta coi là Bình Sơn Vương là hết thệ can nguyên, nguyên lai like không phải. Hắn học tập thành chết đi những tướng sĩ kia không có gì khác biệt. Người không phải người, bệnh cũng không phải mệnh. Trương Liệp hộ cùng Mi Ji hải tử chết, hắn phóng quân mà đi, lại không phải chết tại biên cương, bị linh quốc công cầm lấy đi đàn, tay chân, ngũ quan, tim gan phổi phủ bị tươi sống móc ra ta coi như còn sống trở về, ta làm sao cùng Trương Liệp hộ nói. Nghe Trương trường cung tiểu chết, A Thủy hai mắt hướng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, Linh Quốc công đâu? Văn Triều Sinh nói chết. Hắn không còn che giấu, sẽ tại Bình Sơn Vương trong phủ kinh lịch hết thảy toàn bộ cáo chi cho A Thủy, người sau sau khi nghe xong mở mịt nhìn xem cửa viện. Nếu như Linh Quốc công không chết, ta có thể đánh gãy tư chi của hắn, dẫn theo hắn trở về gặp Trương Liệp hộ, nhưng hắn chết, Trương Liệp hộ thậm chí liên phát tiết báo thủ cũng không chiếm được. Cho nên ta cùng hắn dạng trận tướng, cơ bản chẳng khác nào trực tiếp giết hắn. Thật mẹ hắn đáng chết thế đạo. Tao, hắn lúc trước cứu mạng ta, Mà bây giờ, ta lại muốn giết hắn. A Thủy Khí không đánh một chỗ đến, máng, cầu thí của công chính là cái đáng chết tạp mái. Văn Triều Sinh nhếch mắt, hỏi nàng nói nếu như là ngươi, ngươi nói không nói. A Thủy nghĩ nửa ngày, rửa ra nửa cái bàn tay vướt vướt mùi tâm của mình, máng, Văn Triều Sinh, ngươi cũng nên chết. Văn Triều Sinh nở nụ cười, cười nói, ngươi nói lời này, ngươi không nên hối hận. Dưới bàn, A Thủy giẫm ở mu bàn chân của hắn, nửa tỉnh nửa say con mắt nhìn chằm chằm Văn Sinh, dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra, nhớ kỹ ngươi đã phụ ta. Văn Triều Sinh tự nhiên biết A Thủy đang giảng cái gì, lông mày chớp chớp, ngón tay chỉ một chút năng nói: "Thiên phú của ngươi tốt như vậy, không bằng ẩn cư 10 năm, 10 năm đằng sau, ngươi liền có thể báo thủ." Nói không chừng còn muốn không đến 10 năm. A Thủy trầm mặt một lát sau nói: "Ta nhịn không được 10 năm, xe điên." Văn Triều Sinh cầm vỏ rượu nhẹ nhàng đụng đụng nàng cứng đờ bát rượu: "Ta cùng ngươi đi." A Thủy hơi nhướng mày, nói: "Ngươi lăn." Chương 389, công khoản tư dụng. Chương 389, công khoản tư dụng. Hai chữ bên trong bao hàm lồng một cái nhân tính tự, về sau A Thủy còn cùng Văn Triều Sinh giảng thứ gì? Văn Triều sinh niên ở Qua Loa vài cậu, say rượu đến lúc trời sáng, hắn rốt cục bị A Thủy đánh thức, dựa mặt một phen đằng sau, cùng A Thủy đi một đầu Tân Châu người nhiều nhất khu phố, về một cửa tiệm tọa hạ An Điểm Tâm. Tân Châu người là đề quốc nổi danh tích ăn có thể ăn, bọn hắn tại đồ ăn phía trên dưới công phu cũng muốn so địa phương khác người càng sâu, con đường này mỗi ngày chỉ lái lên buổi trưa hai canh giờ, từ trên trời hơi sáng liền lần lượt khai trường, tới phần lớn là khách hàng quen, hai canh giờ đằng sau, hạ lượng đồ ăn cơ bản bản xong, chủ quán liền bắt đầu đóng cửa. Người sống cả đời này chính là vì ăn, dẫn chúng tầm thường ăn chính là ăn uống chi dục. Cái kia quan trưởng trên thương trường ăn chính là người, cho nên nói, những cái kia làm quan không có một đồ tốt. Trong tiệm, không biết là vị nào thực khách đỗng nhiên phát nôn vừa bãi, vung tay náo ở giữa tức giận bất bình, đem Tề Quốc làm quan tất cả đều sát bên sát bên mắng một lần, mắng chủ quán kinh hồn tán đảm, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài, người kia cùng tiểu nhị xô đẩy ở giữa lay ở Văn Triều Sinh cánh tay, tại Văn Triều Sinh có chút kinh ngạc trong ánh mắt, lôi kéo Văn Triều Sinh nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói, ta nói có đạo lý hay không? Cái này Quốc làm quan, có phải hay không đều là ăn người yêu quái? Văn Triều Sinh từ từ đẩy ra ngón tay của hắn. Ngươi đừng ngay ta, ta đang dùng cơm. Người kia không dung tha, hai mắt trừng trừng, ngươi nói, có phải hay không? Là không. Hắn chính ở chỗ này lòng đầy căm phẫn, Văn Triều Sinh thật sự là không kiềm được, đưa tay trực tiếp lấp một cái bánh bao tại trong miệng của hắn, cho hắn trực tiếp ngăn chặn. Người này được một cái bánh bao, buông lòng tay ra, bị đẩy lên cách đó không xa, còn tại chổi rửa, về sau rốt cục bị trong tiệm tiểu nhị đuổi đi, tên tiểu nhị kia sau khi trở về trên mặt ấy này đối với Văn Triều Sinh nói khách quan, thực sự không có ý tứ, người này đầu óc có bệnh, chờ một lúc ta lại cho ngài bổ một lồng thịt muối bánh bao. Văn Triều Sinh cười nói: chắc không được các ngươi nơi này sinh ý tốt như vậy, sẽ làm sinh ý. Tiểu nhị tia để một lồng nóng hổi bánh bao tới, đặt ở Văn Triều Sinh trước mặt trên mặt bàn, bất đắc dĩ cười nói, cái gì có thể hay không làm ăn, dẫn lấy ăn là trời, khách nhân đến trong tiệm chúng ta ăn cơm, dù sao cũng phải gọi khách nhân ăn đến an tâm chút. Nói xong, hắn đối với hai người cười cười, liền đi chào hỏi khách nhân khác. Hai người ăn cơm xong, Văn Triều Sinh từ trong túi lấy ra một cái da thú đối tiền, vượt cho Á Thủy, người sau nhìn xem hoa trắng kia hoa mấy chụp lựa bạc, hơi có chút kinh ngạc nói, từ đâu tới nhiều như vậy, ngươi cùng người đánh bạc? Văn Triều Sinh thấp giọng nói, "Cứ cái quỷ, hồn qua nhậm một phong tiểu tử kia bồng choáng, ta lựa dối hắn bài câu. Quay đầu hắn nếu là đổi ý, hỏi ta số tiền này đi đâu, ta liền cùng hắn dạng ta bỏ ra. Dù sao tiền này cũng là hắn từ Yên Quốc vương tộc bên kia mà cầm, Tiên Quốc những năm này không phải giả tại phía Bắc gây sự, xem như thay thế quốc Bắc Cương các tướng sĩ lấy điểm lợi tức." A Thủy liếc mắt nhìn hắn, "Vậy ngươi cái này thuộc về công khoản tư dụng." Văn Triều Sinh bật cười một tiếng, chỉ về phía nàng tiền trong tay, "Ai công khoản tư dụng, liên qua thấy ngay." A Thủy đem tiền tỉ mỉ thu vào trong túi. Lúc ngẩng đầu con ngươi mắt lạnh, mười phần tự nhiên chuyển hướng chủ đề, "Ngươi không phải muốn đi hội võ à? Nhanh đi, chớ đến muộn." Văn Triều Sinh bất đắc dĩ liếc mắt, nghĩ thầm quả thật là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cùng chính mình kết giao đến lâu, lúc trước như vậy hào áo a thủy bây giờ cũng biến thành dù sao cũng hơi vô sĩ. Hoàng kim trên đài, sáng dỡ chiều dương còn chưa hoàn toàn lên không, nơi này đã đầy áp người. Một mực tại thư viện không có tiếng tăm gì cao mẫn, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện vây quanh rất nhiều t quốc vương tộc quý, bọn hắn sắc mặt hiền cười, nhiệt tình cùng cao mẫm mời rượu, hỏi cần. Hôm nay đến ẩm thậm chí chưa hoàn toàn bắt đầu, trong bọn họ liền đã có người uống đến sắc mặt thường hồng, không chỉ là say hay là hư vẫn. Cao Mẫn một đêm không ngủ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một tên tại trong thư viện như vậy thường thường không có gì lạ, như vậy người bình thường, thế mà tại Tứ Quốc hội Võ phía trên hiện lộ tài năng, trở thành trên núi viên kia chói mắt nhất đình. Cho đến hiện tại, nàng vẫn là như mộng như ảo, cảm thấy đây hết thệ không chân thực. Cách đó không xa, có chút đồng môn nhìn qua nàng phong quang, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng đét đét, Cao về sau rốt chút, nàng cười từ người chung quanh, đẩy ra đám người, tiềm được đang cùng nhậm một phòng cãi cọ văn triều sinh, cùng hắn nói lời cảm tạng. Lên núi chi lộ, văn triều sinh hoàn toàn chính xác giúp nàng đại ân. Nếu không nàng cửa thứ nhất liền sẽ bị đào hại. Cảm giác như thế nào? Văn Triều Sinh hỏi. Cảm mẫn chi tiết trả lời, rất khó, nhưng lại không như trong tưởng tượng khó như vậy. Văn Triều Sinh, trước kia một tên tiền bối cùng ta nói qua một câu, hắn nói, khi vận mệnh đưa ngươi đẩy hướng đầu gió thời điểm, vô luận ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng, đều nhất định muốn bảo tuyệt đối giúp khí. Trước kia ta không hiểu nhiều, nhưng bây giờ giống như đã hiểu. Thí luận tuy là cao mẫn tham dự, nhưng Văn Triều Sinh tại quan sát bên trong tựa hồ thể ngộ đến cái gì. Ba người tìm một chỗ người không có nhiều như vậy vị trí, ngồi ở trong góc, chẳng được bao lâu, Vương Lộc cũng tới, tứ quốc vương tộc đã toàn đến hoàng kim đại, dựa theo hôm qua vị trí nhập tọa, thư viện chư vị trưởng lão mang theo một quyển danh sách mà đến, đem danh sách kia trải ra đến tự thạch sư trong miệng, tùy ý nó nhanh nhẹn rơi xuống. Danh sách này cố nhiên chỉ là đi cái quá trình, chân chính xếp hạng tại đêm qua giờ tí liền đã thấy rốt cuộc. Kiếm các cùng Triệu Quốc nhất vật, cho đến giờ tí đều không người đăng đỉnh, không ý Triệu vương tộc thua cực kỳ đắt đỏ uy hiếp. Nhưng so sánh với những này, càng thêm nhìn thấy mà dạ mình, vẫn là phải tính Triệu Quốc Xuân Diên Quân. Hắn thua trận này cùng Tần hầu đánh cược, thua chính mình hao phí mấy chục năm tâm huyết cùng vô số tài phú dựng bách điều rừng, rất nhiều vương tộc hôm nay sớm trình diện, muốn gặp một lần Xuân Diên Quân bây giờ biểu lộ, lại phát hiện đối phương tựa như người không việc gì mở rộng, nên ăn một chút, nên uống một chút, vui tươi hơn hở toàn không giống như là giả vờ dáng vẻ. Trên biến hội, Bình Sơn Vương để cùng đầy miệng đồ ước, lượng, chén Sơn Vương cùng uống, còn biểu thị, hội kết thúc về sau, Tần Hầu một mực sai người đi thu sơn, trong núi bắt điểu, bạch lộc chân kỳ, hắn đồng dạng không chuyện, đều là tặng cho Tần Hầu. Xuân Diên Quân ngay thẳng, ngược lại để rất nhiều người cảm thấy không quen, có người hoài nghi hắn tại Cố Gia Bộ trấn định, có người hoài nghi đầu góc của hắn xảy ra vấn đề, cũng có người suy đoán phía sau này chỉ sợ có âm nhu quỷ cái gì. Tần Hầu phái một tên tâm phúc hạ nhân cầm ngọc Như Ý tiến đến gặp mặt Bình Sơn Vương, cùng hắn nói lời cảm tạ, dâng lên ngọc Như Ý đồng thời cũng cáo tri Bình Sơn cũng thuộc về hắn, chính mình không lấy. Bình Sơn Vương chưa thu Ngọc Như Ý, cùng cách giữa đám người khe hở cùng Tần Hầu liếc nhau một cái, nâng chén một kính, ngửa đầu mà uống. Hắn đã chưa thu lễ, cũng không đối với Tần Hầu có bất kỳ đáp lại, loại trầm mặc này để Tần Hầu có chút tâm thần bất định, nhưng hắn cùng Bình Sơn Vương giao chi không nhiều, trong lòng âm thầm suy đoán đối phương ý nghĩ, không nói một lời. Chương 390, ta cũng không hết khéo đưa đẩy đến hoàn toàn không có góc cạnh chương 390, ta cũng không hết khéo đưa đẩy đến hoàn toàn không có góc cạnh sáng sớm miên ẩm sau khi kết thúc, thư viện đầu kia tựa hồ xảy ra vấn đề, vốn nên tiếp tục gan bại tiến hành xuống một trận hội võ bộ môn quá trình bị tạm hoãn một chút thư viện các trưởng lao tựa hồ nhận được chỉ thì mới, vội vàng buôn ba ở phía sau núi cùng hoàng kim đài, cho đến đám người chờ đến mặt trời lên cao, thư viện một tên trưởng lão mới rốt cục lên tiếng, hắn đứng ở hoàng kim đài cao dài phía trên, đối với mọi người nói, "Chư vị, hội võ tình huống có biến, bởi vì canh giờ vấn đề, Thánh Hiền Lâm thời giáng xuống ý chỉ, hôm nay hội võ trực tiếp tiến vào cái cuối cùng quá trình võ dịch trong vòng một canh giờ, chư vị có thể tiến về tử thần đường báo danh, tam cảnh người tham dự sẽ cùng tam cảnh cùng nhau dịch, cảnh cùng tứ cảnh cùng nhau dịch, như là quyết ra sau cùng bên thắng." Chư vị có thể sớm tiến về cổ đóng giữ bàn cờ ghế quan chiến vị tiến hành toàn bộ hành trình quan sát trận này võ dịch phi thường trọng yếu đến lúc đó che trời trong điện thánh hiền cũng sẽ cùng nhau quan sát nhìn Chư vị sau đó cực kỳ chuẩn bị tên này thư viện trưởng lão lên tiếng đằng sau liền có Yến Quốc vương Vươngộ hỏi thăm cụ thể nguyên do sự việc nhưng trưởng lão không có nói rõ chỉ nói mình cũng không rõ ràng sau khi hắn rời đi Hoàng Kim trên đài lập tức tứcần nào theo lý thuyết loại quá trình này một khi quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi vô luận ở giữa đột phát cái gì đều khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy liêu kỳ Mà tại mọi người tiếng ồn ào cùng rối rít nghị luận bên trong, Văn Triều Sinh trông thấy Bình Sơn Vương cùng Triệu Vương lại đặc biệt đến trò mặc, cả hai cắm đầu uống rượu, cùng chung quanh lộn xộn trách móc không hợp nhau. Làm sao lại bỗng nhiên sớm? Vương Lộc kinh dị không thôi, loại chuyện này tại Dĩ Vãng cực ít nghe nói qua phát sinh, Nhậm một Phong tựa như quen ôm lấy Văn Triều Sinh cổ, đối với hắn cười hát hắc nói, "Nói như thế nào, muốn hay không cùng nhau đi báo danh?" Văn Triều Sinh tiện tiện nhấc một miếng rượu nói chúng ta không giống với, ta là tam cảnh, An Cương đều nên ngồi tiểu Hải Nhi bằng kia. Nhậm Mục Phong nghe vậy khệ miệng có quắc một chút. Văn Triều Sinh không có đang hại, mặt ngoài nhìn qua cũng chỉ có tam cảnh, ý tứ tức là, nếu như Văn Triều Sinh thật vô liêm sỉ, thật sự là hắn có thể báo danh tam cảnh bỏ dịch. Đến lúc đó, Văn Triều Sinh loại này thực tế tu vi cùng cảnh giới không hợp người ở bên trong cơ hội sẽ cùng tại rất lung tung. Kiến thức Triều Sinh không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, nhậm một phong nghiêm mà nói, ngươi sẽ không thật như vậy làm đi. Văn Triều Sinh cười cười. Đương nhiên sẽ không, trên người của ta cũng là có đồ ước. Liên quan tới việc này hắn không có nhiều lời, mà cái gọi là bỏ dịch, dùng thông tục chút tới nói kỳ thật chính là lôi đại thi đấu. Cao Mẫn bây giờ tu vi tự nhiên tham dự không được dạng này thi hội, van Triều Sinh cùng nhập một phong đi đến tự thần đường cùng cảnh hội võ sẽ căn cứ nhân số cụ thể đến phân phối đôi chiến, cho nên cho dù tu vi thấp một chút, nếu như vận khí thấp tốt, cũng có thể cầm tới trước mặt thứ tự. Lúc đầu trận này võ dịch, thư viện nguyện ý người tham gia có hạn, nhưng bởi vì thư viện thánh Hiển sẽ quan sát võ dịch, để rất nhiều người động tâm tư. Nếu là bọn họ tại võ dịch bên trong biểu hiện kinh diễm, là thư viện tranh đến bình bằng, có lẽ có thể thụ thánh hiền chiếu cố, đó chính là cơ duyên to lớn. Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ban thưởng thực sự quá phong phú. Tự nhiên liền có thật nhiều người điên cuồng đi lên tôn ra. Nhưng từ thần đường tương quan phụ trách trưởng lao cũng không phải người nào đều thu, hắn sẽ căn cứ thư viện người tham dự tại năm ngoái hội võ thành tích cùng ngay sau đó tu vi cảnh giới tổng hợp suy tính đến quyết định thư viện cuối cùng người nào ra sân. Trận này võ dịch bản chất là tứ quốc ở giữa tuổi trẻ người tu hành chiến đấu, cho nên thư viện người tham dự số tự nhiên đến hơi đối tiêu một chút nước khác người tu hành. Cuối cùng, tham dự sẽ thử danh sách nhân viên bị đã định. Ngọc đến lúc, Văn Triều Sinh đi gặp thư viện viện trưởng, hắn ngồi quỳ chân vu viện trưởng bên cạnh thì bệ cho hắn rót rượu, Văn Triều Sinh nhìn về phía viện trưởng ánh mắt mang theo hoàn toàn như trước đây thanh tịnh, thật giống như hắn ngày đầu tiên đi vào thư viện lúc cùng viện trường gặp mặt như thế. "Có cái gì muốn nói a?" Viện trường hỏi. Văn Triều Sinh đem rượu tức đặt ở một bên, hai tay trùng điệp đặt ở trước người. "Muốn hỏi viện trường, trước đó lời nói còn giữ lời sao?" Đỗ Trì Ngư nhìn chăm chú lên Văn Triều Sinh, bất cứ lúc nào đều tính. "Chỉ cần ta còn sống." Nàng nói xong, trong ánh mắt mang theo một vòng thưởng thức, là lúc trước chưa từng xuất hiện thức. "Tiềm lực của ngươi quả nhiên không chỉ như thế." "Rất tốt, phi thường tốt." Nàng lui người trung quanh, đối với Văn Triều Sinh cười nói, trước đó Bình Sơn cũng nói, ngươi không so được Trình Phong, ta không tán đồng quan điểm của hắn, hiện tại xem ra, ta đôi mắt này muốn sắc bén chút. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nói ra, Trình Phong năm ngày tứ cảnh, phóng nhãn mảnh đất này mấy ngàn năm lịch sử, hẳn là cũng tìm không ra cái thứ hai. Ta còn không có bản sự này sánh vai cùng hắn. Viện trưởng ngươi không phải cũng càng thiên vị Trình Phong. Đỗ Trì ngửa cười nói, tu hành so đúng vậy tất cả đều là tốc độ, hắn năm ngày phá tứ cảnh, nhưng cũng khả năng cố gắng cả đời cũng vô pháp đăng lâm thiên nhân chi cách đi được nên người, không nhất định đi được xa. Trình Phong tiểu tử này không thể so với ngươi linh hoạt, không thể so với ngươi bề báo, cùng Thịnh Hải tính cách dù sao cũng hơi tương tự, cái gọi là cứng quá dễ gãy ta tự nhiên muốn quan tâm chút. Văn Triều xinh hỏi, viện trưởng cảm thấy ta có thể đi bao xa? Đỗ Trì Ngư, ngươi có thể đi rất xa, đến ta ánh mắt chạm vào Không kịp Địa phương. Văn Triều xinh nở nụ cười, khả năng này viện trưởng ánh mắt của ngươi cũng ít nhiều nhìn người không cho phép. Ta hẳn là sẽ đã chết rất nhanh. Hắn cùng Đỗ Trì Ngư mở rượu, rồi nói ra, viện trưởng Ta nhớ được có một lần chúng ta gặp mặt lúc, ngươi từng hỏi ta liên quan tới Trình Phong cùng Từ Nhất Chi cách nhìn, ta từng nói Trình Phong bản tính thanh cao, không hiểu biệt bão, không cách nào nhịn được lục phụ trọng, nhưng tùy thần, ta cũng không hết như trong nước bùn cá trạch, khéo đưa đẩy đến hoàn toàn không có gốc cạnh. Đỗ Trì Ngư hơi như mày, là như thế nào có cạnh? Văn Triều Sinh, nếu ta gặp một đám thổ phỉ muốn giết ta cả nhà, mà ta vô luận như thế nào cứu không được người nhà, cho nên lý tính cách làm là, ta hẳn là tìm một chỗ giấu đi, mai kiếm 10 năm thậm chí mấy chục năm, thẳng đến ta đủ mạnh đằng sau lại ra khỏi núi là người nhà báo thù. Nhưng tình huống chân thật là Ta xác suất lớn sẽ chọn cùng người nhà cùng chết tại trận kia đổ sắt bên trong Đỗ trì ngư trầm mặt cực kỳ lâu cuối cùng hỏi vì cái gì Văn Triều sinh nói ta không quá ưa thích báo thủ Vương Thành nhất nuôi chim lãoo đầu nhi cùng ta nói qua một câu Hà nói báo thủ là hành động bất đắc dĩ là ý đồ đền bù thiết lối lại cuối cùng thúc thủ vô sách chống dâu ta rất tán đồng câu nói này đã là chỗ yêu nếu không thể hộ chi chu toàn không như Ngọc Thạch câu phần một thanh tất cả đều đốt thành cho chương 391 Sư Minh trực tiếp nhận thua liền tốt chương 391 Sư Minh trực tiếp nhận thua liền tốt thiên tướng hàng chức trách lớn tại Tư Nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, nói nó lẳng ra. Từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào rực rỡ liệt bản mình, phía sau tất có vô số có thể chịu thường nhân chi không thể nhịp, thủ thường nhân chi không có khả năng chịu siêu nhân. Lại hoặc là nói, thế nhân, chỉ có nhịn thường nhân chi không đành lòng, thủ thường nhân chi không nhận, thế là mới có thể có thể thường nhân chi không có khả năng. Nhưng nhìn chung lịch sử, người như vậy tuyệt sẽ không nhiều. Văn Triều Sinh tinh tưởng minh bạch tự mình làm không đến. Viện trưởng cùng Bình Sơn Vương đều cảm thấy người như hắn là thượng thương ban cho tế quốc lễ bận, phi thường hy vọng Văn Triều Sinh có thể gánh chịu nhiệm vụ này, lấy Văn Triều Sinh tiến phú, mấy năm đằng sau, rất có thể sẽ trở thành một cái có năng lực cải biến tế quốc cách của người. Đến lúc đó nếu có thủ cũ, tự nhiên có thể cùng nhau báo chi. Chính như hắn ban đầu ở khổ hải huyện lúc như thế. Viện trưởng nghe hiểu Văn Triều Sinh trong lời nói quyết truyện, nàng nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, xuất thần trong chốc lát, không nói gì, cuối cùng tựa hồ dấu ở cái gì, đối với Văn Triều Sinh nói ngươi làm quyết định, ta không quên ngươi nữa, nhưng ta cùng trước ngươi ước định một mục lưu liệu, coi ngươi hoàn thành hội võ ta sẽ đem ta biết sự tình đều nói cho ngươi. Văn Triều xin cảm ơn viện trưởng. Hoàng Kim trên này, tứ quốc được mời mà đến người đều là tại thư viện chấp sự dẫn đầu xuống sớm đi cổ thú kỳ bản quần sơn. Nơi đó xem như thư viện cấm địa một trong, bình thường thời điểm là không mở ra cho người ngoài, thư viện học sinh cùng một chút tiên sinh dạy học đều không có thể đi vào, cổ thú kỳ bản tọa lạc ở trong dãy núi, nói là bản cờ, trên bản chất là một tấm to lớn giống như bản cờ rộng lớn đất trống, trên mặt đất đứng sừng sững lấy một cây lại một cây thạch trụ to lớn, từ đỉnh đầu quan sát, giống như là trên bản cờ xen vào nhau quân cờ. Nơi này từng là không ít tiên nhân ngộ đạo đạo tràng, vô luận là mặt đất hay là những thạch trụ kia, tự hồ đồng đều lưu lại phi phàm vết tích, đám người vừa lúc ở vào trên bàn cờ một chỗ vân sang đài, nơi đó dọc theo sườn núi có thật dài một đầu tuyển hào ngắm cánh chỗ, mà trên vách đá dự đứng thì tu có kiên cố hẳn rào, đám người có thể ở đây tưởng tận quan sát cổ thú kỳ bản bên trong phát sinh hết thảy. Thư viện tử thần đường các trưởng lão cuối cùng quyết định tham dự lần này võ dịch danh sách sau, đem 112 cái danh tự nhớ tại 112 tờ giấy bên trên, lại đem những này tờ giấy chia làm tam cảnh cùng tứ cảnh lượng, nhét vào hai cái hoàn toàn mờ đục trong hương. Trong đó, một tên chấp sự mang theo cái dương đi tới Vân Sam trên này, đối với tứ quốc vương tộc nói là bảo đảm lần hội võ này công chính, tất cả báo danh tham dự võ dịch thành viên, buổi diễn, trình tự, đối thủ đều có ở đây các quốc gia vương tộc rút tham quyết định. Trong đó, thư viện đã đem tam cảnh cùng tứ cảnh người tu hành tác ra, chư vị có thể yên tâm rút ra. Trình tự quyết định sau, hôm nay sẽ tiến hành tam cảnh võ dịch, ngày mai thì là tứ cảnh, đợi cho võ dịch sau khi kết thúc, chư vị nhưng tại thư viện tạm nghỉ, Tề Vương điện hạ lại ở chỗ này tổ chức một trận cuối cùng Nói xong, hắn liền đem cái dương đặt ở trong mọi người Tuy có trong vương tộc người cầm quyền theo thứ tự rất rõ mà lúc này đây dưới núi thị vệ cũng đem trái cây bánh ngọt, rượu ngon món ngon nâng lên bàn sang đại. Nhậm một phong bị kiếm các người kêu trở về, cũng không biết đang truyền thụ cái gì kinh nghiệm, bị đánh đỉnh đầu mặt một mượt chuẩn vận, Văn Triều Sinh nhàn nhã cùng Ưng Lộc uống chút rượu, đột nhiên đi tới mấy người, đứng ở hai người trước mặt, vừa lúc che khuất bắn ra đến hai người trước mặt ánh nắng. Văn Triều Sinh có chút ngẩng đầu, phát hiện ngăn tại trước mặt bọn hắn, là lấy kiều cầm đầu ba người. Sư tứ cảnh, đem so sánh với lần thứ nhất tại tư quái nhai bên trong gặp mặt, Yếu tốc vô luận là thái độ hay là ngữ khí đều lộ ra đặc biệt thư giãn, đã không có cao cao tại thượng ngạo khí, cũng không có phong mang tất lộ nhụy khí. Mà hết thảy này, tự nhiên đều là bắt nguồn từ hôm qua Văn Triều Sinh một chỉ kia. Tất cả mọi người là tứ cảnh bên trong người nổi bật, phi thường rõ ràng hôm qua một chỉ kia hàm kim lượng, tự nhiên cũng sẽ không lại đem Văn Triều Sinh xem như tam cảnh tu sĩ đến xem. Tìm ta chuyện gì? Văn Triều Sinh không có hứng thú cùng bọn hắn hàn huyên, đối với Văn Triều Sinh lãnh đạm ngữ khí, ba người chỉ là có chút nhíu mày, lại không có xi thích. Sư đệ không có nhìn ngày mai võ dịch đối chiến buổi diễn A. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, nhìn cái này làm cái gì? Tiểu Thóc ánh mắt khẽ động, ho khan một cái, nói chẳng lẽ sư đệ liền không quan tâm, chính mình ngày mai sẽ gặp phải như thế nào địch nhân a? Văn Triều Sinh vuốt vuốt chén rượu trong tay, trả lời, không quan tâm. Sư Minh nếu như không có chuyện gì khác xin mời rời bước đi, chớ cản ta phơi nắng. Tiểu Thóc khuôn mặt có chút cứng đờ, bên cạnh cùng hắn thường xuyên đi theo hai người cũng đều trầm mặt xuống. Trong mắt bọn họ, Văn Triều Sinh bất quá là một cái mới tiến vào thư viện hầu bối, mặc dù hơi có chút thiên phú, nhưng lại không có trải qua thư viện bó, cả tay đều không động đậy cũng đã không đem bọn hắn những sư huynh này để vào mắt, đây đối với tự tôn của bọn hắn là đả kích nặng nghề. Một người trong đó tựa hồ có lời muốn giảng, lại bị tiểu Thốc đưa tay ngăn lại. tiểu Thốc tiến lên một bước, hạ giọng đối với Văn Triều Sinh nói ngày mai, hội võ vòng thứ ba, là ta cùng sư đệ ở giữa võ dịch Văn Triều Sinh đấy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, không ngờ tới thế mà đồng môn cùng đồng môn ở giữa cũng sẽ có võ dịch, nhưng cái này bôi kinh ngạc rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn đối với Kiều cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Diêu Thốc ánh mắt thăm thẳm động, tựa hồ có chút nói khó mà mở miệng, nhưng nghĩ đến hội võ phía trên sẽ có hiền quan chiến, Trong lòng cuối cùng một chút kia tôn nghiêm cũng vung xuống. Hắn quét mắt một chút chung quanh, chậm dãi nói, lần hội võ này chọn lựa đảo thải chế là dựa theo thắng bại buổi diễn mạ tính, cho nên, cho dù ngày mai sư đệ tại cùng ta võ dịch trong quá trình thua trận, cũng sẽ không bị đảo thải hắn há miệng, văn triều sinh đã nghe lấy mùi vị. Tốt đồng mùi vị. Nếu dạng này, sư minh kia cho dù thua trận, cũng đồng dạng sẽ không bị đảo thải, cho nên sư minh đang lo lắng cái gì. Tiểu thốc kiến thức triều sinh hoàn toàn không có nhượng bộ ý vị. Liên tiếp tục nói, cho nên muốn để ngươi đi xem một chút lần này võ dịch đối chiến buổi diễn, vòng thứ nhất võ dịch, ta gặp phải mặt khác hai cái đối thủ mạnh phi thường, nếu là ở sư đệ nơi này tiêu hao quá nhiều tinh lực có thể là thụ thường, phía sau buổi diễn sẽ rất khó. Văn Triều Sinh cho hắn ra ý kiến hay, cái này đơn giản, sư minh trực tiếp nhận thua liền tốt. chương 392, thái thuế héo quắc chương 392, thái thuế héo quắc nghe được Văn Triều Sinh câu nói này, tiểu thốc thần sắc dần dần âm trầm đến đáy gốc. Vòng thứ nhất bọn hắn tất cả mọi người muốn võ dịch ba trận, loại này giữ dẫn võ dịch đối với thực lực tương đối bình thường người tham dự mà nói, 10 phần khảo nghiệm bất khí, sẽ ở vòng thứ nhất trực tiếp bài không đại lượng người tham dự, mà Kiều Thốc vận khí hiển nhiên không tốt lắm, hắn vòng thứ nhất gặp phải ba cái đối thủ tất cả đều 10 phần mạnh mẽ. Sở dĩ giờ phút này giễn lấy khuôn mặt tìm đến văn triều sinh, hy vọng đối phương có thể tại võ dịch bên trong giờ cao đánh khẽ một mã, cũng là bởi vì tiểu Thốc đối với tiếp xuống hội võ không có một chút xíu lòng tin. Sư đệ, người ta đều là thư viện học sinh, lần này là đại biểu cho thư viện cùng đại đề xuất chiến. Chúng ta có cùng chung định nhân, nếu như ngươi ta tại hiệp một liền đánh nhau chết sống, nguyên khí đại thường là một kiện xếp hợp lý quốc cùng thư viện 10 phần chuyện bất lợi. Sư đệ phía sau hai trận gặp phải đối thủ cũng không mạnh, ta vừa rồi đi xem qua, hai người kia bất quá tứ cảnh trung phẩm, lấy sư đệ năng lực đối phó bọn hắn, hẳn không phải là vấn đề. Húng hồ lần này võ dịch, sư đệ nếu là nguyện ý đưa tay một ngựa, để sư minh tiến vào tiếp sau quyết dịch bên trong, cũng có thể lẫn nhau lẫn nhau có thể chiếu ứng Khách quan đến xem, bỏ mặc Kiều Thốc tiến vào quyết dịch, đối với Văn Triều Sinh tới nói hoàn toàn chính xác có có lợi một mặt, mặc dù sơ dịch bên trong tồn tại không ít vận khí thành phần, nhưng có thể từ đó chô hết tài năng người thăm dự, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không qua loa, đến lúc đó nếu là quyết dịch muốn phân quốc gia làm trận doanh đến chiến đấu, Văn Triều Sinh thêm một cái đồng đội, liền sẽ thiếu một địch nhân. Nhưng Văn Triều Sinh từ vừa mới bắt đầu liền không có ông cần nhờ ý nghĩ của bọn hắn. Hắn sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào đi đoạt lần hội võ này thứ nhất. Cái gì gọi là thứ nhất? Thứ nhất chính là đánh phục tất cả mọi người, không có chất vấn, không thể phủ nhận. Đã mà đến kiếm sắp bén, sao có thể không thấy ánh sáng đâu? Dù sao, thời gian của hắn cũng không nhiều. Sư Minh yên tâm, sẽ không ngươi chết ta sống, cũng không có nguyên khí lại đường. Giữa chúng ta chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh. Văn Triều Sinh nói xong, thư không đối với mặt trầm như nước tiểu tốc nâng ly một cái, chầm rãi uống vào, tiểu tốc bên cạnh tên đồng bạn kia lạnh lùng nói, "Văn Triều Sinh, tiểu tốc Sư Minh vị thư viện chi vinh dự tới đây tìm ngươi, đã hy sinh rất nhiều, ngươi chớ có không biết điều." Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, cả ngày đi theo người phía sau cái mông làm con chó, ngươi không mệt à? Ta biết không biết điều có liên quan gì tới ngươi?" Người kia nghe vậy, trong mắt dần dần hiện hiện sát khí, biểu lộ che lấp đến đáng sợ, gặp cuối cùng là không cách nào nói xong, Diêu Thóc cũng không còn ăn nói khép nép, trong lòng nộ diễm bước lên, cười lạnh nói, "Nếu văn sư đệ như vậy không do thị phi, vậy chúng ta võ dịch bên chiếc gặp, chỉ mong sư đệ đến lúc đó nếu là không có tiến quyết dịch, không nên hối hận." Văn Triều Sinh thản như nói, "Không tiếc." Ba người phẫn nộ, phải tay áo bỏ đi, bên cạnh Vương Lộc Ưu lự nói Triều Sinh sư kỳ thật bọn hắn nói cũng không phải không có lý. Diêu Thóc sư huynh tại trong thư viện rất có hy vọng trực lực cũng biết không có thể khinh thường, hai người các ngươi tại sơ dịch bên trong gặp gỡ, nếu người nào cũng không nguyện ý nhượng bộ, đối với các ngươi đến tiếp sau đối chiến ảnh hưởng rất lớn. Văn Triều Sinh nuốt khẽ lên một khối bánh ngọt ném vào trong miệng, cười nói, "Lớn a, cái kia ngày mai ngươi nhìn nhìn lại đến cùng lớn không lớn." Nói xong, hắn cũng chậm rãi đứng dậy, bố bụi trên người bụi, Vương Lộc Hiếu kỳ nói, "Triều Sinh sư đệ, ngươi muốn đi đâu mà?" Văn Triều Sinh nói đi tư quá nhai thổi một lát gió. Vương Lộc vò đầu nói, "Chỗ này không có khả năng sao?" Văn Triều Sinh, tư quá nhai thanh tĩnh. Thuộc về hắn võ dịch minh nhật mới bắt đầu. Hắn người đi chú ý tam cảnh hội bọ, rướn mắt trực tiếp đi từ quá nhai, đến từ nhất chi thường đợi trên bình đài, Văn Triều Sinh lặng lặng nhìn xem cái kia đầy bách tường chữ bằng máu, hai tay trùng điệp rượi vào trước người, có loại không hiểu cảm xúc đang quyết tán. bây giờ từ Nhất Chi rời núi mà đi, người đi trả mát, Văn Triều Sinh lại đến nơi đây quan sát cái này đầy bách tường chữ bằng máu thời điểm, đột nhiên gặp không giống với phong cảnh. Đầy vách tường sắc khí, gió đến gió đi, cùng hắn im lặng nói lúc trước từ Nhất Chi mưu trì lịch trình, Văn Triều Sinh trước mắt chữ bằng máu dần dần giảm đi, phảng thời gian quay lại. Thẳng đến hắn gặp Từ Nhất Chi viết xuống cái thứ nhất tội chữ, cái này quanh năm thụ mưa gió quuyến dưỡng vách đá liền xuất hiện luồng thứ nhất sát khí. Giống như điên giống như điên, nửa người nửa quỷ. Từ Nhất Chi viết xong cái này, đẩy vách tường chữ bằng máu hao tốn dài đằng đẵng thời gian, mất máu có thể cho hắn không cần luôn luôn bảo trì thanh tỉnh, từ bản thân tra tấn tội nghiệp trong vực sâu bò chạy đi ra. Đôi này Từ Nhất Chi tới nói rất tốt, cứu được mệnh của hắn. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Người ta bỏ, lớn nhất bi ai không ai qua được nhìn tận mắt chính mình rơi vào tẩu hỏa nhập ma vực sâu, lại không cách nào ngăn cản. Văn Triều Sinh đương nhiên sẽ không nếm thử đi tìm hiểu từ Nhất Chi tâm cảnh, nhưng hắn vẫn là từ cái này đẩy vách tường chữa tội ở giữa cái kia một cái duy nhất giết bên trong nhìn thấy manh khỏe. Để hắn rời đi thư viện đã là viện trưởng quan tâm, cũng là chính hắn quyết tâm. Đi lần này, từ nhất chi nếu là không có khả năng đột phá bản thân ma chướng, hắn liền sẽ chết ở bên ngoài, khả năng vô thanh vô tước, giống một trận mưa, một quả cỏ, một khối đá, một đoàn gỗ mục. Văn Triều Sinh hơi xúc động, cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu là từ nhất chi không hề rời đi, vậy bọn hắn bây giờ còn có thể lại đánh một trận. Văn Triều Sinh rất muốn cùng Từ Nhất Chi đánh một trận, bây giờ trong thư viện tứ cảnh, chỉ có Từ Nhất Chi có thể cho Văn Triều Sinh vùng tay vùng chân một trận chiến, lại hắn tin tưởng, Từ Nhất Chi cũng cần một cái đối thủ mới. Nguyệt thăng mặt trời lặn, Văn Triều Sinh tại tư quá nhai bên trong một mực ngồi xuống trời tối, đứng dậy lúc, từ trong tay áo lấy ra bút lông, cũng tại cái này tràn đầy chữ bằng máu trên vách đá dựng đứng lưu lại một chữ. Vĩnh. Trên bút lông không có vật gì, cho nên trên vách đá dựng đứng chữ Vĩnh cũng không có thể thấy được, nhưng cái chữ này đặt bút đằng sau, lại tản trên vách đá dựng đứng tất cả sát khí, chỉ để lại lấp loé ánh trắng. Ngươi trở nên không giống với lúc trước." Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Văn Triều Sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện lại là Hàn Lâm nhân viên quản lý một trong, Trương Tập Đáp. Đối phương đứng ở phía sau hắn 10 bước khoảng cách, một tay thả lỏng phía sau, trên tay kia cầm một quyển sách, cuốn thành một đoàn giữ trong lòng bàn tay, nhàn nhạt, nhạt tinh huy trôi tại lộ ra nửa sừng trang tiến sách. "Trương Tiến Sinh, là viện trưởng để ngài tới." Vị Văn Triều Sinh một chút điểm ra, Trương Thập Đáp thừa nhận đến 10 phần dứt khoát. "Tự nhiên, nói thật, ta cũng là tới lần đầu tiên nơi này, như vậy thanh tịnh, cùng Hàn Lâm cũng không hay." Văn Triều Sinh cười nói, trước đó không thanh tịnh chỉ là hiện tại thanh tịch. Trương Thập Đắc chậm rãi đi tới Văn Triều Sinh bên người, chăm chú nhìn xem vết đá, nói ra: bởi vì ngươi viết chữ?" Trương Tiên Sinh nhìn ra do ta viết cái gì, là cái bĩnh chữ. Ngắn gọn đối thoại, tỏ rõ lấy Trương Thập Đắc hoàn toàn chính xác bất phạm. "Xin vấn Tiên Sinh, tới đây tìm ta cần làm chuyện gì?" Trương Thập Đắc lé mắt, lặng lặng đánh giá Văn Triều Sinh, nói ra: "Ngày mai ngươi muốn tham gia tứ quốc ở giữa tuổi trẻ người tu hành bối phận nghiêm khắc nhất trầm duyệt, viện trưởng để cho ta tới dạy ngươi một môn công phu." Văn Triều Sinh nao nao: "Công phu gì?" Trương Thập Đắc đạo: "Thái tuế hiệu quát" Văn Triều Sinh nghe vậy hơi nhướng mày. Hàn Lâm, giống như không có môn công phu này." Trương Thập Đặc mỉm cười, hoàn toàn chính xác không có. "Môn công phu này, trên đời này chỉ có hai người sẽ. một cái là vị trưởng, còn có một cái là ta." Văn Triều Sinh ánh mắt sâu thẳm, "Đây là Che Thiên Điện Thánh Hiền lưu lại võ học." Trương Thập Đặc nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong tay thư quyển đưa cho Văn Triều Sinh, người sau lật ra xem xét, trên trang tên sách giữ lại ba cái quen tổ chữ, "Vương Tình Hải." "Chương 393, viết ngược chữ với người sáng lập." "Chương 393, viết ngược chữ với người sáng lập." Văn Triều Sinh cầm quyển sách kia, nội tâm hiện động lên thủy triều theo ánh mắt tại hoàng hôn bên dưới tùy ý quay cuồng. Hắn tin tưởng nhớ kỹ một sự kiện. Vương Thịnh Bối, không phải là không có tu hành quá Vương Thịnh Hải tại Tề Quốc là một cái phi thường nổi danh người, không chỉ là bởi vì hắn biên soạn trị quốc luận còn có hắn cưỡng chủng bình thường cổ bài tính viết. Trương Thập Nặc chậm chậm dạo bước đến dưới vách đá ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chăm chú vẩy vào trên mặt đất thanh huy, dần dần dự biết Triều Sinh giảng thuật lên năm đó liên quan tới Vương Hải cùng ở giữa nguồn gốc. Không tu hành, không có nghĩa là hắn không có khả năng nghiên cứu vạo. Thịnh Hải sớm mấy năm tại thư viện chính là một cái chính công thứ nhi đầu người biết viện trưởng đặc biệt đặc biệt thiên vị chính phòng trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chính phong mấy phần rất giống ông Thịnh Hải để viện trưởng luôn cảm thấy giống như về tới rất nhiều năm trước gặp được mất đi cố nhân năm đó ông Thịnh Hải cảm thấy thư viện không phải nơi ở đâu quyết tâm muốn rời khỏi thư viện đi hướng thiên hạ du lịch nhưng hắn tại tu hành phương diện hoàn toàn không có hứng thú viện trưởng vì có thể làm cho ông Thịnh Hải có năng lực tự bảo vệ mình đem hắn khóa tại Hàn Lâm bên trong nói cho ông Thịnhải lúc nào tu hành pháứ cảnh lúc nào thả hắn rời đi nói đến đây Trương Thập Đắc thần sắc cực kỳ cảm khái, giống như là gặp được nhiều năm trước lão hữu, lại như là tiếp bước. Tóm lại, hắn đấy mắt thần sắc quá đặc sắc, đắc sắc đến để Văn Triều Sinh tin tưởng. vương Thịnh Hải ngưng lại tại Hàn Lâm dạng này không thú vị địa phương lúc, từng cũng phát sinh qua một đoạn cực kỳ chuyện thú vị. Cho nên Văn Triều Sinh an tính lại, hắn cũng xếp bằng ở Trương Thập Đắc đối diện, nghe hắn giảng thuật lên rất nhiều năm trước bị phủ đuổi tại ký ức chỗ sâu sự tình. Dương Tiền Bồi cuối cùng tứ cảnh rồi sao? Trương không có. Năm đó Hàn Lâm sách có thể xa so với bây giờ hơn rất nhiều, Dương Thịnh Hải dùng 1 tháng xem hết Hàn Lâm bên trong tất cả thư mục. Sau đó hắn hao tốn thời gian một tháng suy nghĩ, lại dùng thời gian một tháng sáng tác, cuối cùng lưu lại bản này Thái Tuyếnh héo quắt rời đi Hàn Lâm. Đây là có ý tứ nhất sự tình, viện trưởng tại Vong Thịnh Hải trên thân lưu lại một đạo cấm chế, đạo cấm chế này chỉ có tại Vong Thịnh Hải tứ cảnh đằng sau mới có thể phá bỡ, khi đó hắn có thể rời đi Hàn Lâm. Nhưng đến cuối cùng, cho đến Vong Thịnh Hải lúc rời đi, trên người hắn cấm chế vẫn tồn tại như cũ. Văn Triều Sinh giống như nghe rõ, Vong Tiền Hải là dùng một loại khác phương pháp. Đắc, vậy, Vong Thịnh Hải không có tu hành, lại tựa như đối với tu hành sự tình rõ như lòng bàn tay, suy nghĩ thông thấu. Hắn xem khắp cả Hàn Lâm tất cả liên quan tới tu hành thư tịch, tìm được viện trưởng ở trên người hắn lưu lại cấm chế nguyên lý, đồng thời làm cho không cách nào phát động, sau đó rời đi thư viện. Quý tiê thái tuệ héo quắt về sau bị đưa đến viện trưởng nơi đó, trải qua nàng quan sát đằng sau, lại cái gì cũng không có dạng, chỉ nói một câu đáng tiếc. Văn Triều sinh nở nụ cười, là rất đáng tiếc. Dạng này đáng tiếc, tại rất nhiều năm sau, lại gặp một lần, đúng không? Trương Thập đắc trả lời, đúng là như thế. Thư viện về sau tới một cái gọi trình phong thiên tài, tương lai thành tựu có lẽ nay chưa từng có, có thể trời xui đất khiến. hắn cuối cùng tự phế võ công. Viện trưởng vẫn là không có lưu lại hắn. Trình Phong sau khi đi, viện trưởng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện, nàng những năm này luôn luôn bởi vì Vong thịnh Hải sự tình mà tự trách, lần trước cùng ta giảng thuật thời điểm, nàng lại nói như là Vong thịnh Hải, chính Phong người như vậy vốn là không nên lưu tại thư viện. Nàng vẫn cho rằng là bởi vì nàng thất trách, tống táng những thiên tài này. Hiện tại, nàng giảng những thiên tài này chính là bởi vì rời đi thư viện, mới tách ra thuộc về bọn hắn ánh sáng. Văn Triều suy nghĩ đến chính mình từng cùng viện trưởng từng có giao lưu, minh bạch Chương Thập nói những lời ý nghĩa. Hắn nói trưởng không có để lại Vong Hải cũng có để lại chữ phòng, cũng biết không có khả năng lưu lại ngươi. Nàng nói, đây là có thể duy nhất tặng cho ngươi đồ vật. Trương Thập đắc rời đi về sau, đem Văn Triều Sinh một mình lưu tại Tư Quá Nhai bên trong, người sau lặng lặng liếc nhìn bản này thái tuế héo gắt biểu lộ từ ban sơ nghi hoặc, dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng thành chăm chú. Đây là một môn cực kỳ kỳ quái, cực kỳ tà môn võ học, bất thường tới trình độ nào đâu. Nó là một bản dùng rất nhiều võ học bên trong không có khả năng dẫm hố có thể là thiếu hụt chắp vá đi ra bí tịch, cùng thế gian này tuyệt đại bộ phận tu hành lộ con hoàn toàn tương phản, không giống tu hành ngược lại giống như là đem người hướng tuyệt lộ bức. có thể nó tinh xảo liền tinh xảo tại, vương thịnh hải dùng rất nhiều tu hành bẻ cánh bên trong thiếu hụt lẫn nhau giải vòng, lấy độc trị độc, lấy bệnh trị bệnh, xử sự khiến cái này rất nhiều tác dụng phụ xảo rượu giao hòa, cuối cùng đã đạt thành vi rượu lại kiên cố cân bằng. Lấy tàn là tròn, lấy thiếu là đầy, sinh giao chết chồng, thái thuế hiệu quát. Để văn chiều sinh chân chính kinh tiếp, không phải môn võ công này bản thân, mà là muốn đem môn võ công này sáng tác đi ra, nhất định phải rõ ràng nhập vi hiệu rõ đến đủ tiểu võ học cứu thuyết, phía sau căn bản của tu hành là gì. Nếu là sáng tác môn võ học này người là giữa xuân, Văn Triều Sinh cũng sẽ không giống như bây giờ Trần Kinh. Nhưng hết lần này tới lần khác viết ra môn võ học này người là một cái căn bản không có tu hành qua người. Mà ông Thịnh Hải có thể làm được điểm này, cũng chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là hắn cùng chính phong một dạng, có không có gì sánh kịp thiên phú tu hành cùng một biên nhìn rõ bản chất tuyệt thông Có thể, một cái không người tu hành, như thế nào nhìn rõ tu hành bản chất. Cái này nghe vào không khỏi quá thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ trên đời thật sự có sinh ra đã biết thiên tài Ngai Phong lướt qua Văn Triều Sinh bên cạnh, đem hắn thân bị cổ giải thùy đến loạn lay độ cung tôi, yên lặng nghe Phong Âm Văn Triều Sinh đột nhiên tâm hữu linh tê, có chút ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt vết đá. Ánh trăng như nước một dạng chảy xuôi, một cái không đấu vết vĩnh chứa tại trước mắt hắn, Văn Triều Sinh thân thể bỗng nhiên chấn động. Chẳng lẽ hắn cấp tốc lật qua lật lại trước mặt trang sách, cho đến một trang cuối cùng, phía trên đồng dạng lưu lại một cái vĩnh chữ. Bây giờ đã đem chữ Vĩnh ám giải luyện tới đại thành Văn Triều Sinh, một chút liền nhìn ra cái này bĩnh chữ là viết ngược lại. Mặc dù không có đạt được sát thực hồi phục, nhưng Văn Triều Sinh cảm thấy đáp án này đã 89 phần 10. Viết ngược vĩnh chữ phương pháp, chính là ông Tịnh Hải lục lọi ra tới đồ vật. Hắn lấy chữ Ngộ đạo, dùng phá giải vĩnh phương pháp đi phá giải bách ra võ học, sau đó biên soạn ra thái tuế héo quét. Lúc trước ga thủy dùng võ học phương thức đến tìm tỏi viết ngược vĩnh chữ phương pháp, cùng ông Thịnh Hải đúng là không như mà hợp. Chương 394, Tư quá nhai một giọt xương nước chương 394, Tư quá nhai một giọt sương nước bởi vì là lấy bách ra ngắn biên soạn mà thành võ học, thái tuế héo quét vô luận là tại tu hành phương thức vẫn là tu hành trên lý niệm cùng thế gian đại lưu phương pháp đều không giống nhau, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, môn võ học này cũng không đi đan hại một đạo nhưng tu hành môn võ học này người, có một hạng vô cùng trọng yếu trước đưa điều kiện, đó chính là muốn đem chữ vĩnh chính phản viết đều đạt đến thuần thục. Nơi đây thuần thục tự nhiên không phải chỉ lại thành, kỳ thật giống văn triều sinh tại khổ hải huyện nhỏ như vậy có sở thành cũng đã đầy đủ, người như vậy tại trong thư viện tuyệt không tính thiếu, có thể cho tới hôm nay, lại cũng chỉ có chương thập đắc cùng viện trường tập được môn võ học này. Cái này cố nhiên không phải là bởi vì ông thịnh hải lưu lại môn võ học này đến tụt cùng cỡ nào khó mà lĩnh hội, môn này học không thể tại trong thư viện đạt được cập, đủ để gặp viện trưởng thái độ. Đối phương mặc dù chưa nói một chữ, Văn Triều Sinh lại có thể cờn nàng đang suy nghĩ gì. Lúc trước ông Thịnh Hải lục lọi ra Vĩnh Chư viết ngược chi pháp, bạn ý là vì mượn phá giải chữ Vĩnh Phương pháp đến phá giải võ học, về sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt, viện trưởng Dung Túng Bình Sơn vương lợi dụng loại pháp môn này đến chế tạo giả thư nhà, trong nội tâm nàng đối với cái kia chính mình đắc ý nhất học sinh có lớn lao ấy nãy, tự nhiên không nguyện ý lại đem Vung Thịnh Hải lưu lại môn võ học này chuyển thụ cho những cái kia căn bản không có tư cách học tập nó người. Lấy Văn Triều Sinh bây giờ con đường cùng cảnh ngơi, tại tu hành thái tuế héo cắt đã không có bao nhiêu ý nghĩa, viện trưởng cố nhiên cũng biết điều này nhưng vẫn là nhắc nhở trường Thập đắc đem môn võ học này truyền cho Văn Triều Sinh, là bởi vì môn võ học này bên trong có Uông Thịnh Hải đối với chữ Vĩnh tám giải càng sâu thể ngộ, Văn Triều Sinh dọc theo Uông Thịnh Hải biên soạn môn võ học này con đường chăm chú đi qua, dần dần từ đó cảm nhận được Uông Thịnh Hải lúc trước tâm cảnh, cũng cảm nhận được độc thuộc về Uông Thịnh Hải quầng. Có thể phá giải văn chữ, liền có thể hủy đi môn bản võ học, giải thiên địa và bật. Bất tri bất giác, phương xa trời đã trong suốt, một giọt nước rơi vào Văn Triều Sinh cái chán, trong khoảnh khắc liền xuống, phân đấu quên mình hướng về mặt đất tới, lại tại nửa đường bị một bàn tay nhẹ nhõm tiếp được. Giọt nước này không phải trên trời rơi xuống mưa nhỏ, mà là từ trên vách đá trở xuống hạt xương. Dưng kết cả một cái đêm tối thanh liệt trong tay tâm lăn tràn, Đoan Triều Sinh đột nhiên nắm chặt bàn tay, hắn đứng dậy cắt tiệc quần áo một chút, hướng về ngoài thư viện đầu mà đi, về tới Vân Sam Đài. Người ở đây đã tụ tập không khuyết, hôm qua võ dịch thành tích bị gián tiếp tại trên cột báo, thứ quốc tam cảnh hội bó, thể quốc xếp hạng thứ hai, thư viện Tử Phượng Hoàng cùng Long Minh Giã chưa tham chiến, Tôn Tiểu Ngô cùng Lương Minh bại vào kiếm các vương trọng chỉ thủ, quốc kiếm các cầm xuống tam cảnh thi hội thứ nhất, đương hôm nay cười đến mặt đều nát, cũng không biết đêm qua đến cùng thắng bao nhiêu. Sắc mặt nhất đen phải kể tới trần Quốc người, vô luận là vương tộc hay là một chút được mời tăng nhân, tất cả đều bị đè nén lấy một hơi, tựa hồ đang các loại hôm nay giựa vào Phật tử báo thủ, đem hôm qua mất đi hết thảy muốn trở về. Văn Triều Sinh đi gặp viện trưởng, hai tay đem quyển kia thái tuyền héo quát trả lại cho nàng, tiếp lấy liền tại thư viện chấp sự dẫn đầu xuống đi đến cổ thú bàn cờ. Sơ dịch ba cục toàn thắng người có thể trực tiếp tiến vào quyết dịch, ba cục hai bên thắng cần tiến hành vòng thứ hai tuyển bạn, trong đó nếu người nào bởi vì trạng thái không tốt, có thể trực tiếp nhận thua làm cản bỏ dịch, thành tích sẽ làm giữ lại, cuối cùng xếp hạng lúc dựa theo điểm tích lũy xếp hạng. Đây là trận không có chút nào công bằng đánh cỡ, cũng là một trận công bình nhất đánh cỡ. Thực lực người nhỏ yếu, có lẽ có thể dựa vào không sai vận khí đưa thân hàng đầu, mà thực lực cường đại người cũng có thể sẽ bởi vì vận khí quá kém mà bị sớm đào thải. Một đám người đứng ở cổ thú ngoài bàn cờ trên đất trống lặng lặng chờ đợi, giữa lẫn nhau lẫn nhau dò xét, tìm kiếm lấy đối thủ của mình. Mà Từ Văn Triều Sinh tới đằng sau, liền một mực có ánh mắt ở trên người hắn quanh quần một chỗ. Bang lãnh, chế lấp, không có hảo ý không cần muốn, Văn Triều Sinh cũng biết là ai. Nhưng hắn cũng không thèm để ý rất nhanh, theo người tham dự tất cả đều đến nơi đây đằng sau. Thư viện tương quan người phụ trách liền hai tay dân một trang giấy quyển, chậm chậm là ở đây người tham dự đọc tương ứng quy tắc cùng chú ý hạ mục, kết thúc về sau, hắn liền dựa theo danh sách, mang theo trước hết nhất hai người tiến nhập cổ thú trong bàn cờ, nơi đó là một chỗ tuyên hảo chiến đấu sân bãi, phương biên trăm mét chi địa không có vật gì, tùy ý người tham dự như thế nào phát huy. Lần thứ nhất đăng tràng chính là Trần Quốc một tên tăng nhân cùng Triệu Quốc Hiên viên thị một tên người tu hành, trận chiến đấu này đánh cho đặc biệt kịch liệt, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Cuối cùng tên tăng nhân kia thua. hắn chết tại bên trong. Hiên biên thị người tu hành không có cho tăng nhân đầu hàng cơ hội, trực tiếp dùng bàn tay ở giữa đoàn thương đâm xuyên tăng niên miệu. Máu tươi vảy lên người, hắn đem cái này coi là vinh quang của mình. Tổ thứ hai ra sân, chỉ tiếp tục ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Tiên Quốc kiếm các kiếm khách bại triệu quốc một tên đạo nhân tuổi trẻ. Hai người đều không có bao nhiêu tiêu hao, xem gian nên đạo nhân nhận thua. Đến trận thứ ba, chính là thư viện bản chiều sinh giao đấu thư viện tiểu thốc, hai người tại chấp sự dẫn đầu xuống đi tới cổ thú bảng cờ trường, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt máu tươi, trận đầu chiến đấu qua tại thảm liệt, nơi xa còn có vết máu pha tạm không bị lướt qua nơi đây gió nhẹ hoàn toàn ở giữa. Đối diện lẫn nhau bất quá mười bước, chấp sự rời đi, đi tại nơi sa cọc đá bên dưới đứng thẳng. Võ dịch bắt đầu, hai người lại không động. Yêu Thốc toàn thân kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, Như Lâm đại địch, kiến thức Triều Sinh không có tiến công ý đồ, trong lòng dỗng nhiên khẽ động, nói ra, hôn qua đề nghị, sư lệ suy tính được như thế nào? Văn Triều Sinh đứng ở nguyên địa, gió nhẹ dần dần nhiễu, sợi tóc nhẹ nhàng bay phật, hai tay của hắn trùng đặt ở trước người, bình tĩnh nói, chỗ này cách xa, Vân Sam trên đại người nghe không được chúng ta nói chuyện. Yêu sư huynh Ba cục 2 tháng liền có cơ hội giết vào quyết dịch, ta cho ngươi nhận thừa cơ hội, cho mình chờ chút mặt mũi, cũng chờ chút khí lực. Kiều Thốc ngay vậy, ngực hỏa khí lập tức lại bị kích động, hắn tay nào dưới năm đấm năm chặt, ngoài cười nhưng trong không cũng nói Sư đệ chẳng lẽ cũng quá xem thường sư mình. Hôm qua ta chủ động hạ xuống tư thái, tự mình đến tìm Sư đệ, cũng là vì thư viện cùng sư đệ tốt. Sư đệ chẳng lẽ thật sự cho rằng, sư mình tại trong thư viện tên tuổi là thổi phồng lên. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú Kiều Thốc, trầm mặc một lát, mở ra chính mình tay phải lòng bàn tay. Giọt kia tư quá nhai hạt xương lại vẫn ăn tính bày tại nơi đó. Gió phất qua hắn khẽ hở, hình như có lực lượng, khẽ đẩy một giọt này Hà Sương đi tại đầu ngón tay. Ánh nắng ẩn vào trong đó, khiến cho giọt này Hà Sương nóng ánh sáng long lanh, giống như thế gian nhất là tuyệt mỹ thủy tinh. "Sư minh, đi thong thả." Nói xong, Văn Triều Sinh trong nháy mắt, Hạt Sương nổ tung, ở giữa chói mắt phá thoái, ánh nắng thành tia quang, một đạo kiếm minh kinh triệt, phương xa sơn lâm quần điểu kinh bay. Trong nháy mắt đằng sau, Văn Triều Sinh bình tĩnh quay người rời đi, không quay đầu lại. Cho đến hắn đi xa, Diêu mới bỗng nhiên hướng phía trước ngã quỵ, không núc núc, không rõ sống chết. Chương 395 Che Thiên Điện chú ý chương 395, Che Thiên Điện chú ý Văn Triều Sinh dùng hành động nói cho đám người một sự thật, ngày hôm trước một chỉ đi có thể chạm tang cảnh, hôm nay cũng có thể chém tứ cảnh. Trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, Văn Triều Sinh lúc rời đi, phụ trách phán quyết bảy tên thư viện chấp sự thậm chí đều không có kịp phản ứng, cho đến Diệu Thốc ngã trên mặt đất một khắc này, mấy người mới bị đối diện do kinh động, cấp tốc tiến về tra xét điều thốc tình huống, tại xác nhận đối phương đã trọng thường, hoàn toàn mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực lúc, bọn hắn rút cục cấp ra phán quyết, cũng để cho người ta mang theo Kiểu Thốc tiến về thái y các tiến hành cứu chữa. Phương xa vân sam trên đại Một đám người quan chiến đều rơi vào trầm mặt, tràn diện tích mịn. Cho dù cách cực xa, bọn hắn cũng nhìn thấy lóe lên liền biến mất kiếm hoa, gặp được trấn kinh mà bay bảy chim, nghe được một tiếng kia êm hai nhất thần phong mang. Cho đến Kiều Thốc ngã xuống thời khắc, không ít vương tộc nội tâm còn lan tràn một trận hoang đường, bọn hắn chuyện đương nhiên cho là, cái này rất có thể là một trận thư viện cùng thư viện đồng môn ở giữa giả thi đấu, mục đích đúng là vì bảo tồn bản thân thực lực đến ứng đối đến tiếp sau hai trận võ dịch. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền gặp được thư viện trưởng lão đạt được tin tức, tại trên danh sách xóa đi Kiều Thóc cái tên này. Ý vị này, Kiều thốc đã bị đảo thải bị loại. Vừa rồi cũng không phải là một trận giả thi đấu, mà là thuần túy nhất nhân ép. Biết được chân tướng này đáng người, biểu lộ đông niên đều trở nên cực kỳ đặc sắc, lúc trước đi theo Kiều Thốc cùng nhau tìm đến Văn Triều Sinh cái kia hai tên tùy tùng thần sắc khó coi, một người trong đó nghĩ đến chính mình hôm qua lại còn dám đứng ra chỉ trích Văn Triều Sinh, không khỏi có chút phía sau lưng rất run. Nếu là hôm qua bên trong Văn Triều Sinh thật tức giận, cho hắn một chỉ, vậy hắn chẳng những mặt mùi mất hết, hiện tại còn hẳn là tại thái y trong các nằm. Kiều Thốc cố nhiên là người tự ngạo, nhưng bản nhân cũng đã đến tứ cảnh trợ phẩm lại thêm bản thân hoàn toàn chính xác có chút thiết vú tại trong thư viện xếp hạng hàng đầu bởi vậy mà xem có thể một chiêu đem hắn chế Ngự Văn Triều sinh thực lực hôm nay lại đến trình độ nào thư viện đám người trong trầm mặt là kinh ngạc kinh ngạc phía sau nhưng lại là một cô không có từ trước đến nay an tâm bây giờ chính vào tứ quốc hội võ, vô luận Văn Triều sinh qua lại tại thư viện tên tuổi đến cỡ nào hàng mét đến cỡ nào không được hoang nên nhưng ở giờ phút này sự cường đại của hắn chính là thư viện thế hệ tuổi trẻ cường đại hắn lấy được vinhăng chính là thư viện thế hệ tuổi trẻ lấy được vinhăng Tập thể vinh dự cảm giác đồng dạng có thể trở thành hư vinh một bộ phận, một cái rõ ràng không có vì đoàn đội xuất lực qua kẻ yếu, lại thường sẽ bởi vì thân ở cường giả trong đoàn đội mà cảm thấy chuyện đương nhiên tự hào. Cùng Cao Mẫn cùng nhau đứng tại vần Sang Đài miệng quan chiến vương Lạc quên đi đem trong tay bánh ngọt đưa vào trong miệng, hắn kinh ngạc nhìn nhìn đã bị đánh quét sạch sẽ cổ thú bàn cờ, nhớ tới hôm qua Văn Triều Sinh cùng hắn nói qua lời nói, không khỏi xuất thần, cho đến Cao Mẫn sợ hai thán phục đem hắn kéo lại. Vừa mới qua đi bao lâu, Văn sư Đệ không ngờ trải qua mạnh đến trình độ như vậy. Bây giờ thư viện trừ từ sư minh Chỉ sợ đã không có người có thể là đối thủ của hắn đi, Vương Lộc nhớ kỹ cái kia rơi xuống mưa to ban đêm, cười nói, chiều Sinh sư đệ là chân chính thiên tài, từ hắn bị giam tiến tư quá nhai ngày đầu tiên lên, thư viện tuyệt đại bộ phận người liền nên minh bạch điều này. Cao Mẫn hai mắt lóe ánh sáng, dị sát tiền mặt, nghe nói lần hội võ này, các quốc thế hệ tuổi trẻ người tu hành đều tới đặc biệt ghê gớm tồn tại, lúc đầu Từ sư Minh không tại ta còn có chút lo lắng, mà bây giờ, ta rất chờ mong phía sau võ dịch. Quan sát cao thủ ở giữa chiến đấu cũng là tăng lên bản thân một loại tuyệt hảo phương thức, mà như là bây giờ như vậy quốc hội võ, không biết bao nhiêu năm cũng khó gặp được một lần. Trừ Vân Sang ngài, che trời trong điện cũng có thánh hiền vì đó kinh ngạc. Chúng ta chuyển xuống học thuật nho ra bên trong, tựa hồ không có dạng này kiếm thuật. Hoàn toàn chính xác không có, kẻ này ngộ tính rất cao, một chỉ này kiếm pháp đã dính lấy nửa phần đạo ẩn. Kỳ quái, lúc trước lại không người chú ý tới. Muốn triệu hắn nhập điện a. Đương nội, lại quan sát quan sát, đã là thư viện học sinh, hội võ kết thúc về sau có nhiều thời gian. Từ cổ thú bàn cờ sau khi đi ra, không ít người tham dự đều là mang theo ánh mắt kinh ngạc quan sát Vân Triều Sinh. Hai gã khác muốn cùng Văn Triều Sinh võ dịch người tham dự nhìn thấy Văn Triều Sinh đi ra nhanh như vậy, vốn cho rằng là Văn Triều Sinh cùng tên kia đồng môn ở giữa đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, nhưng rất nhanh bọn hắn liền gặp được bị giơ lên đi ra tiểu tốc. Bọn hắn dần dần ý thức được không thích hợp, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nhập một phong ống kiếm của mình đến Văn Triều Sinh bên cạnh, đối với hắn tề mi lộng nhắn nói, "Triều Sinh lão đệ, đây chính là người đồng môn a, ra tay làm sao nặng như vậy?" Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói đã ra tay rất nhẹ. "Đổi lại hai tháng trước ta cái kia tính nết, hôm nay hắn cao thấp đến ném cánh tay." Vừa rồi một chỉ kia Văn Triều sinh ra tay tuy nặng, nhưng dù sao không có để cho tiểu thốc thiếu cân thiếu lượng, sau đó từ từ điều dưỡng mấy ngày này cũng liền khôi phục, thật muốn như cùng hắn trước đó như vậy tại trong thư viện gây tay gây chân, tiểu thốc sau trận chiến này, cơ bản xem như phế đi. Tứ cảnh võ dịch sơ dịch sẽ kéo dài thời gian rất lâu, trong lúc này, tất cả tham dự võ dịch người tu hành đều không thể rời đi đất trống, đến dùng bữa thời gian liền có thị vệ sẽ đưa tới tinh mị món ngon cùng rượu. Số ít mấy tên tại tứ cảnh bên trong thực lực xa xa dẫn trước người tu hành kết thúc chiến đấu đều thật nhanh, cũng không biết có phải là hay không sự an bài của vận mệnh, bốn cái quốc gia thế hệ trẻ tuổi tương đối mạnh mẽ người tu hành cơ hồ cũng không có ở sơ dịch bên trong gặp đỡ. Bởi vì sơ dịch 3 trận chiến toàn thắng, Văn Triều Sinh qua giữa chưa đằng sau, liền cùng nhận một phong đi đến đất trống xa xa cạnh suối uống rượu, bọn hắn vòng thứ 2 luôn không, ngược lại là có không ít tính dưỡng thời gian. Nước suối róc rách, thẹn truyền chảy vang, hai nhiêu trắng lỏng lấy hai người tình ẩn, nhận một ăn thức rượu, đối với Văn Triều Sinh hỏi: Vừa rồi ngươi một trận cuối cùng sơ dịch giao đấu liên viên thị tộc người kia, vì sao ra tay ác như vậy? Vô luận là đệ nhất trận đồng môn tiêu tốc, hay là trận thứ hai Trần Quốc Tam Nhân, giữ biết Triều Sinh tại cổ thú trong bản cờ đối chiến cũng chỉ là trong thời gian ngắn đã mất đi năng lực chiến đấu, duy trì có trận thứ ba tên kia liên viên thị tộc tu sĩ, vị Văn Triều Sinh trực tiếp điểm nát đỉnh đầu. Tam Tư nhận một phong đối với Văn Triều Sinh hiểu rõ, nếu như không phải trong đó có cái gì nội tình, Văn Triều Sinh sẽ không làm ác như vậy. Ta không thích miệng tiện người. Trước kia ta bị quản chế tại người, làm việc tổng lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại sẽ không. Văn Triều Sinh không có đi giảng thuật chi tiết, chỉ cấp nhận một phong một cái đơn giản lý do. Hắn không phải là bởi vì mạnh lên đằng sau mà trở nên làm cạn, mà là nghỉ thông suốt. Qua ba lần rượu, nhập một phong té nằm cạnh suối nước bên cạnh đá của chổng đám, cũng không chê những tảng đá này không thoải mái, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chương 396, trên sông băng, Kim Liên Như sán một trường 396, trên sông băng, Kim Liên Như sẵn một hắn tỉnh nữa tới thời điểm, là bị Văn Triều Sinh đánh thức. Ánh nắng buổi bạn, không có lúc xế chưa chói mắt, ôn nu đến không tưởng nổi, nhưng trong không khí đã nhiều một tia nhàn nhạt, nhạt máu tươi. Cái này một vòng mùi máu tươi là từ cổ thú bàng cờ trung tâm thổi phồng lên, xen lẫn trong gió thời điểm, giống như là để cái này nhìn không thấy gió xuân mọc ra huyết mạch, nhưng lại rất nhanh tản ra, tùy ý không lời phá toái tứ tất. Nhậm Mục Phong biết, nơi đó lại chết rất nhiều người. Khi thật chúng ta tới thời điểm, liền nhận được trong các cho mệnh lệnh hắn cảm khái một câu, Văn Triều Sinh hỏi hắn, cái gì mệnh lệnh? Nhậm một Phong đạo, giết người. Văn Triều Sinh ánh mắt lấp loé, vì cái gì giết người? Nhậm một Phong quét mắt một chút xung nơi này những người còn lại đã rất ít đi, thua thất bất quá sáu vị, kiếm cách trừ hắn ra. Còn có một vị gọi là phụng thủ chân người, tựa hồ trải qua một trận ác chiến, chính xếp bằng ở cách đó không xa cố gắng điều tức lấy thương thế của mình. Từng cái quốc gia ở giữa con ân đoán, nhưng quốc gia ở giữa ân đoán không có khả năng thông qua cỡ lớn chiến tranh đến quyết đoán, dần dà, không ai phục ai, nhưng ai cũng không nguyện ý dẫn đầu khai chiến, bởi vì tứ quốc ở giữa khế ước. Cho nên, có cái gì mâu thuẫn, liền phải chứng thực tại trận này tứ quốc ở giữa trên hội võ, giết nhiều một tên đối phương quốc gia thế hệ trẻ tuổi tu hành thiên tài, trên bản chất đối với hắn quốc cũng là một loại suy yếu, mặc dù có hạn hắn mặc dù gọi văn triều đình kinh ngạc nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Vòng thứ hai sơ dịch kỳ thật có không ít người tu hành là có thể tiến vào quyết dịch, nhưng không ít có thể tiến vào quyết dịch người tu hành cuối cùng đều lựa chọn bỏ quyền rời đi. Tình trạng của bọn họ thật sự là quá kém, mà tiến vào quyết dịch đằng sau sẽ chỉ gặp phải càng mạnh mẽ hơn đối thủ, tiếp tục nữa, không những sẽ bị thua, thậm chí khả năng ngay cả tính mạng đều sẽ bằng dao, không bằng trực tiếp bất ra trở ra. Người đây, người làm sao không giết người? Văn Triều Sinh thuận miệng hỏi một câu, lúc trước cùng nhập mộ phong giao thủ ba người đều không chết. Nhập mộ phong gào đầu nói, "Ai, Khương Hoán tung cửu!" mà lại đánh nhau với ta, những người kia nhìn qua cũng không có gì sát tính, một ý nghĩa sai lầm, dứt khoát tính toán. Hán sát tính không nặng, trừ cùng bản nhân tính cách có quan hệ bên ngoài, cũng cùng nhận một phong kinh lịch có quan hệ, lâu tại kiếm các núi tuyết nô hiếm, nhận một phòng không chút song xáo qua giang hồ, cùng người càng ít có lợi ích phân tranh, tự nhiên thiên tính thuần tử chút. Hy vọng ngươi trở về sẽ không bị phạt. Văn Triều sinh thuận miệng một câu, tiếp lấy nhìn về phía cách đó không xa thống kê danh sách chấp sự, lại nói lập tức sẽ quên rịch, có cơ hội, ngươi có thể cho ta nhìn một chút đêm đó không có chém ra tới băng hạ. Dừng một chút, hắn nhìn xem hai mắt như cũng mang theo lùng lùng nhậm một phòng, có thể làm sao? Nhậm một phòng không người, dùng mắt lạnh nước suối trà sát mặt, vậy đầu nói, yên tâm, tỉnh rượu, tỉnh rượu. Đứng ở giữa đất chống tâm chấp sự rất mau đem danh sách thống kê xong tất, cuối cùng xác nhận mặt khác người tham dự đều đã đào thải có thể là bỏ thi đấu, cuối cùng đối với còn lại 6 người nói lần này quyết dịch, chỉ còn lại có ở đây 6 vị, xin làm chờ đợi, liên quan tới cuối cùng quyết thắng đội diễn, chúng ta như cũ lấy vương tộc rút tham quyết định đã người chờ đợi một khắc đồng hồ, bọn hắn quyết thắng buổi diễn bị xác định được, Văn Triều Sinh nhìn một chút, có chút đáng tiếc đối với nhậm một phong đạo, giống như không có cơ hội kiến thức đến người băng hạ. Trận tiếp theo, hắn đối chiến từ Triệu Quốc tới một tên tiểu đạo sĩ Huyền Thành con. Tên này tiểu đạo sĩ cũng là lấy ba trận sơ dịch toàn thang chiến tích tiến vào quyết dịch, nghe Triều chú ý qua hắn chiến đấu, tiểu đạo sĩ này nhìn như bình thường, kỳ thực phi phàm, 3 trận chiến đấu mặc dù đều là hao không ít thời gian, nhưng mỗi một trận thời gian gần như giống nhau, cái này liền mang ý nghĩa, tiểu đạo sĩ có thật lực lúc khả năng. Mà nhậm một phong trận chiến đấu tiếp theo, thì là đối chiến Phật tử. Bởi vì cùng pháp tuệ tiếp xúc qua, cho nên Văn Triều Sinh dù chưa cùng Phật tử động thủ một lần, nhưng biết Phật tử mạnh phi thường, vượt quá tưởng tượng tự mạnh. Cho dù là bây giờ Văn Triều Sinh, cũng không có nắm chắc tất thắng cầm xuống pháp tuệ, tự nhiên cũng không nhất định có thể thắng được Phật tử. Văn Triều Sinh cảm thấy, Nhậm một Phong mặc dù cũng là tứ cảnh bên trong người nổi bật, nhưng muốn thắng qua Phật tử chỉ sợ không dễ. Một cái tiểu đạo sĩ mà thôi, người đánh giá quá thấp chính mình, Triều Sinh lão đệ. Nhậm một Phong vô Văn Triều Sinh bả vai, lộ ra nụ cười tự tin, ánh nắng trôi tại trên mặt hắn, để hắn nhìn qua như cái cường giả thế. Văn Triều Sinh nhếch môi một cái, thấp giọng nói, "Trận đầu ngươi đánh vật tử, tên kia mạnh đến mức đáng sợ, đánh không thắng tranh thủ thời gian nhật vua, người xuất ra lấy lòng dạ Tử Bi, hắn hẳn là sẽ không thống hạ sát thủ." Nhậm một Phong nghe vậy khẽ giật mình, sau đó ghé mắt nhìn qua cách đó không xa cái mới nhìn qua kia người vật vô hại tiểu hòa thượng. Liên hắn, trong vòng một chiêu cầm xuống. Văn Triều Sinh vỗ bố bả vai hắn, vận khí tốt. Thư viện chấp sự rất nhanh liền đem hai người đưa vào cổ thú bản cờ trung tâm, chạy, Nhậm Mộ Phong quay đầu về Văn Triều Sinh mài chuyển một tiếng. Còn vô vô độ lực của mình, chỉ một chút văn triều sinh, một bộ ta vô địch, ngươi thủy ý biểu lộ. Văn Triều Sinh thì là rất qua loa nâng chén đáp lễ một chút hắn, tiến vào bên trong, mặt đất khắp nơi đều là màu tươi. Phật tử cùng nhậm một phong phân lập hai bên, nhậm một phong gặp Phật tử khuôn mặt bình thản, ánh mắt thanh tĩnh, luôn có một loại đối phương là một tên già đời không sâu hài đồng hoàng hốt cảm giác, liền đối với Tiểu Hòa thượng nói ra, "Tiểu Hòa thượng, nếu không ngươi nhặt vừa, đi thẳng về đi. Nhìn nguyên niên kỷ nhỏ như vậy, ta thật không có ý tứ khi dễ ngươi." Pháp chiếu khéo hiểu lòng người, cũng không khách khí, đối với nhậm một phong đạo cái kia tiểu tăng suất thủ trước, thí chủ coi chừng. Nhậm một phong nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, hắn tay trái cầm kiếm, cũng không rút ra, nghiêm túc nhìn xem đối diện pháp chiếu. Hắn cố nhiên không cho rằng chính mình sẽ thua bởi tiểu hòa thượng, nhưng văn triều sinh căn dặn, hắn cũng không phải hoàn toàn không có để ở trong lòng. Pháp chiếu hai tay kết ấn, sau lưng chợt hiện màu vàng Phật luân, một câu giọng lớn Phật âm từ Phật luân bên trong ngầm ra, 18 cánh Phật luân hóa thành hoa sen, trói lọi chói, chói mắt, tựa như giống như núi cao đáng sợ áp lực hiện, đánhút về phía một mặt người sau dần dần ngưng trọng nghiêm túc, tay phải đã vô ý thức nhấn tại trên chu Sương đã ngưng ở vỏ kiếm. Chương 397, trên sông băng, Kim Liên Như rực rỡ hai trường 397, trên sông băng, Kim Liên Như rực rỡ hai trần quốc hữu rất nhiều chùa miếu, một tòa chùa miếu chuyển một môn Phật pháp, chùa miếu khác biệt, Phật pháp khác biệt, mỗi người nói một điều, không một mà nói, nhưng ở rất nhiều chùa miếu trong truyền thừa, liên quan tới một vật tuyết pháp lại hết sức chỉnh thể, đó chính là truyền thế. Trần quốc tăng nhân cho là, trên người bọn họ Phật luân chính là thời cổ Phật đã truyền thế chứng minh. Đó là một loại cực kỳ đặc thù ấn ký, như đan hải mở rõ ràng tồn tại, nhưng không thể Là dấu tại thần niệm gư vô mở bị trô sâu thiện ý những tăng nhân kia thuyết pháp là, Phật Luân càng nhiều, bọn hắn kiếp trước tu vi cũng liền càng cao. Nếu là Phật Luân 12 cánh đi lên, kiếp trước liền có thể có thể là một vị nào đó đại Phật. Đương nhiên, mặc dù loại này chuyển thế mà nói một mực không cách nào được chứng minh, nhưng có một chút lại là thật sự tồn tại, đó chính là Phật Luân cánh số càng nhiều, nó Phật Pháp ngộ tính cũng càng cao, người khác đau khổ khó mà minh ngộ, không được giải thoát thâm ảo Phật Pháp hoặc võ học, nhiều một mảnh Phật Luân, có lẽ chính là một fan khác thiên địa Phát chiếu 6 tuổi lúc tại Hàn Sơn tự bên ngoài điểm hóa một cái Minh Thiền, để chỉ có 3 tháng tuổi Thọ Minh Thiền sống trọn vẹn 3 năm. Trong 3 năm, con ve này vô luận xuân hạ thu đông, đều là tại Hàn Sơn tự bên trong đỉnh mưa ẩn ná mình, không sợ thu sương, không sợ đông tuyết, cho đến 3 năm sau, con ve kia tại Hàn Sơn tự bên trong lòng văn kim trung định chót mà qua, chạy, kim trung không kích tự mình, trên trời rơi xuống mưa rào. Về sau Hàn Sơn tự truy thống nguyên, tìm được điểm hóa thiền, tiểu hòa thượng, 11 tuổi đó, tiểu hòa thượng Phật luân, một vòng 10 kèm thêm sáng quần quần âm, từ đó kinh động Trần quốc, Phật tự xuất thế. Sở dĩ hắn được vinh dự Phật tử là bởi vì tại mấy trăm năm trước lúc, còn có một tên khác đại Phật có 18 cánh Phật luân, chính là tọa hóa 100. Không Không Không núi Tuyết Di Lặc. Di Lặc đại Phật Phật luân đồng dạng mở 18 cánh, có thể hóa kim liên, tại Trần Quốc Phật tông nội bộ, 18 là lớn hợp số lượng, túi trời quá, bao dung Phật luân. Từ ngày đó lên, Trần Quốc rất nhiều Phật tông liền chuyển ra thuyết pháp, nói Di Lặc đại Phật năm đó tọa hóa trước đó, thần hồn ngao du hoàn vũ, tại thời khắc sinh tử tìm được luân hồi chi pháp, mấy trăm năm chém về sau đoạn nhân quả, hóa thành bây giờ Phật tử. Có Di Lặc tầng này chí cao hào quang ở trên người. Pháp chiếu địa vị tự nhiên tiến triển cực nhanh, trùng hợp sư minh của hắn pháp tuệ nơi đó ra chút ngoài ý muốn hắn liền chuyện đương nhiên, tuyết không hai lời trở thành Phật tử. Mà thiên phú của hắn cũng hoàn toàn chính xác không có để cho Trần Quốc đám người thất vọng. Hôm nay đứng ở nơi này, pháp chiếu vừa ra tay, liền gọi nhập một phong cảm thấy khó nói nên lời áp lực, nhất là nhìn thấy phía sau hắn cái tiên nợ rộ 18 cánh kim liền, nhập một phong trong lòng lại vô ý thức có một loại kiến càng lay cây cảm giác bất lực, thật mạnh tên trọc. Trong lòng hắn cảm niệm, có thể cầm kiếm tay không thấy nửa phần cái dạn, năm ngón tay phát lực thời điểm, bỏ kiếm lại cũng có thể phòng bế dấu tại ở giữa gió bấc. Nhậm một phong dự kiếm, kiếm khí lôi cuốn lấy thân kiếm, xương ngưng tụ thành tuyết, lạnh tấu xương đến cực điểm kiếm khí chém về phía phật tử, người sau vung qua tay, sau lưng một mảnh hoa sen nở rộ dựng vực kỳ văng, trong khoảnh khắc dùng cái này, lạnh tấu xương kiếm khí ở vô hình. Nhưng mà kiếm khí đằng sau, còn có một thanh nhanh đâm mã đi kiếm, nhanh đến tới không rõ, pháp chiếu không chậm không nhanh, đã sớm chuẩn bị, tay phải hắn hai ngón cũng chỉ, đưa tay thấm một sợi sen ánh sáng, hướng phía phía dưới kéo một phát, liên như nhiều mực mà rơi, cùng kiếm phong chạm nhọ lúc, liệt, cùng, đến bay đỡ. Phân tử hai ngón giống như kim thiết, kẹp lấy nhậm một phong đâm tới chi kiếm, kiếm tiêm tại một kích này cùng bố dư vì bên dưới không ngừng rung động, hai người ánh mắt cũng tại rung động trong kiếm ảnh trùng điệp. Pháp chiếu vẫn như cũ như lúc trước như vậy, ánh mắt thanh tịnh như suối, mặc dù đang chiến đấu, nhưng không thấy mảy may sắc ý, mà nhậm một phong thì là thay đổi đã từng lười nhắc cùng cả lơ phất lơ, trở nên cực kỳ chăm chú nghiêm túc. Hắn bắt đầu coi trọng trước mắt tên này đối thủ, bắt đầu cảm nhận được văn triều sinh đối với hắn câu kia quên bảo hàm kim lượng. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, kiếm tiêm đình chỉ rung động sắt Nhậm Mục Phong cổ tay ở giữa phát lực, Đan Hải chi lực quán thông kinh mạch, trấn khai pháp chiếu hai ngón. Tại thời khắc này, hắn chợt thấy pháp chiếu sau lưng Kim Liên lại rực rỡ một mạnh, trong lòng nguy cơ tỏa ra, vô ý thức bức ra trở ra, lôi cuốn lấy mặt trời rực rỡ ấm áp thanh phong tựa hồ nắm nâng ở hai chân của hắn, khiến cho Nhậm Mục Phong thân hình lơ lửng không cố định. Cùng lúc đó, hắn giơ kiếm tại trước ngực, hàn xương ngưng kết, kiếm khí dựng thành tầng băng, ngăn cách giữa hai người. Không cần một lát, Nhậm Mục Phong liền lui tại pháp chiếu mười bước có hơn, nhưng trong lòng đối với nguy hiểm cảnh cáo vẫn chưa nửa phần biến mất, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn bề, khẽ chau mày. Kiếm khí ngưng kết tường băng đằng sau, pháp chiếu hai tay chỉ pháp trung điểm, Phật ấn lại biến, sau lưng Kim Liên cánh thứ hai hoa là trên có kinh văn lưu chuyển, ấn tại pháp chiếu mi tâm, hắn nhắc tay phải, lòng bàn tay cùng trời ngày tôn nhau lên, giống như nạp dương tăng âm, so đối với kiếm khí tường băng phía sau nhận một phong một trường ấn ra, kiếm khí tường băng trong khoảnh khắc rực rỡ mà tán. Vô số ánh nắng bung lên dưới điểm lầm tấm đột nhiên trở nên càng hึก hực, nhận một phong lúc ngần đầu, bị cái này rõ ràng không tính tướng mắt đại nhật chiếu lên căn bản mở mắt không ra, nóng bỏng bên trong ẩn ẩn lộ ra một cố uy nghiệm, tại chói mắt chỗ sâu căn bản không phải thái dương mà là Phật đã mắt. Cái kia không cách nào nhìn thẳng chói mắt bên trong, có không có khả năng địch cùng bố. Nhậm một phong nhẹ nhàng bật cười một tiếng, cổ tay ở giữa trường kiếm xoay chuyển, không chút do dự đâm về phía không trung thái dương phương hướng. Phản Phật có thể hòa tan bạn vật nóng bỏng tại chạm đến băng lánh kiếm phong một khắc này gặp trở ngại, người sau giống như là khối gian ngoan không thay đổi bản nguyên hà băng, nhẹ xinh xinh chống đỡ lấy cái này trói mắt đi ngược lên trên, bất quá dài ba thước kiếm, lại phản Phật tại thời gian qua nhanh ở giữa vượt qua vô hạn khoảng cách, thành công điệu thứ chúng đồng Đầu, nguồn. đầu nguồn không phải là Thái Dương, cũng không phải Phật Đà mắt, mà là một bàn tay Kiếm phong cùng cái này, tắm rửa ở trong kim quang bản tay chạm đến thời điểm nhìn như cực chậm, kỳ thức cực nhanh, thoáng qua ngươi tới ta đi chính là một chiều, nhập một phong mặc dù tại núi tuyết nội đạo, có một kiếm sương băng, nhưng hắn kỹ năng cơ bản đồng dạng cứng đến nỗi làm cho người giận sôi, nhưng kỹ năng cơ bản này biến hiện tại một chiều một thức, một cái chấp mắt nhất sát ở giữa, Phật tử rõ ràng cảm thấy mình áp chế đối phương, nhưng chính là tìm không đến cầm xuống đối phương thời. Cơ, thiên hạ tu hành, ngàn đường bắt tiếp, người khác nhau tu hành phương thức khác biệt, chiến đấu phong cách cũng tự nhiên khác biệt. Mới đầu nhập một phong công pháp chiếu cứng nối cứng, Tại phát hiện mình bị dễ như trở bàn tay áp chế đằng sau, hắn liền lập tức ý thức được pháp chiếu cường độ, lập tức cải biến chiến đấu phong cách, để cho mình thân pháp cùng kiếm thế đều là trở nên nhẹ nhãnh phiêu hốt, khó mà nắm lấy. Hắn làm như vậy, một bên là chờ đợi đối phương nóng lòng khí nóng nảy, lộ ra sơ hở, một bên đang tìm kiếm thi triển sông băng thời cơ. Chương 398, trên sông băng, Kim Liên Như rực dự 3 chương 398, trên sông băng, Kim Liên Như rực dự 3 vân sam trên đại, quan chiến đắng người vô cùng thần trường, nhất là bư động. Tiếng nhập quyết dịch, tương cái quốc gia vương tộc đánh cược cũng biến thành khoa trương đứng lên. Rất nhiều người thậm chí bất đắc dĩ bị lôi theo lấy lấy ra chính mình ra truyền bảo vật, có thể là một chút vật càng kỳ giá, tham dự tiến nhập những này đánh cược bên trong. Tại gặp được Phật tử cường đại đằng sau, Trần Quốc những tăng nhân kia hoặc đô tộc, khuôn mặt ở giữa đều lộ ra nụ cười hài lòng, trong bọn họ cũng không thiếu có tam cảnh tứ cảnh người tu hành, ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra nhập một phong bị Phật tử áp chế rất sâu, vắn này đánh cờ, hắn rất khó xoay người, thua trận võ dịch chỉ là vấn đề thời gian. Về phần thư viện cùng Triệu Quốc bên kia mà người, tự nhiên là hi vọng trận chiến đấu này càng kịch liệt càng tốt, đi tới quyết dịch cuối cùng 6 người, trừ kiếm các một người khác Cơ hồ trạng thái đều rất tốt, cho nên bọn hắn đánh đến càng là kị liệt, đối với những người còn lại thì càng có lợi. Cái này Phật tử đáng sợ như thế, chờ một lúc văn triều sinh ma đầu kia có thể hay không không đối phó được. Khó rằng, nếu là kiếm các này, người tới có thể liều mạng một hơi trọng thương vật tử, thư viện phần thắng nên không nhỏ. Các người cứ như vậy xác nhận văn triều sinh có thể thắng được cái tên tuổi trẻ đạo nhân a. Đây không phải chắc chắn bên trên sự tình. Đạo nhân trẻ tuổi kia không đơn giản, rất biết dấu dốt, lúc trước sơ dịch bên trong, hắn cố ý tại khống chế võ dịch thời gian, ý thức hắn cùng hắn đối thủ ở giữa lệch lớn. Bất quá phần lớn người đều bị hắn cho lựa gạt, chỉ mong văn triều sinh không nên tính địch. Tại mỗi người nói một kiểu ở giữa, cổ đóng dư trên bàn cờ chiến cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa, Phật tử Kim Liên mở hai cánh, dùng sáu môn Phật pháp tới áp chế Nhậm một phòng, người sau lại tại cái này ngắn ngủi lại chiến đấu kịch liệt bên trong tìm đến đáp án, đó chính là lợi pháp chiếu bây giờ năng lực, khả năng cực hạn chỉ ở ba hoặc bốn cánh Kim Liên, không cách nào mở ra cánh thứ năm. Nếu như là dạng này, hắn có lẽ có cơ hội thắng. Cùng pháp chiếu lại lần nữa tách ra chi sát, Nhậm Mộ Phong bộ pháp lại biến, kiếm thế chợt do nhẹ nhàng trở nên nặng nề. Mây trìm cả đất, Hóa chi là nhạn, hắn huy kiếm mà ra, thiên quân chi lực giấu tại một phát ở giữa, lưỡi kiếm sắc bén giống như thành trọng truy, mỗi một kích đều phát ra cực lớn độc tĩnh, đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh phát chiếu một trở tay không kịp. Hắn tại Trần Quốc Quý là Phật tử, thực lực tương đại, thiên phú dị bẩm, nhưng tựa hồ đối với chiến kinh nghiệm quyết thiếu, cùng nhận một phong liền đối ba chiêu đằng sau, phát chiếu ý thức được chính mình cần cải biến phong cách chiến đấu, thế là tìm được một cái cơ hội, chắp tay trước ngực, hai chân đạp đất, nguyên bản bản lưu ngũ quan trợn có trận mắt kim cương chi tượng, đối mặt nhận một phong kiếm thứ tứ lúc, phát chiếu một trường gỗ già, thế đại lực trầm, có thể cùng kiếm thế chạm. Nhau chốc lát, pháp chiếu trong miệng lại phát ra rất nhỏ ý âm thanh. Hắn một trường này lại pháng vất đập vào trên đông. Đối phương nguyên bản chìm như sơn nhạc kiếm thế, tại kiếm thứ tư thời điểm đỗng nhiên biến hóa, một lần nữa về tới nhẹ nhàng sắc bén, vòng qua pháp chiếu cái này tích nước đoạn sóng giống như một trường, thẳng đến pháp chiếu lòng ngực. Pháp chiếu thuận thế trở ra, biến trưởng là chỉ, mà nhận một phong tự hồ dự liệu được biến hóa của hắn, sớm một bước đổi thế công, lấy mạnh khắc yếu, bước lui pháp chiếu, để nó chật vật không thôi. Một bước chậm, đừng có chậm. Pháp chiếu giống như là lâm vào nhận một phong bảy la võng, đi vào vòng lập tạp Người sau không ngừng dùng khó lường lăng lệ thế công bức bách pháp chiếu, để hắn không thể không biến hóa theo, để hắn mất đi rõ ràng năng lực suy tư, như là đem pháp chiếu kéo vào đũn bùn, khiến cho hắn tại mệt mỏi ứng phó bên trong lộ ra sơ hở. 50 chiêu sau, pháp chiếu cánh tay trái tăng bảo bị chấn dụng, 100 chiêu sau, Nhậm một Phong trường kiếm trong tay kiếm phong tại pháp chiếu trên gõ má lưu lại một đạo cực mỏng vết máu. Phương xa quan chiến đám người tự nhiên nhìn không thấy đạo vết máu này, có thể Nhậm một Phong có thể trông thấy, mặc dù là một đạo cả đến hoàn toàn không ảnh hưởng chiến cuộc này thương thế, nhưng đối với Nhậm Mộ Phong mà nói, vết thương này ý nghĩa trong đại. Mãi cho tới bây giờ, Nhậm Mộ Phong vẫn không có đại khai đại hợp cùng pháp chiếu tương chiến, không dùng ra từ trận kia trong tuyết lớn ngộ ra sát chiều, mà là lấy kỹ năng cơ bản đang không ngừng làm hao mòn lấy pháp chiếu kiên nhẫn, hắn giống như là một cái lao thành tự săn, tại từng bước một câu dẫn pháp chiếu phạm sai lầm. Không ít người quan chiến đều nhìn ra thế cục đối với bây giờ Phật tử cực kỳ không ổn, sự cường đại của hắn tại Nhậm một Phong lao đạo kinh nghiệm trước mặt không cách nào phát huy, lại tiếp tục như thế, một khi hắn lộ ra sơ hở, giữa hai người vi diệu cân bằng liền sẽ trong khoảnh khắc bị đánh phá. Trần Quốc Vương tộc rất gấp, cho đến bây giờ, bọn hắn là thua đến thảm nhất một nhà. Nếu là Phật tử nơi này không cách nào cầm tới một vị trí tốt, giúp bọn hắn lật về một thành, vậy lần này hội võ, bọn hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cùng với những cái khác quốc gia vương tộc khác biệt, Trần Quốc Cảnh muốn trả thù, Vương thất dòng họ hàng năm sẽ xuất ra đại lượng tiền tài đi cung phụng tăng chùa, cho nên túi bên eo của bọn hắn cũng không có cỡ nào dư dả. Một cách này đối bọn hắn tới nói, sẽ làm bị thương gân độc xương. Mà Trần Quốc tăng nhân cũng rất sốt ruột, trận chiến này liên quan đến bọn hắn toàn bộ Phật quốc mà mũi, bao nhiêu năm ra như thế một cái Phật tử, nếu là dừng bước nơi này, sẽ để cho trong bọn họ mấy nhà đại tông mất đi uy tín cùng quyền nói chuyện. Triệu Quốc Đạo môn cùng Hiên Biên thị tộc, cùng thế quốc trong thư viện không ít người quan chiến đồng hạng gấp, nếu là Phật tử cứ như vậy bị thua, hoàn toàn không có làm hao mọn nhậm một phong trạng thái, đối với mặt khác người tham chiến sẽ là huy hiếp cực lớn. Nhiều người như vậy sốt ruột, pháp chiếu lại không nổi. Thật sự là hắn ứng phó đến chật vật, nhưng chật vật đến vẹn vẹn bên ngoài, cho dù đối mặt vừa rồi cái kia suýt nữa xuyên ngực một kiếm, pháp chiếu vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Tại nhiệm một phong lần nữa biến hóa phong cách chiến đấu thời điểm, một mực chậm hơn nửa phần pháp chiếu, lần này chợt nhanh nửa phần. Ta hiểu được, hắn con người hiện ra có chút ánh sáng. Không có đi hợp kim có vàng sen cánh thứ ba, nhưng lại tại chỉ trường trùng điệp ở giữa thay đổi chiến cuộc, do bị áp chế một phương biến thành áp chế phía kia. Nhậm một Phong kinh ngạc nhìn xem trước mặt tiểu hòa thượng, bằng vào thân pháp lạt mở vi diệu khoảng cách, vẫn như cũng là lựa chọn chủ động xuất kích, kiếm chiêu biến nào, lại nhưng vẫn bị pháp chiếu chế ước đến xích sao. Thanh, chiến đấu đến đây, pháp chiếu lần thứ nhất chân chính bắt lấy Nhậm một Phong cái đuôi nhỏ, chất chứa Phật luân kim liên tri lực một trường đại ra, chẳng những phá Nhậm Mộ Phong kiếm thế, còn cư mất Nhậm Mộ Phong thân pháp, làm cho đối phương không thể không đón đỡ một trường này. Nhậm Mộ Phong lấy kiếm thân đụng vào nhau, Đại tráng ngón tay gẩy nhẹ thân kiếm, Yến Minh tan mất mấy phần pháp chiếu trưởng này lực đạo, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải trưởng này uy lực đáng sợ, hắn bay ngược mấy trượng, chật bật rơi vào mặt đất, do lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Pháp chiếu không có thừa cơ hội này truy kích, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đứng ở nguyên điểm, sắc mặt điểm tính nhìn chăm chú Nhậm một Phong. Nhưng này song chăm chú mắt đã nói cho Nhậm một Phong, hắn cũng chăm chú. Không hổ là Phật tử, Triều Sinh lão đệ tiến đến trước đó, cùng ta giảng nguyên là rất khó đối phó đối thủ, hiện tại xem ra, quả thật như vậy. Nhậm Mộ Phong thu kiếm tại vỏ, Một bên lật qua lại cổ tay, một bên đi tới Phật tử trước mặt đứng vững, nhìn chăm chú cái này tưởng đại đối thủ hai con ngươi. Xem ra biện pháp thông thường bắt ngươi không được, đã như vậy hắn chậm rãi đưa tay một lần nữa đặt ở trên vỏ kiếm, năm ngón tay để nhẹ tại trên chuôi kiếm. Phong vân chi thế tại lạng Yên không một tiếng động bên trong nứt kết, một mảnh bông tuyết đột một xuất hiện, rơi vào giữa hai người. Nó huyền chuyển như ưu điệp, nó phiêu giật giống như khinh hồng. Chính là giờ phút này, pháp chiếu nghe thấy được sông ầm thanh. Băng hạ. Hắn không cách nào đi suy nghĩ vì sao này sẽ là một đầu băng hạ, ước chừng là bởi vì nó tiếng phóng đãng liu động âm thanh đều cực lạnh, lạnh đến thấm người phế phủ, lạnh đến nhiếp nhân tâm phách. Vân sam trên đài, tất cả người quan chiến đều nhìn thấy một sự kiện, đó chính là theo nhậm một phong một lần nữa đưa tay giữ trên trôi kiếm thời điểm, pháp chiếu sau lưng kim liên, ngay tại dần dần ảm đạm. Chương 399, trên sông băng, kim liên như sáng bốn. Chương 399, trên sông băng, kim liên như sáng bốn. Một tầng người bình thường không quá có thể nhìn rõ ràng thế ngăn cách tội nhập bản cờ do xuân, cầm kiếm không động nhậm một phong đứng ở lãnh xương trung tâm, đứng ở đầu kia pháp chiếu nhìn không thấy lại có thể nghe thấy, tiếng mình tim đắng trong sông băng ại trong im lặng nghe thấy một đầu băng hà, đó là như thế nào cảm giác như rượu. Pháp Chiếu nói không ra. Hắn từng tại Phật quốc cùng các loại cao thủ luận trải qua giảng đạo, nghe một chút ngũ cảnh đại Phật giảng thuật qua, kiếm cắt có khai ngộ người, có thể nạp thiên địa vạn vật ngưng ở một ý dấu tại trong kiếm, loại này thiên môn lao kiếm chi pháp luyện tới đại thành, có thể không nhìn cảnh giới chiến lệnh, trực tiếp cùng ngũ cảnh cường giả khiêu chiến. Cho nên trước khi tới, Pháp Chiếu một mực tại tìm kiếm lấy tứ cảnh thân thể đối kháng ngũ cảnh cường giả phương thức. Hắn cũng không phải là thật mạnh dũng ngoan, chỉ là đơn thuần bởi vì thân ở Phật quốc thực sự quá nham chán, mỗi ngày đều được cung phụng tại trong chùa miếu. Không, có chuyện gì khác có thể làm, quá không thú vị. Bây giờ hắn đối mặt kiếm các thế hệ trẻ tuổi cường giả, pháp chiếu đông nhiên chân chính hứng thú. Kiếu ý, vậy rốt cuộc là cái gì? Thật có thể đem một đầu băng hà dấu vào trong kiếm của mình a. Làm sao làm được? Pháp chiếu cũng không thừa dịp nhậm một phong ngưng thế thời điểm tiến công, không phải là tự đại hoặc tự phụ, mà là đương nhiệm một phong đưa tay nhấn tại trên trôi kiếm lúc, hắn liền đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Loan thoáng ở giữa, pháp chiếu tại dòng sông băng kia bên trên gặp được thi thể của mình. Tướng tùy tâm sinh, hắn đang sợ hãi. Cái kia một mảnh bay múa lay động đông tuyết rốt cục rơi xuống đất, nhận một phong tại cái này đột ngột trong nháy mắt rút kiếm, trên lưỡi kiếm chiếu ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Kiếm khẽ động, băng hà liền động. Vô cùng vô tận rét lạnh tại trong khoảnh khắc chiếm đoạt phát chiếu, chiếm đoạt mảnh khu vực này, trên trời rơi xuống băng tinh, phát chiếu túi lâu lúc, thấy mình bất tri bất giác hai chân phủ kín băng tinh, đặt mình vào một đầu hoàn toàn bị đông kết trong sông băng. Hắn tại băng hà đầu này, mà nhận một băng hà đầu kia. Trên sông băng, hàn phong lạnh xương, nhập một phong thân ảnh giật đứng ở nơi xa, nhìn không rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, Pháp Triều đột nhiên cảm giác được hai chân của hắn tại rung động. Hắn túi đầu, những cái kia trong sông băng băng tinh bắt đầu lúc đích, mỗi một hạt đều do kiếm khí bao phủ, lơ lửng mà đứng. Chắp tay trước ngực, Pháp Chiếu nhìn chăm chú những băng tinh kia một lát, thanh tĩnh trong con người hiện ra thần sắc tò mò. Đột nhiên một cái băng tinh bỗng nhiên từ dưới chân bắn về phía mắt của hắn, bị Pháp Chiếu vững vàng cầm nắm trong tay ở giữa. Cả hai rằng co một lát, băng tinh đột nhiên nổ tung, bay múa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. những mảnh vỡ này cùng Pháp Triều ra thị sát qua lúc, va chạm ra màu vàng vi mang. Đó là kim liên lực lượng. Cho dù giờ này khắc này, Pháp chiếu sau lưng Kim Liên đã bị trên sông băng tuyết phong áp chế đến cơ hội không thể gặp, nhưng nó y nguyên tồn tại. Người Kim Liên giống như đang chảy máu. Nhậm một phong thanh âm từ xa xôi băng hà đầu kia chuyển đến. "Dạng này kiếm, băng hà bên trong có vô số, ngươi có muốn hay không hợp kim có vàng sen cánh thứ ba?" Lại không mở, sợ là không có cơ hội. Nhậm một phong chưa ngay đầu tiên dạo sát pháp chiếu, đã là bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút pháp chiếu cánh thứ ba Kim Liên, cũng là bởi vì đánh tới hiện tại, hai người cũng không phải là hoàn toàn chạy thắng thua mà đi, đều đem đối phương coi là trên con đường tu hành khó được đã mài đao. Đối với bọn hắn tới nói, có thể có một cái loại quyết đấu này cơ hội mười phần có được, vô luận thắng thua, tương lai đối với bọn hắn con đường tu hành đều rất có ít lợi. Đối mặt Nhậm một Phong bức bách cùng nhắc nhở, Pháp Chiếu chắp tay trước ngực, ung dung tán thanh âm trả lời, Kim Liên tự sẽ tại nó nở rộ thời điểm nợ rộ. Nói xong, Nhậm một Phong gặp Pháp Chiếu nhấc chân, từng bước một hướng phía băng hà thượng du mà đến. Hắn mỗi một lần đặt chân, đều sẽ đem rất nhiều băng tinh cập nát, lệnh đấu xương kiếm khí bay ra, không ngừng cùng Pháp Chiếu trên người Kim Liên chi lực đối kháng, đối Pháp Chiếu trên người Kim Liên tạo thành ảnh hưởng. Pháp Chiếu tựa như một cái khổ hạnh tăng giống như, thành cánh chấp tay trước ngực, từng bước một đi hướng băng hà đầu kia. Hắn càng đi về phía trước, phong tuyết liền càng lớn, dưới chân trong sông băng băng truy cũng càng kiên cố, pháp chiếu mỗi một bước bước ra, bước kế tiếp liền sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn y nguyên bộ pháp bước vàng, cho đến đi tới trong sông băng quả nhiên thời điểm, hắn mới bỗng nhiên dừng lại đứng vững. Đi nơi này chỗ, hắn có thể thấy rõ nhậm một phong mặt, nhưng cùng lúc phía sau hắn kim liền cũng đã ảm đạm đến cực hạ, lúc trước lượn lờ tràn ngập khí giờ phút này ý nguyên gần như không thể gặp. Dưới chân băng tinh giống như kim thiết nếu là không có kim liên bảo hộ, nhậm một phong đều không cần dùng sức, pháp chiếu chính mình liền sẽ chết đối tại cái này trên sông băng trong gió lạnh. Lại không mở cánh thứ ba, ngươi có thể sẽ chết. Nhậm một phong như cũng đang chờ đợi. Cho đến nơi đây, trong sông băng kiếm thế đã ấp ủ tới đỉnh phòng, nơi đây lại thế đã thành, giống như nụ hoa chấm nở nụy hoa, chỉ kém cuối cùng phá sắc mà phun nhất sát. Pháp chiếu đứng ở trong gió lạnh, đối với nhậm một phong đưa tay, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái. xin mời bên ngoài bàn cờ Theo nhẩm một phong rút kiếm một khắc này, Vân Sam trên đài đám người liền không cách nào thấy rõ nội bộ chuyện phát sinh, Băng Hà kiếm ý nội dộ, đại lượng Hàn Vũ đem chung quanh bao quạ, rất nhiều tâm lo tình hình chiến đấu người quan chiến dính sát rượi vào Vân Sam lại biên giới, muốn nhìn rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nô nóng cùng lo lắng, cơ hồ biết tại trên mặt của bọn hắn. Ai sẽ thắng đâu? Đám người vội vàng sao động chờ đợi một hồi lâu, đoàn kiến Hàn Vũ bên trong phát sinh biến hóa, hướng về ở giữa sụp đầu ngưng tụ, có người nhìn ra biến hóa, dùng ngón tay hướng về phía cổ đóng giữ bàn cờ, kêu lên, muốn phân thắng bại. Đám người vây tụ đi qua, Toàn bộ nhìn phía trong cuộc chiến trường, theo đoàn kia Hàn vụ sụp đổ đằng sau, từ mông lung hơi mở màu trắng dần dần ngưng tụ trở thành hoàn toàn mở đục màu xanh đậm, tựa như một cái không có hình thể cư thú, đem người thôn phệ bao quạ. Mà lúc này, trên sông băng, nhậm một phong nhất kiếm mà rồi, vô số băng tinh chợt từ trong sông băng nổ trời mà lên, tựa như vòi rồng bình thường hướng về trưởng kiếm trong tay của hắn hội tụ, những băng tinh này gặp kiếm mà dùng, cuốn cùng trên thân kiếm, không biết là nước có thể là kiếm khí, pháp chiếu trước mắt như chút nước tuyết lớn càng lớn, hắn ngẩng đầu, chỉ còn lại có hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn y nguyên đứng ở nơi đó. Đứng tại tuyết lớn trung tâm, chắp tay trước ngực, sắc mặt điềm tĩnh. Phật tử nhìn trời. Một thanh âm bỗng nhiên nhắc nhở hắn, Phật tử chầm chậm, chậm ngẩng đầu, đỉnh đầu Hàn vụ bị cái gì bỗng nhiên xé mở một đầu vết nước, tiếp lấy, hắn liền gặp được một con sông. Băng hạ, cũng là kiếm hạ, hà. hà ra nóng ánh lấp loé, giống như là thiên khung sao dày đặc, tuyệt mỹ sắc nét, đầu này kiếm hạ mãnh liệt xuống, thẳng tắp chạy về phía pháp chiếu, đem hắn triệt để nuốt hết. Kiếm hạ bên trong, một mảnh huy diệu, tựa như độc lập chẩn thế bên ngoài một cái đơn độc thế giới, pháp chiếu cùng nhậm một phong ba bước xa, tương đối mà xem. Tiểu Hoa Ngươi thua." Nhậm Mục Phong mở miệng, kiếm Hà bên trong, pháp chiếu sau lưng hoa sen tiêu ẩn, cửa gỗ tại không màu. Người sau đầy mắt tò mò nhìn qua chung quanh hết thảy, thanh niên hơi có vẻ non nớt tràn ngập tán thượng, thật sự là tuyệt điển diệu, đẹp không sao tà siết. Nhậm Mục Phong đối với tiểu hòa thượng tán dương làm như không thấy, chỉ là hỏi, "Tiểu hòa thượng, vì sao không ra kim liên cánh thứ ba?" Pháp chiếu hỏi, "Thí chủ vì sao như vậy muốn nhìn cánh thứ ba kim liên?" Chương 400, Liệu Nguyên Chi Hỏa chương 400, Liệu Nguyên Chi Hỏa nhậm một trả lời rất đơn giản, cứ như vậy đánh bại Trần Quốc Bách niên không gặp Phật tử, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Pháp Chiếu trầm mặt một hồi, chậm chậm nói ra, "Phật luân một mực tại chỗ ấy, kim liên một mực tại chỗ ấy, không quan trọng mở hoặc là không ra." Nhậm Mộ Phong nói có thể nó sắp khô khéo, "Ngươi nhận vua, ra con kiếm, ngươi liền có thể sống." Pháp Chiếu môi hồng răng trắng, ánh mắt mát lạnh, hắn đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu, "Thí chủ, ngươi cũng nhìn trời." Nhậm Mộ Phong ngẩng đầu, thân thể đột nhiên nao nao. Tại đầu này có ánh sáng long lanh kiếm hạ cuối cùng, có màu vàng ánh sáng nhạt đang lóe lên, bối đầu như hình mang bi miểu, về sau lại bắt đầu tiêu đốt, liên hoàng ngập trời. Nhậm Mộ Phong chau mày, như lâm lại đệ Trợ hô cảm nhận được đoạn kia trong luyện hỏa tích chứa chân ý, tựa như chân phượng đi bản, Liệu Nguyên mà đến. Có ý tứ? Hán đạo. Trong tay nắm chặt trường kiếm nhẹ rắn một cái kiếm hoa, tiếp nhận một mảnh rơi xuống tuyết, tiếp lấy nhậm một phong huy kiếm, đem mảnh này đồng tuyết đưa vào băng hạ, nó liền dọc theo băng hạ ngực dòng, cái kia đầy sông kiếm khí lại bắt đầu theo mảnh này, đồng tuyết dẫn dắt đi ngược dòng nước, tranh nhau chênh lớn, hóa thành hạo sóng sóng dài, mạnh liệt đánh lên xa kiếm hạ cuối kim liên. Không, là Hỏa Liên. Phát chiếu đi tới nhậm một phong bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn trên bầu trời, quan sát lấy trận này băng cùng hỏa chi tranh. Cho nên, cánh thứ ba Kim Liên đã sớm mở, đúng không? Đối mặt Nhậm Mộ Phong hỏa thăng, Pháp Chiếu nói Phật Luân không hủy, nhục thân bất hoại. Nhậm Mộ Phong lông mày nhíu lại, ta có thể chém cái kia trong tuyết một mảnh quả sơn trà lá, chẳng lẽ còn chém không được ngươi cái này Phật Luân? Pháp Chiếu trả lời, đáp án đang ở trước mắt. Băng Hà cuồn cuộn vô cùng vô tận, không ngừng cuồn trào mãnh liệt hướng về phía Thiêu Lốt Hỏa Liên, nhưng thủy trung không cách nào tiếp cận Hỏa Liên mảy may, trong song kiếm khí tại hình, không dập này không Cả hai không ngừng rằng có lấy, ai cũng không lui lại nửa phần. Nhưng đến phía sau, hỏa liên phía trên lửa bắt đầu lan tràn, bắt đầu dọc theo đầu kia băng phách trường Hà đốt hướng về phía đầu này. Trong sông băng, vô cùng vô tận kiếm khí bị cố này bất diệt giá hỏa nhóm lửa, bọn chúng tiêu nướng, tìm kiếm lay dấu tại băng Hà chỗ sâu cái kia một mảnh bông tuyết. Cái này nhìn như dùng thật lâu, khi thật tựa hồ chỉ là lá chốc lát. Khi băng Hà rốt cục bị hỏa thế tiêu khô đằng sau, mảnh kia đông rốt cục không lòng cũng theo kiếm khí hòa tan. Trầm thật lâu nhậm một phong thở một hơi thật dài. Có lẽ là nhìn lên quá lâu, hắn tối đầu thời điểm, trước mắt một mảnh đen bị thật sự là rực rỡ liệt một trận đại hỏa nhập một phong nhắm mắt nên đón cái này đốt tới đầy sông liệt diễm, nhưng lại chỉ chờ đến pháp chiếu thanh âm thanh thúy, nơi nào có lửa? Nhập một phong nam nào? nào. Hắn một lần nữa khi mở mắt ra, xung quanh đã hoàn toàn khôi phục bình thường, không có băng hạ, không có kim liên, cũng không có. Lửa. Nông đậm không còn chút sức lực nào cảm giác lóe lên trong đầu, Nhập một phong quỳ một chân trên đất, ho ra máu tươi. Hắn bị nội thương, đã vô lực tái chiến. Thắng thua đã định. Phật tử nhặt lên trên mặt đất yếm, hai tay giao đưa cho Nhập một phong, người sau đem kiếm thu hồi, muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe pháp chiếu nói ra. Đạt. Nhập một phong hình thái dù sao cũng hơi chật vật, hắn vật cười nói, "Cảm ơn ta cái gì?" Pháp chiếu đem hắn đỡ lên. Trước khi đến, pháp tuệ sư Minh nói cho tiểu tăng, tiểu tăng sẽ ở tứ quốc trong hội vô gặp phải rất nhiều thiên tài, cùng các ngươi giao thủ, có thể cho tiểu tăng thu mạch rất nhiều tại trần quốc không cách nào thu mạch đổ vật. Bây giờ tới đây một chuyến, quả không giả đi. Hai người trong chiến đấu đều không hiện ra sát ý, xem như một trận tuần phí võ học giao lưu, sau khi chiến đấu, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Nhập một phong nhạt thua, cũng không có gì tiếc nuối có thể là không lòng. Tài nghệ không bằng người. Phật tử hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vòng thứ nhất quyết định hạ màn kết thúc, văn sam trên Đài Trần Quốc Tăng mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Giữ vững vòng thứ nhất, Phật tử thứ tự liền sẽ không kém. Mà cổ thú ngoài bàn cờ, nhậm một phong hơi có chút chật vật đi ra, hơi có chút đỏ mặt đối với Văn Triều Sinh nói ai, đáng tiếc đáng tiếc, thất bại. Triều Sinh lao đệ, ngươi chờ một lúc nếu là thắng, dựa theo lần này võ dịch quy tắc, chúng ta đoán chừng là giao không lên tay. Văn Triều Sinh cười nói, đánh nhau cũng không có ý gì, quay đầu hay là uống đi. Vòng thứ hai dịch, là Văn Triều Sinh đối chiến đạo môn Huyền thành tử. Thư viện chấp sự mang theo hai người đi đến bàn cờ trung tâm, mà lùi về sau đến nơi xa, Huyền Thành Tử đối với Văn Triều Sinh chắp tay hành lễ, nói khẽ: "Đạo môn, Huyền Thành Tử." Văn Triều Sinh đáp lễ: "Thư viện, Văn Triều Sinh." Khai chiến trước đó, ta muốn hỏi một câu, ngươi có muốn hay không nhận Vua?" Huyền Thành Tử cười nói: "Đã tới tham gia hội võ, nào có chưa chiến trước e sợ đạo lý." Văn Triều Sinh nhìn xem Huyền Thành Tử, nghĩ thông suốt. Huyền Thành Tử một tay đưa dẫn: "Xin mời." Văn Triều Sinh nhắc vạch giáp yếm, thân như kinh hồng, trong tay áo cây bút tùy động, đâm thẳng hướng về phía Huyền Thành Tử cánh tay không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt lấy từng tại khổ hại huyện bên trong vô luận như thế nào cũng bắt không được vi rượu cũng một chút xíu mò tới lão tiên sinh lúc trước muốn cho hắn nhìn cái kia phía cửa, liên quan tới tu hành, liên quan tới kiếm đạo cửa. Giản dị tự nhiên kiếm chiêu, cũng a thủy lúc trước đao trong tay binh có dị khúc đồng công chi diệu, tuy là thiếu chút cái gì, nhưng cũng nhiều thứ gì. Thế là, Huyền thành Tử đang tránh né một khắc này, phát hiện một kiện rất khủng bố sự tình. Khủng bố đến để ra đầu hắn run lên. Hắn không cách nào né tránh văn triều sinh công kích, hắn nhất định phải đón đỡ. Mà khi hắn ngưng tụ toàn thân đan hải chất lực, Vũ gai ngẩng mà ra lấy Thiên Truy Bách luyện âm dương hóa kình dự biết Triều Sinh kiếm này chạm nhau thời điểm, Huyền Thành Tử lại phát hiện kiện thứ hai chuyện kinh khủng. Hắn không tiếp nổi Vân Triều Sinh kiếm, một kích đã phân. Tất cả khủng bố tất cả đều giấu tại giản dị nhất tự nhiên bên trong, chớ nói Vân Sang Ngải, liền ngay cả xa xa mấy tên chấp sự thậm chí đều không có thấy thế nào minh mạch, Huyền Thành Tử chỗ cổ tay liền nhiều một cái lô máu, máu tươi mịch mịch mà ra. Còn đánh sao? Văn Triều Sinh không có truy kích, bình tĩnh nhìn qua Tử, ngòi bút trong tay bị thói quen nhẹ nhàng chuyển động. Huyền thành tự rất mạnh, nhưng cường độ khoảng cách pháp tuệ tri lưu còn có tương đương khoảng cách, hắn không có quá nhiều hứng thú cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, nếu như hắn như cứ khư khư cố chấp, Văn Triều Sinh sẽ chọn trực tiếp đưa hắn rời sân. Chương 401, quyên lui chương 401, quyên lui cổ thủ trong bản cử, Văn Triều Sinh dùng hành động nói cho Huyền thành tự một cái không cách nào bị né tránh sự thật, đó chính là một kiếm này có thể mặc ngươi lòng bàn tay, liền có thể mặc ngươi mi tâm. Giữa hai người chiến đấu căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Vô luận Huyền thành tự có như thế nào lợi hại tuyệt hoặc võ học, Hắn đầu tiên cần giải quyết một sự kiện, như thế nào lẫn tránh có thể là phòng ngự Văn Triều Sinh kiếm. Nếu như không giải quyết được vấn đề này, hắn không có khả năng thắng qua Văn Triều Sinh, thậm chí rất khó tại Văn Triều Sinh lòng bàn tay đi qua một chiêu. Trên đời đặc sắc nhất vật lộn cùng đối kháng, điều kiện trước tiên đều là xây dựng ở hai phe thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, mà huyền thành tử đối mặt Văn Triều Sinh, bản chất nhất vấn đề không thể được để giải quyết, hắn một thân bản sự đều dùng không ra. Bởi vì hắn cũng không rất nhanh, cũng không đủ mạnh. Nhìn chăm chú Văn Triều Sinh bút trong tay, huyền thành tử cứ thế tại nguyên hồi lâu, trên khuôn mặt của hắn hiện ra thần tình phức tạp. Văn Triều sinh không có đi thúc giục hắn, cho hắn thời gian suy nghĩ, nhìn qua hơi dính liền phân ra, song song đứng ở nguyên địa không động hai người, Vân sang đài quan chiến tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bất động? Nếu như vậy Khả Trần không có ý nghĩa, có thể thúc giục một chút a, cứ như vậy đứng đấy, cũng quá mức tại không thú vị. Đoán chừng vừa rồi bống chốc kiến là thăm dò đi ra kỳ phùng đi thủ, ai cũng không dám động trước, động trước người liền sẽ trước một bước lộ ra sơ hở. Đám người nghị luận hợp ý, đối với hai người vì sao đứng tại chỗ bất động phát ra kịch liệt thảo luận cùng tranh luận. Rồi bọn tiến hành đến cuối cùng này quyết dịch trước mắt, khác biệt quốc gia vương tộc ở giữa cất dấu mâu thuẫn cùng đánh cực đều đã đã tới đỉnh phòng, có thể nói là tranh phong tương đối, ai cũng không nguyện ý lui lại một bước. Càng quan trọng hơn là, bởi vì giới trước hội võ, Bình Sơn vương cưỡng ép lấy Tề Quốc kinh khủng lực uy hiếp muốn đi Triệu Vương yêu nhất tiểu nữ Nhi làm tiếp, khi đó liền đem Tề Quốc cùng Triệu Quốc mâu thuẫn kích phát đến cao độ trước đó chưa từng có. Giờ nhà đi ra ngoài, Triệu Vương dù là không tính Triệu Quốc cao nhất người nói chuyện, hắn cũng đại biểu cho toàn bộ Triệu Quốc cùng thánh địa tu hành mặt mũi, hắn bị hết đát, là một kiện sẽ để cho Triệu Quốc tất cả mọi người cảm thấy tức giận sự tình. Triệu Quốc bây giờ có hai tên người tu hành vào quyết dịch, một tên là Văn Triệu Sinh trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân, còn có một tên chính là Hiên Biên thị tộc Hiên Biên Thành. Hiên Thành từ thực lực cố nhiên không bằng Hiên Biên Thành, nhưng lạ thường chính là, Xuân Diên quân y nguyên đánh cực tài sản to lớn, giờ phút này hắn ngồi tại trên vị trí của mình, tại mấy tên diễm lệ vũ cơ phục thị bên giới cởi híp mắt an uống lấy, tựa hồ đối với trong bản cờ võ dịch cũng không cảm thấy hứng thú. Lại qua một hồi lâu, đang quan chiến đám người rốt cục không giữ được bình tĩnh thời điểm, bọn hắn trông thấy phương xa trong bản cờ đạo nhân dẫn đầu động nhưng lại không phải cùng văn triều sinh giao thủ, mà là quay người liên lặng đi hướng bàn cờ bên ngoài. Hắn cử động lần này liền để quan chiến đám người đột nhiên trầm mặc. Tất cả mọi người minh bạch đạo nhân làm như thế ý nghĩa. Hắn tử bỏ trận này dự biết triều sinh có dị. Thế nhưng là, vì cái gì? Trận chiến đấu này rõ ràng vừa mới bắt đầu, hai người cũng bất quá hơi chút được vào, viện thành tử liền nhận vua. Này sao lại thế này? Không biết, thư viện bên kia mà hiện tại cũng không có nhận được tình huống, đoán chừng còn phải chờ một hồi. Tất cả mọi người đối với trận này võ dịch kết quả cảm thấy đường đã đến quyết dịch bộ phận, làm sao còn sẽ có người không đánh mà lui, cũng không lâu lắm, người thư viện đổi mới danh sách sắp xếp lần, có người tiến lên hỏi thăm, người thư viện lại chỉ nói nói Huyền Thành Tử xưng không được lại, chính mình nhận vua. Thư viện đã liên tục hỏi thăm qua ý nghĩ của hắn, Huyền Thành Tử từ nói không hối hận. Chư vị nếu là có vấn đề gì, quay đầu có thể cùng Huyền Thành Tử cùng nhau thuật. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có kinh hãi cùng kinh ngạc, một bích liền thấy rõ ràng, thư viện kia nhìn qua không có tiếng tâm gì tiểu tử, thật có cường hành như vậy. Cái này vốn nên nếu như thư viện đồng môn kiêu ngạo lớn tiếng khen hay sự tình, Nhưng khi nó chân chính sau khi phát sinh, đồ vì mọi người lưu lại cũng chỉ có yên tính trận này trong yên tĩnh vô nhiên thâm tàng ý vị, thư viện đồng môn không chỉ là vì đó đơn thuần rung động, càng nhiều không cách nào nói lời ghen ghét cùng phẫn nộ. Thiên tài. Lại là một tên thiên tài. hắn thư viện ra một tên lần lượt từng thiên tài, vì sao hết lần này tới lần khác trong những thiên tài này không có bọn hắn phút cảm xúc lan tràn tại những đồng môn này tìm, xem lần trở thành giữ tận xấu xí hình dạng, thậm chí không ít người vừa nghĩ tới lần này võ dịch có che thiên điện các thánh hiền quan chiến, Văn Triều Sinh tại hội võ kết thúc về sau rất có thể sẽ bởi vì hữu dĩ biểu hiện mà nhận các thánh hiền chú ý, thậm chí đặc biệt nhận điểm hóa, bọn hắn liền cảm giác ngực ghen ghét dữ dội, hy vọng Văn Triều Sinh trận tiếp theo võ dịch có thể lấy 10 phần bộ dáng trật vật rời sân. Cố thủ bên ngoài bàn cờ, Văn Triều Sinh từ bên trong chậm rãi đi ra, bên ngoài còn sót lại mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn đều là phát sinh biến hóa khác, nghi hoặc cùng cảnh giới. Uyển Thành Tử đi tới Yên Biên Thanh bên cạnh ngồi xếp bằng, cùng hắn khẽ gật đầu, ánh mắt một phát đổi, Yên Biên Thanh liền đã minh bạch rất nhiều. Tiễn Văn Triều Sinh nhanh như vậy liền làm cho đối phương nhận thua cúi đầu, bên khe suối đều tức nhậm một phong nhịn không được cảm khái nói, lần này võ dịch buổi diễn bài bố thật sự là quá loạn, nên cho ngươi đi cùng Tiểu hòa Thượng tiện đánh. Văn Triều Sinh xếp bằng ở đối diện với của hắn, cho mình rót một chén rượu, cười nói, ta cùng ngươi nói qua, Tiểu hòa Thượng kia rất lợi hại. Hiện tại ngươi tin? Nhậm một phong rất là tò mò mà nhìn xem hắn, ngươi trước kia cùng hắn động thủ một lần. Văn Triều Sinh nói không có. Vậy ngươi vì sao biết Phật tử rất mạnh? Bởi vì không mạnh không có khả năng trở thành Phật tử." Văn Triều Sinh trả lời để Nhậm một Phong không phản bắt được. Người trước cười uống một chén rượu, thu nạp chính mình cho đồ nói, nghiêm mặt nói, "Ta cùng hắn sư minh pháp tuệ giao thủ qua." Nhậm một Phong đối với pháp tuệ cái tên này không tính lạ lắm, vừa rồi hắn cùng pháp chiếu võ dịch kết thúc về sau, pháp chiếu liền đề cập tới cái tên này, mà Nhậm một Phong quan tâm tự nhiên làm một chuyện khác, người nào thắng? Văn Triều Sinh khẽ lắc đầu, "Không phải thắng thua chi cùng, hắn học được từ kim các bên trong các loại giang hồ cơ phu, mà những cái kia công phu trực tiếp tu hành cần đan hải." Ngươi biết, ta không có đan hải, cho nên ta chỉ có thể dùng một loại khác phương thức đến học tập những võ học này có thể là tìm kiếm có quan hệ bọn chúng phương pháp phá giải. Cho nên, đây chẳng qua là một trận đơn thuần nhất võ học giao lưu. Ta chỉ từ trong đó nhìn thấy qua pháp tuệ một góc thực lực, thật muốn đánh đứng lên, chẳng bại không tốt dạng. Nhưng hắn hẳn là còn không có từ nhất biết mạnh. Nhậm một phương hỏi, tự nhất biết là ai? Văn Triều Sinh trả lời, thư viện một cái khác tứ cảnh tương giả. Làm sao không gặp hắn? Hắn không tại thư viện. Ở nơi nào? Giang Hồ, tứ quốc hội võ lớn như vậy sự tình, hắn không trở lại hắn có phiền phái hơn vấn đề cần giải quyết. Chương 402, cuối cùng dịch chi cục chương 402, cuối cùng dịch chi cục nhập một phòng không tưởng tượng nổi có chuyện gì là so tứ quốc hội bao càng lớn càng quan trọng hơn. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt trên một kỳ rượu ngon, do dự một hồi, 10 phần không cam lòng nhắm mắt lại, tiếp tục chịu được điều tức. Quyết dịch đợi cho Hiên Viên thị tộc Hiên Viên thành cùng kiếm các phụng thủ chân quyết thắng hoàn tất đằng sau, sẽ chưa làm hai tổ tiến hành sau cùng xếp hạng võ dịch, đến lúc đó bên thắng cùng bên thắng cùng nhau dịch, kẻ bại cùng, kẻ bại cùng nhau dịch. Cho dù không cách nào tranh đến ba vị trí đầu, nhưng cho dù thân ở tổ kẻ bại Nhậm Mục Phong tự nhiên cũng hy vọng chính mình có thể tựa ở hàng đầu, dạng này đến quốc vương tộc mới sẽ không bởi vì hắn mà thua quá thảm. Văn Triệu Sinh nhìn ra Nhậm một Phong quân bách, tại cùng pháp chiếu võ dịch bên trong hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không có khả năng thắng, vết thương trên người đã có phát chiếu, cũng có đến từ chính mình dốc hết toàn lực một kích mà trị phản vệ. Ngươi để cho ta nghĩ đến một người. Ai? Quân, kẻ có người. Đối với, các người phương thức chiến đấu có chút giống, hắn có một chiêu du lịch thần rất lợi hại. Du lịch thần? Ta giống như nghe qua, có bao nhiêu lợi hại? Hẳn là không ngươi lợi hại. Nhưng ở tứ cảnh bên trong đã là khó được tao thủ. "Ăn, cho ăn, ngươi uống không uống rượu? Uống hay không? Vậy ta cho ngươi rót." Nhậm một phong mở mắt ra, im lặng nhìn chăm chú trước mặt cái này người đang chết. "Có thể hay không đừng bãi giãy ta điều tức, chờ một lúc còn sẽ có một trận hấp chiến." Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Ngươi trận chiến trước chịu thường không nhẹ, chiếu ngươi như thế điều tức, không có 2 3 ngày chỉ sợ chậm không đến." Nhậm một phong bất đắc gì nói, "Cho nên còn xin Triều Sinh lao đệ chớ có lấy thêm rượu ngon dụ hoạt ta." Nếu là quay đầu tiếp theo chiến lại vừa, ta trở về coi như thật thảm rồi, Văn Triều Sinh trầm ngâm một hồi, đột nhiên đối với Nhậm Mộ Phong nhất câu ngón tay, ra hiệu hắn tới gần chút, đối với hắn nói ta dạy cho ngươi một cái khẩu quyết, ngươi đi theo luyện. Nhậm Mộ Phong nghe vậy khẽ giật mình, hiện tại, có phải hay không? Chầm chút, Văn Triều Sinh nói không muộn. Hắn đem bất lao truyền khẩu quyết truyền thụ cho Nhậm Mộ Phong, người sau vốn dĩ là tứ cảnh cao thủ, đối với con đường tu hành rất có kinh nghiệm, còn nữa thiên phú kỳ cao, rất có ngộ tĩnh, bất lao lại là một cái đồ người lưu lại chủ cột nhất kỳ thuật. Hắn tự nhiên học được cực nhanh, mới nếm thử ngon ngọt đằng sau, Nhậm một Phong lập tức phát hiện môn này kỹ thuật bất phàm, kinh ngạc nói, "Đây là Hà gia tuyệt pháp." Văn Triều Sinh lường cách đó không xa huyền thành tí nhất mắt, hạ giọng nói, đã môn." Nhậm một Phong nhãn tỉnh sáng lên, người còn tự học lối đi nhỏ cửa võ công. Văn Triều Sinh, mặc vấn nhiều như vậy, luyện thành đúng rồi. Hốt cái đầu người đem cái này bà môn kỹ thuật lưu tại nhân gian, người có duyên có được, vốn là tạo phúc cho thế nhân, hắn cũng không tính tư truyện. Có bất lao trợ rút, Nhậm Mộ Phong điều tốc độ so sánh với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, nội thương cũng tại từ từ chuyển biến tốt đẹp. Trận hắn trận tiếp theo võ dịch thời gian sẽ không quá nhiều, hắn cố nhân cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục, nhưng tình huống cũng muốn so sánh với lúc trước hắn điều tức phương pháp muốn tốt quá nhiều. Trận thứ 3 võ dịch là Hiên Viên Thanh cùng kiếm các phụng thủ chân. Phụng thủ chân cùng nhập một phong các biết, hai người không tính là nhiều quen, tại trong kiếm các cũng cực kỳ hiếm thấy mặt, thuộc về khác biệt núi Tuyết sư môn, tu vi của hắn đồng dạng không kém, tại sơ dịch bên trong gặp đối thủ cường đại, từng cái chiến bại, đi tới quyết dịch bên trong. Giờ phút này, hắn đã điều tức tất, cùng Hiên Viên cùng nhau tại thư viện chấp sự dẫn đầu xuống tiến nhập trong bản cờ. Trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Hiên Biên Thành đi ra bàn cờ thời điểm, máu me khắp người, trên mặt mang hương phấn cùng nụ cười dữ tợn. Tay trái của hắn nắm một thanh loại kiếm, còn tại nhỏ xuống lấy sền sệt máu, mà trên tay phải của hắn lại dẫn theo phụ thủ chân đầu lâu. Hiên viên thanh đem phụ thủ chân đầu cùng đoạn kiếm trực tiếp ném tới trước mặt mọi người, đối với sắc mặt lạnh lẽo nhậm một phong khiêu khích nói: "Các người kiếm các người cũng không được à? Gia hỏa này yếu đến như cái con gà, ba năm chiêu đều nhịn cũng được, trên đời đều là nghe đồn yến quốc người chiến chiến, bây giờ thấy một lần, bất quá cũng như vậy." Đối mặt Hiên Biên Thành khích, một phong tay đã nhân tại trên chu tiếm nồng đậm mùi hỏa dược trong không khí tràn ngập, cho đến thư viện chấp sự nhàn nhạt mở miệng, giữa hai người tranh phong tương đối mới rốt cục tán đi một chút. Võ dịch bên ngoài thời gian không cho phép đánh nhau, có cái gì ân đoán cá nhân, rời đi tế quốc vương đô đằng sau có thể tự hành giải quyết. Hiên viên Thanh đi tới bờ suối, dùng mát lạnh nước suối cẩn thận giặt tay của mình, tiếp lấy quay người nhìn xem văn triều sinh cùng phật tử, miệng cười nói, nhắc nhở hai vị một câu, chờ một lúc nếu là gặp gỗ ta, sớm làm nhật vừa, nếu không một khi đi bảo, sợ là không có cơ hội. Hiên Biên thị võ đạo tạo nghệ nổi tiếng tiên hạng, nó tộc trưởng Hiên Biên lão nhân lại là công nhận tiên hạ đệ nhất thị tộc bên trong người trẻ tuổi từng cái hiếu chiến vũ mãnh, tự nhiên khí thịnh. Hiên biên thanh tại Triệu Quốc tiên tuổi rất lớn, trừ bỏ hắn thiên phú kinh người cùng tu vi bên ngoài, còn có một món khác làm người kinh hãi sự tình, đó chính là người này tính cách quái đản, xuất thủ cực kỳ ngon độc. Cùng hắn giao thủ người, cơ bản đều là đông một khối tây một hối, điểm này vô luận là tại trong thị tộc bộ có thể là Triệu Quốc cũng không cái biến. Sơ dịch bên trong cùng hắn gặp phải ba người kia, đều đã mặt chứa trên ý nghĩa máu chảy đầu rơi. Đối mặt hắn hiếp, hai người đều không đáp lại. Pháp chiếu nhắm mắt tụ kinh, mà Văn Triều Sinh thì nhìn qua một bên dòng suối nhỏ uống rượu cửa hồ đang quan sát đến trong nước suối cá bơi. Đối mặt hai người không nhìn, Hiên Biên Thanh đấy mắt có ngoan lệ nhan sắp hiện lên, nhưng không có nói lại cái gì, hắn rửa sạch máu trên tay nước động, lặng lặng chờ đợi cuối cùng quyết đấu sắp xếp lần. Lần này quyết đấu bên thắng tổ cùng tổ kẻ bại, đều có 3 người, cho nên như cũng sẽ có vận khí ảnh hưởng ở trong đó, mà lại còn lớn. Trước chiến đấu người, nhất định ăn thì tỏi, trạng thái đều bị mài đến không còn, còn không cách nào đạt được đầy đủ chỉnh đốn, liền phải cùng một tên khác trạng thái hoàn hảo đối thủ tiến hành trận thứ hai, do là ảnh hưởng cuối cùng xếp hạng vận khí nhân tố thực sự quá lớn, nhưng đây là thư viện quyết định quy củ đám người không cách nào cự tuyệt. Bất quá thư viện thái độ khất thượng, không có đem cuối cùng võ dịch sắp xếp lần giao cho vương tộc đến quyết định, mà là để 6 người này chính mình bước thăm. Mà cuối cùng đi ra kết quả, cũng không hết nhân ý thư viện Văn Triều Sinh cùng Hiên Biên Thanh muốn đánh trận đầu, bên thắng cùng Phật Tử lại đánh trận thứ hai. Biết được kết quả này, Vân Sam trên đài rất nhiều quan chiến đế quốc vương tộc cảm thấy đáng tiếc, mà những thư viện kia đấu kỵ Văn Triều Sinh đồng môn, lại không nổi lộ ra khóe dị miệng cười. Hiên Viên Thanh là cái đối thủ cường đại, càng là tốt đối thủ. Nếu là có thể đem Văn Triều Sinh đong một hồi, đây một mảnh đất mở ra, vậy liền tốt hơn. Về phần thư viện Vinh Quang, ném chút mặt mũi mà thôi, dù sao mặt mũi này cũng không phải bọn hắn rớt, thật có trách nhiệm, cũng sẽ không rơi vào trên đầu của bọn hắn đến. Đương nhiên, trừ ghen tị với Văn Triều Sinh những người kia bên ngoài, cũng có không ít lo lắng người. Thí dụ như Vương Lộc cùng Tam Mẫn, thí dụ như Long Minh Giã các loại trong thư viện tương đối bình thường học sinh. Bọn hắn một mực tại Vân Sam Đài Quan Chiến, tự nhiên biết Hiên Viên Thanh đáng sợ. Lúc trước cùng Hiên Viên Thanh chiến đấu qua bốn tên cùng cảnh. Không có một cái nào trên tay hắn chống nổi chiêu